Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 4 của truyện Thập Niên 70 Thịnh Vượng. chương 46, Dạo Phố. Trần Niên Niên phải xử lý các loại nguyên liệu làm từ trái cây, lúc này trái cây tươi được coi là hàng hiếm, có rất nhiều loại trái cây Trần Niên Niên không thấy bán được trên thị trường, thậm chí trong cung tiêu xã cũng không có. Bình thường thèm thì chỉ có thể lên núi hái quả dài ăn. Bây giờ chưa có công nghệ vận chuyển bảo quản lạnh, thời tiết nắng nóng như thế này sẽ rất khó bảo quản hoa quả tươi, do đó đóng gói thành đồ hộp là một lựa chọn rất tốt Các loại trái cây đóng hộp phổ biến nhất được sản xuất tại nhà máy này là đào vàng, quýt và lê. Những loại trái cây này không cho thêm bất kỳ chất bảo quản nào và không có thuốc trừ sâu nên trong chúng không được đẹp như Trần Niên Nhiên nghĩ. Đào vàng, việc lựa chọn nguyên liệu cũng rất đặc biệt phải phân loại trái cây tươi nguyên vẹn, không bị sâu bệnh cắn. Những loại trái cây này được đóng hộp vận chuyển sang các tỉnh khác nên phải chọn lựa kỹ càng, không thể xuất hiện lỗi nào cả. Còn những quả xấu kia đương nhiên không thể vứt bỏ như vậy được. Đối với những loại trái cây thứ quý hiếm như vậy, sưởng sẽ lấy phần thịt ngon ở bên trong sau đó đóng thành đồ hộp loại 2 bán cho công tiêu xã với giá rẻ hoặc bán cho công nhân nội bộ của sưởng, mỗi người mua một ít mang về nhà cũng được. Công việc chọn lựa nguyên liệu không khó chỉ cần lãnh đạo không đến sưởng kiểm tra, bọn họ còn có thể vứt được ít chất béo. Có mấy lần Trần Nhiên Nhiên thấy những công nhân này lén nhét hoa quà vào trong túi của họ. Trần Nhiên Nhiên không đồng ý cách làm này, nhưng cô sẽ không ngu ngốc đứng lên và ngăn chặn điều đó. Tất cả mọi người đều làm như vậy, chỉ có cô không làm nên mọi người đều thấy cô khác người. Liễu Quý Hoa nói cho cô biết, lãnh đạo bên trên đã ngầm chấp thuận cho họ làm chuyện này rồi. Bởi vì những công nhân này đều có ý thức lấy những quả xấu, những quả còn nguyên vẹn thì không ai động đến. Lợi nhuận của quả xấu thấp nên lãnh đạo cũng lời quản. Hôm đó tan làm, Liễu Quý Hoa cứng rắn nhét hai quả lê vào túi trần nhiên nhiên. Chắc là do trong quá trình vận chuyển bị đè ép nên hai quả lê này không được chọn. Mọi người đều lấy cháu mà không lấy thì người khác sẽ nghĩ như thế nào chứ Bọn họ sẽ nói xấu sau lưng cháu Bọn họ bảo cháu là đồ ngốc còn bày đặt ra vẻ thanh cao Cuối cùng tất cả đều xa lánh cháu Sao cháu ngốc như vậy chứ Ngoài việc nghĩ đến mấy hộp kem của Trần Nhiên Nhiên Liễu Quý Hoa cũng thân quen với cô Bà thấy cô là người tốt nên muốn chỉ điểm vài câu cho cô Trần Nhiên Nhiên không phải giả vờ thanh cao Chẳng qua là cô không muốn ăn mấy quả xấu này Nếu cô giữ lại mang về cho người trong nhà thì nó còn nát hơn. Nhưng Liễu Quý Hoa nói đúng, lãnh đạo đã ngầm chấp thuận chuyện này rồi, chuyện này không phải là chuyện đáng xấu hổ nữa, cô cũng phải làm dáng một chút mới được. "Dì, cháu biết rồi, do cháu mới đến nên cháu sợ lãnh đạo nhìn thấy ảnh hưởng sẽ không tốt." Liễu Quý Hoa lấy thêm hai quả trong túi của bà ra, "Có gì mà không tốt chứ, đừng nhìn mấy quả này xấu, ăn rất ngon đấy. Chúng ta cũng tình cờ làm chuyện này nên mới nhận được món hời lớn như vậy." Đổi lại là người khác, họ muốn ăn cũng không ăn được đâu. Đây là sự thật bình thường những công nhân này quản trái cây rất chặt nếu không thuộc tổ của họ thì không được ăn trái cây đấy. Sau một thời gian tiếp xúc với liễu quý hoa, bà chăm sóc Trần Nhiên Nhiên rất tốt. Trong quá trình trung đụng thỉnh thoảng bà cũng dục Trần Nhiên Nhiên nhập kem dưỡng da. Trần Nhiên Nhiên cũng không nói cho bà biết nghe nói việc kiểm tra vượt biên ở bên Hồng Công càng ngày càng nghiêm ngặt hiện tại không có người quen ở bên đó, hàng hóa thực sự rất khó xử lý. Cô phải tìm thời gian đi hỏi Tam gia mới được. Tam gia đang buôn bán dụng cụ ngũ kim trong khoảng thời gian này, đây là ý tưởng mà Trần Nhiên Nhiên nói cho hắn. Các cửa hàng phần cưng ở phía nam không bán được mấy thứ đó nhưng phía bắc thì tương đối khan hiếm, nếu vận chuyển dụng cụ ngũ kim từ phía nam ra phía bắc bán thì lợi nhuận kiếm được không ít đâu. Nhiên Nhiên, hôm nay được nghỉ chúng ta đến trung tâm mua sắm của huyện tham quan đi. Bây giờ Chu tử cứ là cánh tay phải của quản lý nhà máy, hai ngày nay hắn vừa được nhận lương nên hắn muốn mua ít đồ cho Trần Nhiên Nhiên. Chu tử cứ không quên việc Trần Nhiên Nhiên đã trục lại chiếc đồng hồ cho hắn, số tiền kia không hề nhỏ. Lần trước hắn có đề cập đến việc trả lại tiền cho Trần Nhiên Nhiên nhưng cô không nhận. Dựa vào mối quan hệ của hai người, họ không cần khách sáo như vậy nữa. Nhưng Trần Nhiên Nhiên bỏ nhiều tiền cho hắn như vậy, trong lòng hắn vẫn băn khoăn Trần Niên Niên chỉ lên huyện mấy lần, lần trước cô đến huyện bán kem dưỡng da cũng rất vội vàng, cô chưa bao giờ ghé qua mấy trung tâm mua sắm quốc doanh. Nghe chu thử cứ nói, Trần Niên Niên thấy hứng thú, được trung tâm mua sắm cách xa đây không? chu thử cứ nói, không xa lắm, đi bộ tầm nửa tiếng là đến. Nếu em thấy mệt, anh sẽ mượn xe đạp của quản lý nhà máy đi. Trần Niên Niên vội vàng lắc đầu, em cũng không phải người được nuông chiều từ bé, đoạn đường này tính là gì? Không có chuyện quan trọng thì đừng nên mượn xe của người ta. Nợ tình cảm khó trả nhất trần nhiên nhiên nghĩ ngợi, đợi một thời gian nữa cô sẽ mua một chiếc xe đạp. Phần lớn các nhà máy đều có hai ngày nghỉ cuối tuần nên hôm nay các trung tâm thương mại quốc doanh rất náo nhiệt. Dù ở niên đại nào thì cách ăn mặc của người nông thôn và người thành thị cũng khác hẳn nhau, dù mặc kiểu dáng đơn giản nhất thì người thành thị vẫn mặc đẹp hơn một chút. Trong cửa hàng quần áo có mấy kiểu dáng mới, rất nhiều cô gái trẻ tụ tập xung quanh để chọn lựa thậm chí họ còn tranh nhau một bộ quần áo đến mức mặt đỏ tới mang tai. Trần Nhiên Nhiên là một người hiện đại, những bộ quần áo này ở trong mắt cô cũng bình thường thôi, đáng tiếc cô không biết may quần áo, nếu không cô đã thiết kế mấy kiểu quần áo phương Tây bán rồi. Nhiên Nhiên em có thích bộ nào không? Đây là lần đầu tiên chu từ cử đi mua sắm cùng con gái, hắn không biết nên mua gì cho Trần Nhiên Nhiên chu từ cứ nghĩ những cô gái kia rất thích mấy bộ quần áo mới này trần nhiên nhiên cũng tầm tuổi bọn họ chắc cô cũng nó trần nhiên nhiên không muốn tranh giành quần áo với họ em không thích mấy kiểu này chúng ta đi thôi mấy cô gái trẻ nghe xong trợn tròn mắt đây là mẫu mới ra mắt năm nay cả huyện chỉ có mấy cái người dân trong huyện còn không có cơ hội nhìn thấy đâu giọng điệu cô gái thật lớn thế mà cô không thích phong cách thời trang này không biết đồ nhà quê này từ đâu tới Mấy người đang chọn quần áo quay đầu nhìn, họ đang muốn chế giễu thì đột nhiên chết lặng khi nhìn thấy Trần Niên Niên và Chu Tử Cư. Tùy hai người ăn mặc giản dị nhưng khí chất lại không tầm thường, người có thể nói những lời như vậy thì chắc chắn họ đã nhìn thấy rất nhiều nên bọn họ thật sự cho rằng kiểu dáng đó không đẹp. Hai cô gái đang đánh nhau đột nhiên cảm thấy bộ váy này không đẹp như vừa nãy, có lẽ mặc lên người cũng không đẹp chu thử cứ không có suy nghĩ gì trong lòng, hắn còn định chờ lần sau viết thư cho hứa vĩnh ngôn hỏi cậu ta xem ở An Dương có quần áo đẹp gì không, lúc đó có thể gửi qua đây. Anh biết những bộ quần áo này không hợp ý của em nhưng ở huyện chỉ có một trung tâm mua sắm này thôi, em mua tạm hai bộ đi. Trần Niên Niên không quá kén chọn chờ mấy cô gái kia mua xong, cô mới mua mấy kiểu còn lại. Nhưng phải công nhận áo sơ mi sợi tổng hợp mặc thoải mái hơn quần áo bằng vải đai thô giáp nhiều, màu sắc tươi sáng không bị nhăn, do đó nó đắt tiền hơn quần áo bình thường nhiều. Trước kia ở nông thôn, Trần Nhiên Nhiên kiếm được tiền nhưng vẫn phải lén lút vì sợ người ta biết mình phát tài. Bây giờ đến huyện Trần Nhiên Nhiên cũng không muốn bạc đãi bản thân mình nữa. Quần áo và giày dép có rất nhiều kiểu, sau khi nhân viên bán hàng đóng gói xong, Trần Nhiên Nhiên đang định trả tiền thì Chu tử cử đã đưa tiền ra trước rồi. Ở thời hiện đại, bạn trai trả tiền mua đồ cho bạn gái là chuyện bình thường, nhưng ở niên đại này thì hơi kỳ lạ. Nhân viên bán hàng cũng lầm bầm trong lòng, mấy bộ quần áo này không ít đâu, hai người bọn họ còn đang yêu nhau thôi, đúng là dám bỏ nha. Chu từ cứ rất vui, hắn chỉ sợ đồ tặng Trần Niên Niên không tốt chứ đắt hay không cũng không quan trọng. Sau này hắn sẽ tặng nhiều thứ quý giá hơn cho Trần Niên Niên, những thứ này thì tính là gì? Đây là tấm lòng của chua tử cử trần nhiên nhiên nhất định sẽ không từ chối vào lúc này. Sau khi suy nghĩ xong cô dẫn chua tử cử sang khu quần áo nam. Cô tự tay chọn mấy cái áo sơ mi cho chua tử Cừ. Trần nhiên nhiên luôn cảm thấy đàn ông mặc âu phục rất đẹp đặc biệt là những người không thể tìm ra khuyết điểm trên khuôn mặt như chua tử Cừ. Nếu ở thời của cô, họ chỉ cần sửa soạn lại một chút là có thể ra mắt rồi. Lúc này không có âu phục nên tìm quần áo khác phù hợp hơn vậy. Sau khi ra khỏi trung tâm mua sắm, Trần Nhiên Nhiên vui vẻ chỉ vào túi quần áo của chu tử cứ nói Nếu lần sau đi dạo tiếp hai chúng ta sẽ mặc cái áo sơ mi trắng này chu tử cứ không hiểu tại sao phải mặc cái này Trần Nhiên Nhiên cười không nói, hai cái áo này có kiểu dáng giống nhau và cả hai đều là màu trắng nên cô trực tiếp coi chúng là đồ đôi chu tử cứ không hiểu cô đang cười cái gì, nhưng Trần Nhiên Nhiên đã nói như vậy thì hắn nhất định làm như thế Hai người tiếp tục đi dạo quanh huyện, một tay Chu Từ cử sách túi, một tay nắm tay Trần Nhiên Nhiên, hai người giống như một cặp tình nhân bình thường, thoải mái, tự do và ngọt ngào. Nếp sống ở huyện cởi mở hơn ở nông thôn, mấy đôi yêu nhau nắm tay nói chuyện to nhỏ ở mọi nơi nên không có ai thấy hai người khác lạ. "Chu Từ Cừ, anh có biết chợ đen của huyện ở đâu không?" Trần Nhiên Nhiên làm việc ở xưởng được một tuần, cô học được cách làm đồ hộp, từ đó con sâu tham ăn trong bụng cô lão nổi lên, cô rất muốn làm hoa quả ướp lạnh ăn thử. Chu Từ cứ lắc đầu, hắn cũng không phải thần tiên, sao hắn có thể biết chợ đen ở đâu được. Hắn chỉ đến sớm hơn Trần Nhiên Nhiên một tháng, cả tháng này ngày nào hắn cũng ngồi nghiên cứu máy móc trong nhà máy, làm sao hắn có thời gian ra ngoài tìm hiểu những điều này. Huyện lớn hơn thị trấn nhiều, không có ai dẫn đường thì nhất định không tìm được chợ đen. Trần Nhiên Nhiên nghĩ mình vẫn nên tìm một người đáng tin cậy để nhờ mới được. Hai người đi dạo quanh huyện một vòng, họ không tìm thấy chợ đen lại đụng phải người bán hoa quả. Đã nói bao nhiêu lần rồi, không được mang đồ ra đây bán, sao không nghe hả? Phần tử xấu xa như ông thì nên ở nhà đi, không có việc gì thì vào huyện làm gì hả? Ông nhìn mấy thứ của ông đi ai nguyện ý mua chứ? Lão nông không người nhét mấy quả vừa tròn vừa to vào túi của người đàn ông, xin thương xót cho tôi, trong nhà tôi thật sự không có gì để ăn cả. Nếu tôi không muốn làm gì đó thì không thể vượt qua được. Ở niên đại này đầu cơ trục lợi là tội lớn, nhưng người nông dân bán một ít đồ thực trồng của nhà thì không có ai quản. Người đàn ông không nhịn được lườm ông, hắn lấy một quả trong túi mình ra. Nếu còn có lần sau nữa thì tôi không nói chuyện dễ như vậy đâu, mau bán xong rồi lăn đi. Nam nhân lao qua trái cây rồi cho vào miệng ăn. Ông lão nông dân kho người nói cảm ơn, ông chờ người đàn ông kia đi xa mới đứng thẳng người lên. Có thể là do làm việc lâu ngày mà lưng không còn duỗi thẳng được nữa toàn thân gầy gò chỉ còn một lớp da, khuôn mặt đen sạm đầy nếp nhăn, đôi mắt trũng sâu xuống mang theo nỗi buồn. Ông cầm trái cây bị người đàn ông kia làm loạn lên xếp gọn lại, thi thoảng có người đi ngang qua nhìn ông, ông cười ngượng mùng hỏi họ có mua quà hồng không. Thời buổi này rất ít khi được trái cây tươi, đáng nhẽ rổ hồng của ông sẽ bán được rất nhanh nhưng ở đây không có người đến mua mấy. Có nhiều người vừa thấy lão nông này liền tránh ra xa. Trần Niên Niên cảm thấy kỳ quái cô đứng sang một bên nhìn một lúc lâu mới hỏi sao hồng ngon như vậy mà không có người mua. Đôi mắt của chua từ Cư hiện lên sự căm hận em nhìn kỹ xem trên tay ông lão đeo một cái phù hiệu màu đỏ. Khi đó nhà hắn cũng bị tịch thua tài sản và đeo phù hiệu đỏ nên chua từ cử không vui nổi. Trần Niên Niên nhìn phù hiệu đỏ trên tay lão nông sau khi chua từ Cư giải thích giờ cô mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Những người khác sợ dính vào ông lão sẽ gặp đen đùi nhưng trần niên niên không sợ cô kéo chu từ cử đi đến chỗ ông lão. Lão nông nhìn thấy bọn họ tới thì nở nụ cười giản dị cháu gái cháu muốn mua hồng sao. Ông mới hái từ trên cây xuống vẫn còn tươi lắm nếu cháu mua ông sẽ bán cho cháu 8 phân 1 kg không cần phiếu. Vốn dĩ ông muốn bán một mau 1 kg nhưng người mua ít quá trong lòng ông bắt đầu nóng nảy. Người trong nhà vẫn đang chờ ông bán lấy tiền mua lương thực mang về, nếu ông không bán được thì cả nhà sẽ chết đói Mẹ già còn đang bệnh nằm trên giường, sống hơn nửa đời người, đây là lần đầu tiên ông cảm thấy cuộc đời vô vọng như vậy Trần Niên Niên cười, ông à, hồng rất tươi, đây là hồng nhà mình trồng sao Lão nông gật đầu, nhà ông tự trồng, mấy mẫu liền đó, không bán thì hỏng hết Vừa nghe vậy, mắt Trần Niên Niên lập tức mở to cô không tin được mà Lúc này nông thôn còn chưa đổi mới, nghề chăn nuôi và trồng cây vẫn chưa phát triển, nông dân nghe công xã bảo trồng cái gì thì trồng cái đấy thôi. Đối với những loại trái cây như thế này, người trồng nhiều nhất cũng chỉ trồng trong vườn nhà mình, hơn nữa cây có thể ra trái hay không còn phụ thuộc vào may rủi, sao ông ấy có thể trồng vài mẫu được chứ? Nhìn vẻ mặt của Trần Nhiên Nhiên, ông lão biết cô không tin. Dù sao bây giờ cũng không có ai mua hồng, ông liền nói chuyện trong nhà với Trần Nhiên Nhiên. Thì gia lão nông này ở một cái thôn gần huyện thành, lúc trước gia đình ông là địa chủ, cực kỳ oai phong. Về sau địa chủ bị dân nghèo đánh đập gia đình ông trở thành kẻ xấu bị mọi người chửi bới, đánh đập ném trứng thối, rau thối mọi lúc mọi nơi nhưng gia đình ông không thể đánh trả. Phần ruộng mà gia đình cho thuê ban đầu cũng bị người ta phân chia hết, trong nhà chỉ còn lại mấy mẫu trông trái cây. Mà mấy loại cây ăn quả này cũng bị người dân địa phương phá hỏng gần hết. Sau khi hồng chín, mấy đứa trẻ ăn nhiều quá bị đầy bụng, nôn mừa, những người kia lại đến nhà ông đập phá một trận, bây giờ trong già không còn cái gì nữa. Chu từ cử hỏi công xã không bảo người đến thu mua sao. Lão nông thở dài, không có. Những người này chỉ đến đòi tiền, ai tìm người mua giúp họ chứ, cho dù thực sự có người mua thì số tiền kia cũng không đến tay ông. Tâm trạng của Trần Niên Niên rất phức tạp, cô không biết nói gì nữa chưa nói đến việc lão nông này có đáng thương hay không, chỉ nghĩ đến việc mấy quả hồng kia chín thối trên cây cũng thật đáng tiếc. Trần Nhiên Nhiên cầm quả hồng lên nhìn, "Ông ơi, ông có thể dẫn chúng cháu đi xem rừng cây ăn quả của ông được không?" Chương 47, mất hồng. Lão nông ngập ngừng nói, "Dẫn hai người đến rừng hồng làm gì?" "Tất nhiên là xem ông nói thật hay không." Trần Nhiên Nhiên nói nửa thật nửa giả, "Cháu là công nhân trong xưởng đóng hộp của huyện Nếu nhà ông thực sự có nhiều hồng như vậy, cháu sẽ tìm cách để người mua trong xưởng chúng cháu đến thu mua cho ông. Khóe miệng của lão nông run lên vì kích động, ông xoa tay nói, cháu gái, cháu nói thật sao. Trần Nhiên Nhiên gật đầu, đương nhiên là thật rồi, như vậy đi, cháu mua rổ hồng của ông trước đã. Trần Niên Nhiên ước lượng ông lão có hơn 20kg hồng, cô lấy hai đồng từ trong túi ra đưa cho lão nông. Triệu Nguyên Trung không ngờ lần này ông lại bán được nhiều tiền như vậy, ông sợ Trần Niên Niên đổi ý nên nhanh chóng nhận lấy tiền. Được rồi, bây giờ hai người đi xem luôn sao. Trần Niên Niên còn muốn nói gì đó nhưng Chu tử cử đã nói trước, hôm nay chúng tôi không đi được. Ông cho chúng tôi biết vị trí của đội sản xuất của ông. Chúng tôi sẽ sắp xếp người tới đó. Triệu Nguyên Trung cười ha hả nói, vậy hai ngày này ông sẽ ở nhà chờ hai người. Sau khi hẹn thời gian, Trần Niên Niên nhờ Triệu Nguyên Trung chở hồng đến sưởng cho cô. Xử lý 20kg hồng không làm khó được Trần Niên Niên cô để dành một ít để ăn, phần còn lại thì bán cho mấy công nhân khác. Quả hồng này vừa ngọt vừa tươi nên chắc chắn có người mua. Cuối cùng, chú Tử cứ vẫn mượn xe đạp của quản lý nhà máy vì hai người phải quay lại thị trấn tìm tam gia. Dừng hồng của Triệu Nguyên Trung đã làm Trần Niên Niên nảy ra ý tưởng kiếm tiền trở lại. Cô nghĩ nếu việc làm ăn này hoàn thành cô sẽ lập tức mua cho mình một chiếc xe đạp. Lục tử không có gì làm liền thích đi dạo quanh chấn khi Trần Nhiên Nhiên tìm đến cửa, hắn vui vẻ nói, nhanh như vậy mà cô lại có cách kiếm tiền mới rồi sao. Kể từ khi Trần Nhiên Nhiên và tam gia hợp tác làm việc cùng nhau, lục tử càng ngày khâm phục cô. Hắn cảm thấy một cô gái nông thôn có thể nghĩ ra nhiều ý tưởng như vậy thật sự lợi hại mà. Mấy ngày này hắn cũng đi theo nên kiếm được rất nhiều tiền tuy không nhiều bằng tam gia và trần nhiên nhiên nhưng lục tử thấy thỏa mãn lắm rồi. Lúc này nhìn thấy trần nhiên nhiên, hắn cảm thấy cô chính là thần tài của mình, thần tài đến cho hắn tiền, hắn có thể không vui sao. Trần nhiên nhiên rất thích tính cách thông minh lanh lợi của lục tử. Hôm nay tôi gặp một ông lão bán trái cây ở trên huyện. Ông ấy nói ông ấy trồng mấy mẫu hồng trong nhà, anh tìm cơ hội thu mua chỗ hồng này đi. Lục Từ sờ cầm nói mua thì mua được nhưng thu mua nhiều hồng như vậy chúng ta phải xử lý như thế nào đây? Trái cây không giống mấy loại đồ khô khác nếu vận chuyển đi nơi khác bán chắc chắn sẽ bị hư hỏng theo thời gian. Trần Nhiên Nhiên đang nghĩ đến vấn đề lo lắng của Lục Tử rồi cô cười nói chúng ta không nhất thiết phải bán trái cây tươi nha. Lục Tử không hiểu không bán trái cây tươi thì bán cái gì? Không phải trái cây tươi mới kiếm được tiền à? Lục Từ không nghi ngờ lời nói của Trần Nhiên Nhiên như trước đây nữa Sau khi tiếp xúc một thời gian dài Suy nghĩ hiện tại của hắn cũng giống như tam gia Hai người đều cảm thấy Trần Nhiên Nhiên không giống người bình thường Cô hiểu biết và có bản lĩnh hơn người khác nhiều Mỗi lần lục tử xem thường Trần Nhiên Nhiên Hắn sẽ bị cô ấy vả vào mặt nên bây giờ hắn hoàn toàn tin tưởng cô Anh đoán xem, lục Từ gấp gáp sậm chân Hắn hưng phấn nói ôi cô đừng thừa nước đục thả câu nữa Mau nói cho tôi biết đi Nhìn dáng vẻ không kịp chờ của hắn, trần nhiên nhiên mỉm cười, hoa quả tươi chỉ bảo quản được trong thời gian ngắn, nếu không tìm được người mua thì lỗ lớn. Cho nên tôi quyết định chế biến chỗ hồng này thành khô. Hồng khô vừa để được lâu vừa kiếm được nhiều tiền hơn. Mứt hồng là một loại quả sấy khô, đây là món quà thiết yếu của người dân trong thành phố khi về thăm họ hàng, bạn bè trong dịp Tết nguyên đán. Lục tử được ăn mấy lần rồi, hương vị ngọt ngào kia khiến hắn nhớ mãi không quên được. Mứt hồng trong công tiêu xã được đựng trong bình thủy tinh, giá giao động từ năm 8 mau bình, nếu bọn họ thật sự làm được việc này thì họ sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Cách này rất tốt nhưng tôi không biết làm mứt hồng nha. Trần Niên nhiên híp mắt nói, không biết sao. Cách làm mứt hồng khô dễ như vậy mà anh còn không biết. Lục tử ngượng ngùng gãi đầu, nhà hắn không trồng hồng nên đương nhiên hắn không biết làm rồi. Trước kia Trần Niên Niên từng nghe ông nội nhắc đến chuyện này, nhưng cô cũng không thể đảm bảo rằng họ sẽ thành công ngay từ lần đầu tiên. Cô suy nghĩ một lúc rồi nói, như vậy đi anh tìm thời gian đến nhà lão nông nói chuyện với ông ấy rồi hái một ít hồng về làm thử trước. Nếu thành công thì anh cứ dựa theo cách đó mà làm. Trần Niên Niên bảo lục thử tìm giấy và bút cô ghi các bước làm hồng khô ra. Đây là lần đầu tiên chua từ cừ nhìn thấy chữ viết của Trần Niên Niên. Khác với kiểu chữ mềm mại của mấy cô gái bình thường khác, nét bút của Trần Nhiên Nhiên khỏe khoắn, nét chữ hào hùng, nhìn cực kỳ mạnh mẽ. Nếu không chăm chỉ luyện tập thì không thể viết ra kiểu chữ này được. Ở trong mắt chu từ cực Trần Nhiên Nhiên giống như một kho tàng, lần nào cô cũng mang đến điều bất ngờ mới cho hắn. Biểu hiện của lục từ càng khoa trương hơn, dù sao hắn cũng là người đi học mấy năm, hắn nhất định biết chữ đẹp hay xấu. Chữ viết của Trần Niên Niên còn đẹp hơn tam gia của hắn, điều này thực sự đáng kinh ngạc. Đối diện với ánh mắt sùng bái của lục tử Trần Niên Niên cực kỳ hưởng thụ. Để luyện được kiểu chữ này khi còn nhỏ cô phải chịu đựng rất nhiều ông nội rất tốt nhưng ở phương diện này ông cực kỳ nghiêm khắc đối với cô. Mười mấy năm kiên trì, chữ viết này không đẹp mới lạ. Chuyện này triển khai càng sớm càng tốt, ngày mai anh đến nhà lão nông đó luôn đi. Lục tử gật đầu tôi nhất định làm theo yêu cầu của cô. Trần Niên Niên không biết mình còn bỏ sót thứ gì không. Cuối cùng cô nói thêm, tôi quên chưa nói điều quan trọng nhất. Nhớ phải giữ lại cuống quả hồng đấy, nếu không nó sẽ nhanh thối lắm. Lục Từ vội vàng lấy bút bổ sung thêm. Sau khi viết xong, mặt hắn đỏ bừng. Hai tiểu chữ đặt chung một chỗ so sánh với nhau, chữ viết của hắn giống chó cào vậy. Ngay cả Chu Từ cũng không nhịn được cười ra tiếng. Lục Từ xấu hổ vội vàng cất tờ giấy đi. Hắn giả bộ như không có chuyện gì nói cô cứ giao việc thu mua cho tôi, nhưng việc tiêu thụ phải giao cho cô rồi. Dạo này Tam gia rất bận anh ấy chắc chắn không có thời gian giúp chúng ta đâu. Chu Tử cứ nói anh không phải lo lắng về điều này đâu, anh chỉ cần làm tốt chuyện chúng tôi đã giao cho anh là được. Lục Tử không thích thái độ của Chu Tử cứ lắm, rõ ràng là mọi người cùng nhau làm sao hắn cảm giác mình giống như chân chạy vặt vậy nhỉ. Sau đó hắn suy nghĩ cẩn thận, hắn phát hiện ra mình không khác gì chân chạy việc cả. Sau khi bàn bạc xong, Trần Nhiên Nhiên lại nói đến việc nhập kem dưỡng da. liễu quý hoa đã hỏi nhiều lần nên Trần Nhiên Nhiên quyết định bán lại kem dưỡng da. Lục tử gãi đầu anh Tam không có ở đây tôi không làm chủ việc này được. Chờ anh ấy về tôi sẽ hỏi giúp cô. Mọi thứ đều nói xong Trần Nhiên Nhiên và chú Tử cứ chuẩn bị về. Trong khoảng thời gian này chúng tôi ở trên huyện. Nếu anh có việc gì thì đến nhà máy tìm chúng tôi bất cứ lúc nào. Chuyện này giao cho lục tử làm Trần Nhiên Nhiên rất an tâm. Cô và chu tử cứ làm việc trong nhà máy nên rất dễ bị người ta để mắt tới. Lục tử lanh lợi, khéo đưa đẩy, hắn chắc chắn sẽ hoàn thành tốt việc này. Chỉ cần liên quan đến việc kiếm tiền, lục tử cực kỳ nhiệt tình. Sáng sớm hôm sau, hắn lập tức mượn xe của lão tôn đi đến nơi Trần Nhiên Nhiên nói. Lão nông này không nói dối, trong nhà ông thật sự là có một rừng trái cây lớn. Lúc lục tử đến, những đứa trẻ trong đội sản xuất của triệu Nguyên Trung đang cười hì hì hái quả trong rừng hồng. Sau khi cắn hai miếng, chúng liền tùy ý ném xuống đất rồi đi hái một quả khác. Ở trong mắt của lục tử, những quả hồng này đều là bạc trắng. Thấy hành vi lãng phí của những đứa trẻ này, lòng hắn đau đớn giống như đang dỉ máu dừng trái cây này được cháu trai của Triệu Nguyên Trung chăm sóc một đứa bé choi choai chăm sóc một rừng quả lớn như này thì có thể biết bé vất vả như thế nào. Triệu Nguyên Trung giận dữ chửi bọn nhỏ nhưng không có đứa trẻ nào sợ ông ta cả. Lão địa chủ mắng chửi người, mọi người mau đánh ông ta đi, mau đánh ông ta đi. Không biết ai là người dẫn đầu, bọn trẻ ném liên tiếp mấy quả hồng vào người Triệu Nguyên Trung. Thành phần của Triệu Nguyên Trung không tốt nên ông không dám đánh lại, ông đành phải ôm đầu chạy khắp nơi. Mấy đứa trẻ kia cười khúc khích nhìn chúng giống như một vị tướng vừa đánh thắng trận vậy. Lục Từ chưa bao giờ nhìn thấy đứa trẻ nào nghịch ngợm như vậy, hắn tiện tay cầm một cây gậy qua qua rồi làm vẻ mặt hung ác dọa bọn trẻ, bọn trẻ con sợ quá chạy vội đi. Triệu Nguyên Trung áy náy nói, để cậu chê cười rồi. Trong thôn của Lục Từ có một nhà địa chủ giống Triệu Nguyên Trung, cuộc sống của họ cũng giống như ông, đi đến đâu cũng bị mọi người chửi mắng, đánh đập. Cả gia đình đều bị coi là kẻ xấu. Xuất thân của Lục Tử là người dân lao động nghèo nên trong lòng hắn cũng chán ghét bọn địa chủ. Nhưng hiện tại triệu Nguyên Trung thật sự đáng thương, hơn nữa Lục Tử đến đây để đàm phán công việc với ông nên hắn sẽ không làm khó ông. Tôi thay mặt cho nhà máy đến đây để nói về việc thu mua hồng của ông. Ông có cần nói chuyện này trước với đội trưởng đội sản xuất của ông không? Lục Tử giả vờ nói, hắn đã làm rất nhiều chuyện như vậy, chỉ cần dựa vào một cái tên, hắn có thể lừa những người không biết gì. Khi làm như thế, hắn có thể tránh lộ mục đích thực sự của mình. Triệu Nguyên Trung lắc đầu, nhân viên của đội sản xuất không quan tâm đến ông, nếu họ biết có người mua hoa quà của ông, họ nhất định đòi chia một phần bánh. Ông không thể để bọn họ chiếm lợi được, không cần liên hệ với đội sản xuất, việc này rất hợp ý của lục tử. Đã như vậy thì chúng ta nói về giá cả trước đi. Hai mẫu đất trồng hồng của ông có ít nhất 500kg, nếu chúng tôi mua hết thì giá tiền phải rẻ hơn một chút chứ. Lục Thư còn đang suy nghĩ xem mình nên nói trả giá như nào thì Triệu Nguyên Trung lắc đầu tôi không cần tiền. Không cần tiền, Lục từ trợn tròn mắt vậy ông muốn cái gì? Triệu Nguyên Trung vẫn nở nụ cười giản dị đó, cậu chỉ cần đưa cho tôi 150kg lương thực là được. Gia đình ông có 3 người, người già, người bệnh và trẻ nhỏ. Vấn đề khó khăn lớn nhất là không có sức lao động, không kiếm được công điểm, không được chia lương thực. Mỗi lần đến công tiêu xã mua một ít lương thực người ở đó đều không cho nhà ông sắc mặt tốt Thậm chí có nhiều lần họ còn không bán cho ông Tiền bạc bây giờ đối với nhà ông không hữu dụng lắm Ông chỉ muốn có lương thực ăn thôi Lục từ có một con đường bán lương thực bên đó sắp đến mùa thu hoạch Nên hắn có thể kiếm được 150kg lương thực Hơn nữa việc dùng lương thực đổi hồng thực sự là một ý kiến hay Không giao dịch bằng tiền người khác sẽ không bắt thóp được họ Được cứ làm như lời ông nói đi Nhưng tôi không có nhiều lương thực đưa hết một lần cho ông, tôi sẽ đưa lần lượt tới. Triệu Nguyên Trung rất cao hứng, chỉ cần cho ông lương thực cái gì cũng dễ nói. Mà ông cũng không hy vọng Lục Thư có thể đưa hết lương thực cho ông trong một lần. Những người trong đội sản xuất đều là cướp, ông không thể giữ nhiều lương thực được. Mọi chuyện đã bàn bạc xong. Lúc chuẩn bị về, Lục từ hái thêm một ít hồng để chuẩn bị làm thử mứt hồng. Bên Lục từ thu mua sôi nổi, bên Trần Nhiên Nhiên cũng không nhàn rỗi. Chuyện nguồn cung cấp giao cho lục tử còn chuyện bán ra giao cho chua tử cư. Cô sẽ chịu trách nhiệm phần đóng gói. chương 48, về nhà. Mứt hồng phải đóng gói kín mới giữ được lâu. Ở niên đại này không có công nghệ hút chân không nên họ chỉ có thể dùng bình để đựng. Nhưng có rất nhiều mứt hồng. Nếu tất cả đều đựng trong lọ thủy tinh thì chi phí sản xuất chắc chắn sẽ tăng cao. Một người bình thường đặt nhiều lọ thủy tinh như vậy sẽ làm người khác nghi ngờ trần nhiên nhiên phải nghĩ ra cách đóng gói khác mới được. Trần Niên Nhiên nghĩ ngợi cô làm mứt hồng chủ yếu để cung cấp cho công tiêu xã và các trung tâm mua sắm. Vậy tại sao cô phải đóng gói thành từng bình? Chỉ cần đảm bảo nó còn nguyên vẹn và giữ được chất lượng cao cô cũng không cần lo lắng về các vấn đề khác nữa. Đến lúc đó cô sẽ mua mấy cái vải to để muối rau dưa rồi cho mứt hồng vào đấy là được. Mứt hồng có thể bảo quản được lâu Tết Nguyên đán năm nay để lục thử vận chuyển số hàng này đi nơi khác số hàng của họ chắc chắn sẽ bán chạy đến mức cung không đủ cầu. Cô bàn bạc với chu từ cử khi đảm bảo chuyện này có thể hoàn thành được Trần Nhiên Nhiên lại quay về thị trấn. Cô từng thấy một cửa hàng bán vải gần chợ đen ở trong thị trấn, lúc trước đi ngang qua cô cũng không quan tâm lắm, nhưng lần này cô đặc biệt quay về để đi xem cửa hàng đó. Ông chủ là một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, ông ít nói và ông cũng không thích nói chuyện với người khác. Sau khi hỏi xong yêu cầu của Trần Nhiên Nhiên, hai người bắt đầu thương lượng giá cả. Trần Nhiên Nhiên muốn mua vải cao gần nửa người, mỗi vải có thể đựng được khoảng 15kg mứt hồng. Hồng sau khi phơi khô sẽ giảm đi nhiều, Trần Nhiên Nhiên ước tính họ có thể làm được 20 vải, ông chủ thu tổng cộng 10 đồng. Một mình Trần Nhiên Nhiên không thể chở 20 cái vải đi được, cô đến nhà lão tôn thử vận may. Đúng lúc lục tử cũng ở đó, thế là cô liền bảo lục tử rảnh thì đi chở mấy cái vải kia về, nếu không đủ thì mua thêm mấy cái nữa. Việc chở vải là chuyện nhỏ lúc này lục tử lại gặp phải vấn đề khó giải quyết. Một mình hắn không thể làm hết 1.000 kg hồng này được, hắn phải tìm thêm người tới giúp. Trần Niên Niên cũng cảm thấy hơi khó khăn, cô không thể về thôn Trần gia loan bảo tôn Tuệ Phương và Trần Thiên Hoàng lên chấn được. bớt hồng không thể làm xong sớm, nếu hai người tới thì phải ở một thời gian dài trong chấn, việc này không thể được. Nếu làm như vậy, mọi người sẽ biết nhà cô có vấn đề. Lục tử nhìn thoáng qua Trần Nhiên Nhiên, hắn ngập ngừng nói Thật ra tôi có thể tìm được mấy người, nhưng tôi không thể để người ta làm không công giúp chúng ta được đúng không Lục tử buôn bán lâu rồi, hắn cũng quen nhiều người hơn Trần Nhiên Nhiên Nên hắn có thể nhờ giúp đỡ dễ dàng, mà đặc biệt họ đều là người đáng tin cậy Nhưng tìm người giúp đỡ cũng phải cho họ chỗ tốt nha, nếu không thì ai vui nổi Lúc hắn nói như vậy Trần Nhiên Nhiên cũng nhận ra mình chỉ giao việc cho hắn mà không đưa đủ tiền cho lục tử Do đó mỗi lần xảy ra vấn đề gì, việc làm mứt hồng cũng bị trì trệ theo. Phần lớn số tiền kiếm được đều thuộc về Trần Nhiên Nhiên, Lục Tử chỉ là một người chạy vặt thôi, hắn không thể trả tiền thay Trần Nhiên Nhiên được. Trần Nhiên Nhiên lập tức đưa 50 đồng cho Lục Tử, anh cầm số tiền này trước đi, nếu không đủ anh cứ đến tìm tôi. Tôi ở trong huyện không tiện đi lại chuyện lương thực và nhờ người làm mứt hồng giao cho anh đó. 50 đồng không phải số tiền nhỏ Trần Nhiên Nhiên trực tiếp đưa tiền cho hắn chứng tỏ Trần Nhiên Nhiên cực kỳ tin tưởng lục tử Trước đây làm việc cùng tam gia, lục tử đều nghe theo lời tam gia căn dặn Bây giờ Trần Nhiên Nhiên giao tất cả cho hắn, đột nhiên hắn cảm thấy trọng trách của mình nặng hơn nhiều Mặc dù trọng trách càng ngày càng nặng nhưng lục tử rất vui Hắn nghĩ mình nhất định phải làm tốt việc này, hắn không thể để Trần Nhiên Nhiên mất niềm tin với hắn được Lục tử anh cứ làm tốt đi chờ kiếm được tiền tôi nhất định không quên phần của anh đâu. Lục tử vỗ ngực đừng lo lắng tôi nhất định hoàn thành tốt công việc. Trần Niên Niên cảm thấy nếu mình là ông chủ cô chắc chắn thích những nhân viên như lục tử. Ngoại trừ tiền vốn cô không cần phải can thiệp vào việc gì nữa chuyện này thực sự nhẹ nhõm đối với cô. Chớp mắt một cái đã đến mùa thu hoạch trời còn chưa sáng Trần Phú Quốc đã gọi tất cả lực lượng lao động trong thôn Trần ra loan dậy. Lại là một năm bội thu trên gương mặt những người được gọi đến không bất mãn chút nào, họ đều mỉm cười vui vẻ khi nghĩ đến việc sắp được phát lương thực. Đặc biệt là những thanh niên trí thức ở thôn Trần Gia Loan, bây giờ họ đã hoàn toàn hòa nhập vào môi trường ở đây. Trong khoảng thời gian này, lương thực của họ đã gần hết nhiều người còn mặt dày đến chỗ Trần Phú Quốc vay lương thực. Năm nay lúa và cao lương trong đội sản xuất phát triển tốt hơn những năm trước, sản lượng mỗi mẫu cũng tăng lên không biết đến lúc đó họ được chia nhiều lương thực hơn không. lúc làm việc đào tiểu niềm nhiệt tình khoát tay tôn tuệ phương. kể từ khi trần nhiên nhiên rời đi hai người họ thân thiết như mẹ con vậy. gì đây là lần đầu tiên cháu cắt lúa nước. lát nữa gì nhất định phải dạy cháu đó. tôn tuệ phương cười nói việc này không khó. lát nữa gì làm xong phần của gì gì sẽ sang giúp cháu. đào tiểu niềm gật đầu cảm ơn cô không thể cắt hết một mảnh lúa nước lớn như vậy được có tôn tuệ phương giúp đỡ thì tốt rồi. tí nữa dùng liềm phải cẩn thận, đừng cắt vào tay đấy. tôn tuệ phương dặn dò cô đào tiểu điềm ngẩng cao đầu lên. gì gì đừng lo lắng, cháu không ngốc như vậy đâu. tôn tuệ phương mỉm cười ký ức quay về lúc xưa, lúc trước gì dặn thiên hoàng thằng bé cũng nói như vậy. ai ngờ vừa quay đầu lại liền cắt trúng tay mình. cháu để ý mà xem, bây giờ tay của thằng bé vẫn còn vết sẹo do con liềm cắt trúng đấy. Hiếm khi đào tiểu niềm nghe bà nói về quá khứ của Trần Thiên Hoàng Sau khi nghe tôn tuệ phương kể lại cô nghĩ lúc trước Trần Thiên Hoàng chắc chắn là một chàng trai trẻ tràn đầy sức sống Nếu cô gặp Trần Thiên Hoàng sớm hơn thì tốt rồi Đào tiểu niềm vội vàng lắc đầu ngay khi nghĩ đến chuyện này Mặc dù cô thích Trần Thiên Hoàng nhưng cô cũng không muốn đến nông thôn sớm hơn mấy năm để chịu khổ đâu Tôn tuệ phương chỉ thuận miệng nói vừa đào mắt bà lại chuyển chủ đề sang người Trần Nhiên Nhiên Cũng không biết tại sao Niên Niên đến huyện lâu như vậy mà chưa trở lại thăm nhà. Từ lúc Trần Niên Niên đến huyện Tôn Tuệ Phương không ngủ ngon giấc một ngày nào. Không phải bà lo chuyện này thì lại quan tâm chuyện kia. Trần Thiên Hoàng cố gắng thuyết phục bà nhiều lần nhưng bà vẫn không nguôi ngoai được cuối cùng hắn cũng không nói gì nữa. Đào Tiểu Niềm cũng khuyên bà nhiều lần rồi, cô vẫn nói như mọi khi cậu ấy vừa đến nhà máy nên chắc chắn có rất nhiều điều không hiểu phải học. Cậu ấy không có thời gian về thăm chúng ta cũng là chuyện bình thường. cháu nói cũng đúng hơn nữa bây giờ con bé về còn phải đi làm ruộng. Tốt hơn hết là ở lại trong huyện. Không phải mọi người ngưỡng mộ người trong huyện vì lý do này sao? Không cần dầm nắng dầm mưa cuộc sống vẫn trôi qua thoải mái. Đào tiểu niềm nghĩ thầm nếu là cô cô cũng không quay lại thôn vào thời điểm này. Bây giờ đang là mùa thu hoạch Trần Niên Niên trở về chắc chắn bị bị đội trưởng gọi đi làm. Thời tiết oi bức như thế nhưng vẫn phải phơi nắng ở trong đất cả ngày trời Chưa nói đến việc mặt bị dám nắng, ngay cả tay cũng bị phơi nóng đến mức mất một lớp da rồi Nếu lúc mới đến mà khổ như này thì đào tiểu niềm đã khóc từ lâu rồi Môi trường thực sự có thể thay đổi được ý chí của một người Cô không ngờ một người yếu ớt như cô có thể trở nên mạnh mẽ như bây giờ Đào tiểu điểm đoán chúng một nửa ý nghĩ của Trần nhiên nhiên Một nửa còn lại là vì cô còn bận rộn chuyện làm mứt hồng Thật ra Trần Nhiên Nhiên không về bởi vì cô biết bây giờ là thời điểm thu hoạch mùa thu cho nên cô cố ý ở trong huyện. Ngày bình thường cô cũng làm việc chăm chỉ không lười biếng, nhưng bảo cô đi gặt lúa vào thời tiết này thì chắc chắn cô không vui rồi. Vì có lý do chính đáng ở lại huyện nên cô chắc chắn không quay về vào thời điểm này. Thấy thời gian thu hoạch vụ thu đã qua Trần Nhiên Nhiên và chu từ cử đạp xe về nhà vào một ngày cuối tuần. Đường đi rất dài nên Trần Nhiên Nhiên quyết định mỗi người đi một xe. Trần Nhiên Nhiên muốn đi xe đạp nên trong mấy ngày nghỉ cô luôn cuốn lấy Chu Tử Cừ nhờ hắn dạy cô đi. Cô vừa học được một lúc liền đi được. Chu Tử Cừ còn khen cô thông minh. Trần Nhiên Nhiên mặt dày nhận lời khen, hình tượng của cô trong lòng Chu Tử Cừ lại cao hơn nữa. Đi xe đạp của người khác luôn thấy không vui lắm. Trần Nhiên Nhiên nghĩ sau khi trở lại Trần Gia Loan lần này cô phải lấy tiết kiệm một số tiền lên thành phố mua một chiếc xe đạp cho mình mới được. Bây giờ người trong thôn Trần Gia Loan đang nhàn dỗi không có chuyện gì làm, họ ngồi dưới gốc cây hòe lớn ở cổng thôn hóng mát, lúc này họ nhìn thấy hai người đi xe đạp từ xa đến. Người đàn ông nhìn thoáng qua liền biết đó là Chu tử cư, nhưng còn người phụ nữ đi bên cạnh thì họ không dám xác định. Trần Niên Niên lớn lên ở thôn Trần Gia Loan, sao những người này không nhận ra cô được. Chẳng qua họ không tin cô có thể đi xe đạp mà thôi. Chu Tử cứ là thanh niên trí thức từ thành phố tới nên hắn có thể đi xe đạp cũng không có gì ngạc nhiên, nhưng sao Trần Niên Niên cũng biết đi xe đạp rồi. Mấy người phụ nữ nhìn cô rồi khoa trương nói, mẹ ơi, đúng là Niên Niên rồi. Cháu biết đi cục sắt này từ khi nào vậy? Cái gì mà cục sắt cái này gọi là xe đạp vừa nghe liền biết cô không phải người biết nhìn hàng rồi. Trần Niên Niên mỉm cười, cháu chỉ mới học đi gần đây thôi. Mới học gần đây mà đã dám đi rồi, Niên Niên, cháu giỏi lắm đó. Thím nói này nhiên nhiên, lâu rồi cháu không về, mẹ cháu rất lo lắng đấy. Trần nhiên nhiên gật đầu, các chú, các thím, cháu đi trước đây, cháu còn phải về báo cáo công việc cho đội trưởng nữa. Lúc cô nói điều này, mọi người mới nhớ lúc đầu cô vào huyện như thế nào. Sau khi cô vào huyện được vài ngày, mọi người đều bàn tán xôn xao. Lúc đó Trần Phú Quốc mới đứng ra nói chuyện này cho mọi người biết. Chiêu tiền trảm hậu tấu này làm người trong thôn Trần Gia Loan thức điên lên. Trong thôn Trần Gia Loan nhiều người như vậy tuyển ai không được tại sao phải tuyển Trần nhiên nhiên Ông còn giấu giếm bọn họ nữa, đội trưởng Trần Phú Quốc quá bất công mà. Nhưng bọn họ chỉ dám nghĩ trong lòng chứ không dám nói ra ngoài ai chả biết cái tính có kỉnh của Trần Phú Quốc. Nếu mọi người cứng rắn với ông, ông nhất định sẽ nói bọn họ không tuân theo sự sắp xếp của tổ chức, sau đó chụp mấy cái mũ cho họ ai mà chịu nổi chuyện này chứ. Cho nên dù trong lòng không vui thì họ cũng chỉ có thể nói vài câu trước mặt tôn Tuệ Phương. Không ai dám nói gì trước mặt Trần Phú Quốc, vào huyện mấy ngày con người thật sự rất khác, gương mặt càng ngày càng trắng mịn, quần áo trên người cũng đẹp hơn chúng ta. Mọi người nhìn kiểu dáng này đi tôi còn chưa thấy công tiêu xã có đâu. Đúng vậy cuộc sống của tôn tuệ phương cũng ngày càng thoải mái hơn. Trước kia thấy chúng ta cũng không dám nói to, bây giờ người ta đi đường lướt nhanh như gió, lúc nào cũng cười tùm tìm giống như không ai biết con gái nhà bà có tiền đồ vậy. Có tiền đồ thì vẫn phải lập gia đình, tôn tuệ phương đắc ý cái gì chứ? Nhắc đến việc kết hôn, ai cũng nghĩ đến chuyện Trần Nhiên Nhiên khắc chồng, hơn nữa gia đình họ còn gây chuyện với Lý Thúy Lan, dù Trần Nhiên Nhiên tốt đến mấy cũng không có ai dám đến cửa cầu hôn đâu. Nghĩ đến đây, trong lòng họ cảm thấy thoải mái hơn một chút. Nhưng mà trong số đó có một vài người có con trai chưa lập gia đình, trong đầu họ bắt đầu lập bàn tính. Bây giờ Trần Niên Niên có công việc tốt ở huyện, nếu kết hôn với cô ấy, cuộc sống của gia đình họ sẽ dễ dàng hơn nhiều chương 49, Trần Niên Niên và Chu Thử cử đến chỗ Trần Phú Quốc trước Không đợi Trần Phú Quốc hỏi gì, Trần Niên Niên đã nói với vẻ tự trách đội trưởng tôi rất xin lỗi đội sản xuất của chúng ta Nghe thấy những lời này, trái tim của Trần Phú Quốc run lên, ông nhíu mày lại Nói rõ chuyện gì xảy ra trước đã, tại sao cháu lại xin lỗi đội sản xuất của chúng ta Chẳng lẽ cháu mất việc trong nhà máy rồi. Trần Niên Nhiên lắc đầu, không liên quan gì đến công việc của cháu. Cháu chỉ cảm thấy hai ngày trước đội sản xuất gặt gấp mà cháu không về được nên cháu rất ái náy. Trần Phú Quốc thở phào nhẹ nhõm ông tưởng chuyện gì cơ, làm ông giật cả mình. Một cô gái nhỏ về hay không cũng không có vấn đề gì, chẳng lẽ không có cô thì thu hoạch mùa thu sẽ không xong sao. Trong thôn có nhiều người như vậy, không có cô cũng có sao đâu. Cháu đến huyện làm việc, không phải đi chơi. Cháu đừng nghe những người kia nói linh tinh. Trần Phú Quốc vốn dĩ không nghĩ đến điều này, nhưng ông không thể chấp nhận việc những người khác ở trong thôn Trần Gia Loan có ý nghĩ như vậy. Hai ngày trước ông chỉ nghe họ nói mấy lần, ông còn gọi họ đến khiền trách một trận. Trần Niên Niên cảm động, chỉ cần đội trưởng hiểu cháu là được rồi ạ. Bác nhìn cháu lớn lên từ nhỏ, bác còn không biết cháu là người như thế nào sao. Trong thôn Trần Gia Loan không có mấy người trẻ tuổi siêng năng như cháu đâu. Trần Nhiên Nhiên vui vẻ, sau đó cô lấy hai bình trái cây đóng hộp từ trong ba lô màu xanh lá cây nhỏ của mình ra rồi đưa cho Trần Phú Quốc. Đội trưởng, đây là đồ hộp cháu mua ở xưởng cho mấy đứa bé nhà bác. Lát nữa bác mang về cho mấy em ăn thử, mùi vị rất ngon. Trần Phú Quốc không ngờ năm xưa lại hào phóng đến vậy, đồ hộp ở trong công tiêu xã bán mấy mau bình đó, có lẽ cả năm ông cũng không ăn nổi một miếng. Sao lại mua cái này chứ, phí tiền mà. Đội trưởng, bác nhận đi ạ. Nếu không phải bác cho cháu chỉ tiêu này thì sao cháu có thể lên huyện làm việc mở mang kiến thức được chứ. Cháu là công nhân của xưởng đóng hộp nên cháu mua đồ hộp sẽ được giảm giá. Cái này không đắt lắm đâu ạ. Bác mau cất đi, nếu như bị người khác nhìn thấy sẽ không tốt đâu. Trần Niên Niên thực sự biết ơn Trần Phú Quốc. Kể từ khi Tôn Tuệ Phương và Trần Quý Tài ly hôn, ông đã giúp đỡ gia đình họ rất nhiều, cô tặng hai bình này thực sự không tính là gì. Trần Phú Quốc nói, cháu đã nói như vậy thì bác mặt dày nhận vậy. Ông rất thích người có ơn tất báo như Trần Niên Niên, nhìn biểu hiện của cô lúc này, ông cảm thấy lúc trước đưa chỉ tiêu cho cô không sai mà. Đội trưởng, bác có thể giúp cháu một việc được không? Cháu làm việc ở trong xưởng được một tháng, xưởng đã trả lương cho cháu rồi. Cháu muốn trả lại tất cả số tiền mà dân làng đã cho cháu vay lúc trước Ở huyện của bọn họ tiền lương một tháng nhiều lắm cũng chỉ được hơn 20 đồng thôi Trần Nhiên Nhiên vay nhiều năm như vậy, sao cô có thể kiếm được nhiều tiền nhanh như vậy chứ Trần Phú Quốc nghĩ cái gì, Trần Nhiên Nhiên biết rõ, cô giải thích đội trưởng, bác đừng hiểu lầm Ngoài tiền lương của cháu ra, cháu còn tìm thanh niên trí thức chu vay chỗ còn lại Bà con cũng không dễ dàng gì, cháu vẫn nên trả lại sớm cho họ thì tốt hơn Biết được số tiền này từ đâu mà có Trần Phú Quốc yên tâm rồi Sau khi Trần Nhiên Nhiên vào huyện đúng là có rất nhiều người đến gặp Trần Phú Quốc và hỏi xem bao giờ Trần Nhiên Nhiên trả tiền cho họ Mọi người cho vay không nhiều nhưng lấy lại được tiền vẫn yên tâm hơn Trần Phú Quốc cho vay một đồng mà bà vợ trong nhà nói suốt bây giờ Trần Nhiên Nhiên trả lại áp lực của ông cũng đỡ hơn hẳn Được rồi, ngày mai đi làm bác sẽ nói chuyện này cho họ biết sau khi mọi chuyện được giải quyết xong, trần nhiên nhiên và chu từ cư rời đi. trần phú quốc vui vẻ tiễn hai người đi. đột nhiên trong đầu ông hiện lên một câu hỏi. trần nhiên nhiên tìm ông để nói chuyện trả lại tiền vậy chu từ cư đến tìm ông làm gì? từ đầu đến cuối không nói một lời nào thật sự kỳ lạ mà. trần nhiên nhiên lại đi ra ngoài cử liếc mắt nhìn ông thấy trần nhiên nhiên và chu từ cư đi ngay cạnh nhau, hai người vừa nói vừa cười trông rất thân mật. Trần Phú Quốc tháo mũ xuống gãi gãi đầu, sau đó ông mới nhận ra chẳng lẽ hai người này đang yêu nhau sao? Trần Phú Quốc cảm thấy mình đã phát hiện ra một chuyện quan trọng, nhưng nghĩ kỹ lại, việc thanh niên trí thức từ thành phố tới và người dân địa phương yêu nhau đầy ra đấy, có gì mà kỳ lạ chứ? Bây giờ không phải là thời đại cũ, tự do yêu đừng cần được khuyến khích và phát huy. Cả hai đứa đều tốt như vậy, yêu nhau cũng là chuyện bình thường thôi. Lúc Trần Niên Niên về đến nhà Tôn Tuệ Phương đang cho gà ăn, bà nghe thấy giọng nói của cô thì không thể tin được. Niên Niên con về thật rồi sao? Trần Niên Niên mỉm cười nắm tay bà, không phải con thì còn ai vào đây nữa? Tôn Tuệ Phương cũng cười, mắt bà đỏ bừng lên. Sao con lại gầy đi nhiều thế? Trần Niên Niên cảm thấy mẹ cô thực sự là một người nói dối không chấp mắt. Cuộc sống của nhân viên đóng hộp thoải mái hơn việc làm nông nhiều. Cô đi làm hàng ngày và có ngày nghỉ vào cuối tuần. Cuộc sống thoải mái đến mức cái bụng nhỏ của cô béo lên rồi. Sao cô có thể gầy đi được chứ. Nhưng những bà mẹ đều như vậy, họ luôn cảm thấy con cái của họ phải chịu khổ ở bên ngoài. Trần Nhiên Nhiên hiểu nên cũng không cãi lại bà. Bàn tay thô giáp của tôn tuệ phương vuốt ve khuôn mặt Trần Nhiên Nhiên, trái tim lo lắng không yên cuối cùng cũng về đúng vị trí rồi. Công việc có mệt không, con ở đó quen chưa. Trần Niên Niên nói, không mệt, không mệt, con có khả năng thích ứng cao, làm quen nhanh chóng, các đồng nghiệp trong nhà máy đều tốt, họ giúp đỡ con rất nhiều. Vậy thì tốt rồi, nhìn mặt Trần Niên Niên, bà biết những gì cô nói đều là thật, chỉ cần cô ở huyện làm tốt thì Tôn Tuệ Phương vui rồi. Mẹ, sao con không thấy anh trai đâu, không có việc gì Trần Thiên Hoàng đều ở trong nhà, hôm nay thật kỳ lạ. Nhắc đến Trần Thiên Hoàng, Tôn Tuệ Phương cười nói, thằng bé và tiểu điểm ra sông bắt cá rồi. Gì? Anh trai cô đi bắt cá với đào tiểu điềm có vẻ như trong thời gian cô vắng mặt, anh trai cô và đào tiểu điềm phát triển rất tốt thế đào tiểu điềm có thể bảo anh trai cô đi bắt cá. Vừa nghĩ tới đây tiếng nói của đào tiểu điềm và Trần Thiên Hoàng vang lên ở ngoài cổng. Con cá vừa nãy to như thế mà chạy mất tiếc quá. Trần Thiên Hoàng ảo não nói, anh chứa tay, nếu không anh đã bắt được nó rồi. Đào tiểu điềm cười tùm tìm, bắt cá bằng hai tay, anh Thiên Hoàng thật lợi hại. Lâu lắm rồi em không ăn cá, buổi tối nấu cá đi. Nghe gì nói anh nấu ăn rất ngon, vậy thì món cá này giao cho anh đó. Đào tiểu niệm nói rất nhiều, Trần Thiên Hoàng còn không kịp nói gì, Trần Nhiên Nhiên không nhịn được cười ra tiếng. Đào tiểu niệm rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Trần Nhiên Nhiên, ngay sau đó cô liền xấu hổ. Trần Thiên Hoàng cũng kinh ngạc, nhưng hắn nhanh chóng phản ứng lại, Nhiên Nhiên về rồi à, đúng lúc anh bắt được hai con cá này trần thiên hoàng không xúc động như tôn tuệ phương hắn rất vui khi thấy trần nhiên nhiên trở về nhưng hắn không kích động đến mức đỏ mắt như bà biết rằng trần nhiên nhiên và đào tiểu điềm có chuyện muốn nói trần thiên hoàng tự giác sách cá vào bếp xử lý tôn tuệ phương cũng đi theo hỗ trợ hai người ừa đi trần nhiên nhiên liền nháy mắt với đào tiểu điềm đồng chí đào tiểu điềm thành thật khai báo cậu và anh trai tôi đã phát triển đến bước nào rồi Đào Tiểu Niềm quay người ngồi lên ghế đầu trong sân, "Này, đừng nói nữa, anh trai cậu đối xử với tôi giống như đối xử với em gái thôi." Trần Nhiên Nhiên không đồng ý nói, "Anh trai tôi sẽ không đi ra sông bắt cá với tôi đâu." Khi nói đến điều này, Đào Tiểu Niệm càng buồn hơn, "Đấy là do tôi quấy lấy anh ấy nhiều lần nên anh ấy mới đồng ý." Trần Nhiên Nhiên phản đối, "Nếu là người khác, dù quấn lấy anh ấy cả trăm lần anh ấy cũng không vui." "Tiểu Niệm, cố lên, tôi thấy cậu giỏi lắm đó." Thật không, Trần Niên Niên gật đầu tất nhiên là thật rồi. Chẳng qua Trần Thiên Hoàng vẫn tự ti vì chân của mình thôi. Bây giờ hắn không thích giao tiếp với người khác cho lắm, nói chuyện với người làm mai cũng rất bài xích. Nếu bắt hắn đi làm chuyện gì đó với một cô gái nào đấy thì chắc chắn hắn sẽ không vui. Bắt cá không khó đối với những người khác nhưng đối với Trần Thiên Hoàng thì lại khác. Cá ở dưới sông cực kỳ linh hoạt người thọt chân không thể bắt dễ dàng được. Trần Thiên Hoàng đồng ý ra sông bắt cá có nghĩa là hắn chấp nhận phơi bày những khuyết điểm của mình ra ngoài. Có thể làm đến mức này chứng tỏ đào tiểu niềm ở trong lòng Trần Thiên Hoàng rất đặc biệt. Khi một người như Trần Thiên Hoàng cố gắng chấp nhận người khác thì hắn sẽ chấp nhận phần không hoàn hảo của chính mình trước. Đào tiểu niềm đắc ý tôi cũng thấy tôi giỏi cậu chờ đi, sớm muộn tôi cũng làm anh trai cậu thích tôi. Dù sao tôi vẫn còn trẻ tôi có rất nhiều thời gian. Cô gái tết tóc hai bím nở một nụ cười trên môi, nụ cười của cô rực rỡ đến mức có thể so sánh với mặt trời trên bầu trời. Trần Niên Niên nghĩ, nếu anh trai cô thực sự kết hôn với Đào Tiểu Điềm thì đó chính là phúc mà hắn đã tu luyện ở đời trước. Về phần Trần Niên Niên và Chu Tử Cử, người nhà đều chấp nhận rồi nên hai người cũng không cần giấu giếm nữa. Chu Tử Cử về ký túc xá một lúc rồi vội vàng chạy tới đây. Vốn dĩ hắn muốn xem nhà Trần Nhiên Nhiên có gì cần giúp đỡ không nhưng Tôn Tuệ Phương lại bảo không có việc gì cần hắn giúp Chu Tử cứ cảm thấy mình bị ghét bỏ, hắn quay đầu thất vọng xoè hai tay về phía Trần Nhiên Nhiên Hắn ở thôn Trần Gia Loan lâu như vậy, hắn đã làm quen việc nhà nông rồi, sao bà không cho hắn cơ hội để thể hiện chứ Trần Nhiên Nhiên vui vẻ gãi cầm hắn, anh xem mẹ em thương anh chưa, không cho anh làm cái gì cả anh đi xem thử bạn gái của người khác đi vừa so sánh anh sẽ thỏa mãn ngay cầm chu từ cười hơi ngứa hắn cầm tay cô cười nói bạn gái của người khác không sinh bằng bạn gái của anh anh đương nhiên thỏa mãn rồi lời khen này làm trần nhiên nhiên cảm thấy rất hạnh phúc không phải cô khoe khoang lúc trước đi học có rất nhiều người theo đuổi cô đó nhưng đáng tiếc cô không thích ai cả có một số việc không đến đúng thời điểm thì vĩnh viễn không biết nó sẽ phát triển như thế nào Đánh chết cô cô cũng không ngờ mình xuyên đến thời đại này cô còn yêu một nam thanh niên trí thức một nghèo rất mùng tơi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cuộc sống hiện tại không tệ nhưng cô thấy vẫn chưa đủ, hai người phải tiếp tục cố gắng hơn nữa mới được. Lúc trước Trần Thiên Hoàng hái được một ít quả dại trên núi ngâm thành rượu hoa quả, hôm nay Trần Niên Niên về nhà vừa đúng lúc lấy ra uống. Buổi tối cả nhà ngồi quây quần bên nhau trên bàn có thịt cá và lương thực tinh mà nhà khác không nỡ ăn kèm theo một chén rượu trái cây. Cho dù ai nhìn thấy cảnh này cũng hâm mộ không nói ra lời Cuộc sống như thế này còn thoải mái hơn cả người trong thành phố Rượu trái cây rất ngọt, đào tiểu niềm không để ý uống hai chén liên tiếp Trên mặt cô đỏ ửng, ánh mắt nhìn Trần Thiên Hoàng trở nên mơ hồ Trần Thiên Hoàng nhìn cô một lúc lâu, lâu đến mức đôi mắt long lanh của cô giống như muốn thiêu đốt hắn Hắn mới nhanh chóng rời mắt đi Đào tiểu niềm không vui, cô tức giận đặt chén xuống bàn rồi hầm hừ nhìn Trần Thiên Hoàng Tất cả mọi người đều không biết vì sao cô lại tức giận như vậy, lúc Trần Nhiên Nhiên muốn dỗ cô, Đào Tiểu Niềm đã nhìn chằm chằm vào Trần Thiên Hoàng và nói, anh Thiên Hoàng, khi nào anh kết hôn với em? dáng vẻ chất vấn kia giống như cô đang hỏi một tên đàn ông xấu xa không chịu trách nhiệm, nếu không phải mọi người ở đây đều biết chuyện thì e rằng ai cũng nghĩ Trần Thiên Hoàng đã làm gì có lỗi với cô ấy. Trần Thiên Hoàng đang uống rượu thì ho khan một tiếng, đợi đến khi hết kho khan, hắn mới nói, Tiểu Niềm, em uống nhiều rồi, đừng nói linh tinh. Đào tiểu niệm tủi thân đến mức suýt khóc, nếu anh không lấy em, em phải làm việc tiếp trong đội sản xuất. Anh thấy không, tay em thô ráp, da mặt sạm đi, người cũng trở nên xấu xí. Nếu anh cưới em, em sẽ đi theo gia đình anh ăn ngon uống say, không ai có thể quản em nữa. Trần Thiên Hoàng mở miệng nói một câu như muốn dội một chậu nước lạnh xuống dưới. Cho nên em muốn kết hôn với anh bởi vì em không muốn bị đội sản xuất quản lý nữa, em muốn kết hôn với anh để không phải đi làm mỗi ngày sao? Chương 50 Giọng điệu của Trần Thiên Hoàng làm trái tim của Trần Niên Niên nhảy lên Còn đào tiểu niềm có liên quan thì hoàn toàn không để ý Đầu óc của đào tiểu niềm lúc này đang choáng váng Không xoay chuyển được nhưng cô ấy vẫn nghe rõ những gì Trần Thiên Hoàng nói Anh đang nói cái gì vậy, anh Thiên Hoàng Sao anh có thể nghi ngờ tình cảm của em với anh chứ Mắt đào tiểu niềm đỏ lên, cô tuổi thân nói Trong đội sản xuất có nhiều người như vậy Anh thấy em la hét muốn gà cho họ không Em muốn gà cho anh bởi vì em thích anh Ngược lại anh lấy em cũng bởi vì anh thích em nha. Anh thích em thì chắc chắn anh không nỡ để em đi làm, đúng không? Logic này làm mấy người trần nhiên nhiên kinh ngạc quả nhiên là thanh niên trí thức từ thành phố đến cách nghĩ này đúng là lý tưởng chủ nghĩa cách mạng mà. Ở nông thôn, không có người vợ mới cưới nào không phải đi làm cả. Chưa nói đến những việc khác, chỉ cần hàng xóm xung quanh nói vài câu cũng có thể dìm chết cô rồi. Đội sản xuất sẽ không ép họ đi làm, nhưng nếu họ không đi thì sẽ không được cộng điểm lao động, không có điểm lao động thì gia đình họ không được cấp lương thực, không có lương thực thì chờ chết đói à. Đào tiểu điểm không quan tâm đến điều đó, cô không giống những người phụ nữ khác, chỉ cần không phải đi làm, người khác thích nói gì thì nói. Sau khi thu hoạch vụ thu, cô không dám soi gương nữa, gương mặt đen sạm đến mức dùng mấy lọ kem dưỡng da cũng vô dụng. Sau đó cô còn bị hách nguyệt quế chế diễu suốt một thời gian dài. Không biết bao giờ mới trở lại thành phố, nếu phải ở quê cả đời thì không còn cách nào cả. Cô không muốn làm việc mãi như thế này, bây giờ gia đình của Trần nhiên nhiên trôi qua rất tốt, chờ cô gả cho Trần Thiên Hoàng, hai người cùng nhau cố gắng thì chắc chắn cuộc sống của họ không đến mức phải đói bụng. Anh Thiên Hoàng, em không ngờ anh lại nghĩ về em như vậy, anh làm em thật sự thất vọng. Đào tiểu niềm buồn bã cảm xúc kích động không kìm nén được nước mắt rơi liên tục xuống. Vẻ mặt của Trần Thiên Hoàng buông lỏng dần, hắn đúng là nên mới đi so đo với một người đang say rượu. đào tiểu niềm vừa khóc vừa ợ hơi rượu, một lúc sau cô liền ngủ gục trên bàn. Bốn người còn lại nhìn nhau, không biết nên nói gì cho phải. Tôn Tuệ Phương cười nói, đứa nhỏ tiểu niềm thật thà quá mà sao con bé lại nói hết lời trong lòng ra ngoài được chứ. Nếu những người khác biết được suy nghĩ của đào tiểu niệm họ nhất định sẽ không cho cô sắc mặt tốt và nói kiểu gì cũng không cho đào tiểu niềm vào cửa. Người lớn chưa bao giờ nghĩ đến việc lười biếng, cô còn trẻ mà lại chọn việc nhẹ sợ việc nặng, lúc nào cũng nghĩ đến chuyện không muốn làm việc. Nếu cô giúp cô về nhà thì họ đoán chừng họ đang giúp tổ tông vào nhà mới đúng. Cả ngày phải đi làm còn chưa nói, bây giờ còn phải chăm sóc thêm cô thì ai mà chịu được. Nhưng đối với tôn tuệ phương mà nói, chỉ cần Trần Thiên Hoàng có thể kết hôn thì bà hài lòng rồi còn chuyện làm việc hay không thì không thành vấn đề. Mẹ em ấy say nên mới nói linh tinh, mẹ đừng suy nghĩ nhiều. Chuyện yêu đương của hai người họ chưa có gì cả, họ cũng chưa bao giờ nói về vấn đề này khi ở chung với nhau. Hắn không ngờ đào tiểu điểm lại nói chuyện này ở ngay trên bàn ăn. Thậm chí Trần Thiên Hoàng còn không có sự chuẩn bị nào cả, họ còn chưa yêu đương bao giờ mà cô đã nhắc đến chuyện kết hôn luôn rồi. Trong nhà hắn vốn không có nhiều sức lao động cuộc sống có thể trôi qua tốt hơn là nhờ công của Trần Nhiên Nhiên. Nhưng bọn họ không thể dựa vào trần niên niên cả đời được nếu như đào tiểu niềm cứ ôm ý nghĩ này để gả cho hắn thì cô chắc chắn phải thất vọng Bởi vì đào tiểu niềm say rượu nên đêm đó cô không trở về ký túc xá thanh niên trí thức Sáng hôm sau tỉnh lại cô cảm thấy đầu hơi đau Sau đó cô bắt đầu ngồi nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua, mặc dù cô say nhưng cô vẫn nhớ rõ chuyện hôm qua Đào tiểu niềm ảo não gõ đầu mình, sao cô lại nói hết những suy nghĩ trong lòng ra như thế chứ, thật sự xấu hổ mà thừa dịp lúc này không có ai, tao tiểu niềm muốn trốn trở về ký thúc xá thanh niên trí thức Ai ngờ cô vừa mở cửa liền chạm mặt trần nhiên nhiên Dậy rồi à, có đau đầu không? Tôi nấu canh giải rượu cho cậu, cậu uống một chút đi Khóe miệng đào tiểu niềm xị xuống, chuyện đến nước này rồi tôi còn uống canh giải rượu làm gì nữa? nhiên Niên Niên cậu nói xem tôi và anh chạy cậu không thể được nữa sao? Trần Niên Niên không ngờ rằng cô còn nhớ chuyện hôm qua, cô giả vờ thâm sâu nói tiểu niềm tôi không ngờ trong lòng cậu lại nghĩ như vậy. Cậu nói hết tất cả mọi chuyện trong lòng ra trước mặt mẹ và anh trai tôi, cậu nghĩ bọn họ sẽ thế nào? Đào tiểu niềm rất hối hận cô nghe Trần Niên Niên nói thế thì càng lo lắng hơn. Tôi không biết rượu trái cây lại mạnh như vậy, xong rồi, xong hết rồi, công sức bỏ ra cả tháng nay của tôi đều uổng phí rồi. Nhiên nhiên, cậu giúp tôi đi. Loại chuyện này bảo Trần Nhiên nhiên giúp thế nào được. Trần Thiên Hoàng là người không dễ dàng mở lòng, vốn dĩ quan hệ giữa hai người đang tốt tự nhiên Đào Tiểu niệm nói lại như thế, người ta không nghĩ khác mới lạ. Buổi sáng tỉnh dậy cô nhìn thấy Trần Thiên Hoàng có quầng thâm dưới mắt, có lẽ đêm qua ngủ không ngon. Trần Nhiên nhiên vỗ vai cô chuyện này không gấp gáp được, chỉ cần cậu đối xử chân thành với anh trai tôi thì anh ấy nhất định sẽ chấp nhận cậu. Đào Tiểu Niềm thở dài. Đương nhiên là tôi đối xử thật lòng với anh ấy rồi. Có thể gả cho người mình thích là một điều vô cùng vui vẻ và hạnh phúc, nếu gả cho người mình thích mà không phải làm việc thì còn gì tuyệt hơn chứ. Không được tôi phải đi giải thích cho anh ấy mới được. Khi tỉnh táo lại cô có thể nói chuyện có sức thuyết phục hơi lúc say. Hơn nữa đào tiểu niệm cũng không muốn trốn tránh. Sau khi cô ấy chạy đi trần nhiên nhiên mới cười rồi lắc đầu, đào tiểu niệm thực sự thú vị. Nhưng cô không có thời gian để lo những việc này. Nhà máy chỉ cho nghỉ hai ngày. Hôm qua cô vội về, hôm nay lại phải đi tiếp. Giao thông bất tiện thật sự khó chịu, nếu ngồi ô tô chỉ đi mất một hai tiếng, họ đi xe đạp thì mất nửa ngày liền. Khi họ chuẩn bị đi, Trần Thiên Hoàng và Đào Tiểu điềm đều trở về. Không biết Đào Tiểu Niềm nói gì mà lúc này mặt Trần Thiên Hoàng và cô đều đỏ bừng lên. Trần Niên Niên cũng là người đang yêu, dáng vẻ này vừa nhìn liền biết chuyện tiến triển thế nào. Có vẻ như anh trai cô thực sự đổ gục trước Đào thiểu niềm rồi. Khi Trần Niên Niên và Chu Tử cứ rời đi có rất người đến tiễn họ ra tận cổng thôn. Mặt trời mọc từ hướng Tây à, tại sao trước đây cô không nhận ra nhân duyên của mình ở thôn Trần Gia Loan tốt đến vậy. Mọi người đều buồn và khóc dáng vẻ không nỡ rời xa cô. Có người còn đổ xô đến dặn dò cô như này như kia thực sự kỳ lạ mà. Nhưng cô cũng không nói gì, trên mặt cô tỏ ra rất ngoan, cô nhận hết sự quan tâm của những người đó. Đúng lúc này, Trần Quý Tài đã lâu không gặp cũng đi đến cổng thôn. Sau khi dọn ra khỏi nhà Trần Quý Tài, Trần Nhiên Nhiên không muốn nhìn thấy hai bố con nhà này lần nào nữa. Cô biết rõ con người Trần Quý Tài và Trần Thiên Lộc, dù cô không động tay làm gì thì họ cũng giày võ lẫn nhau thôi. Lúc cô mới xuyên đến, Trần Quý Tài cực kỳ cao ngạo, ông nhìn thấy ai cũng xem thường cái này, chướng mắt cái kia. Không có việc gì lại động tay động chân đánh người khác. Nhưng bây giờ không có ai thèm để ý đến ông ta nữa. Trần Quý Tài đứng bên cạnh một lúc lâu, hắn thấy Trần Nhiên Nhiên tươi cười chào hỏi mọi người làm mấy người này cực kỳ vui sướng. Nhưng sau khi nhìn thấy ông, cô không thèm nói một lời, thậm chí còn không nhìn ông lần nào. Đứa con gái bất hiếu này dám bỏ qua người bố là ông đây, hôm nay trước mặt rất nhiều người ông phải dạy cho nó một bài học mới được. Trần Nhiên Nhiên, mắt mày mọc ra để làm gì hả? Mày không thấy ông đây à? Vừa nghe nói như vậy, mọi người đều nhìn ông bằng những biểu cảm khác nhau. Nụ cười của Trần Niên Niên cứng lại cô giả vờ kinh ngạc nhìn ông, ôi trời, bố mà không nói thì con không nhìn thấy bố đó. Bố, sao bố lại thành ra thế này rồi? Người vừa gầy vừa đen, mái tóc thì bạc trắng. Chẳng lẽ ở nhà Thiên Lộc không nấu cơm cho bố ăn sao? Trời ạ, thằng danh con đó thật sự quá đáng mà. Bố chiều nó từ nhỏ đến lớn mà bây giờ bố già rồi, nó lại không hiếu kính với bố. Còn nói ý, bố phải dạy dỗ lại nó đi. Trần Quý Tài bị cô nói đến mức xấu hổ, vừa nhắc đến Trần Thiên Lộc ông lại tức điên người. Hết ăn lại nằm, ngày nào cũng phải đợi ông nấu cơm cho nó ăn, bây giờ nó còn dám làm đánh nhau với ông, không biết ông làm sao mà sinh ra đồ con rùa như nó. Nhưng hôm nay ông không muốn nói đến chuyện của Trần Thiên Lộc đứa con gái Trần Nhiên Nhiên này về mà không đến gặp người bố là ông, ông nhất định phải chế nhạo nó trước mặt mọi người một trận mới được. Đáng tiếc Trần Nhiên Nhiên không cho ông cơ hội để nói. Mà con thấy bố cũng sai, khi mẹ vẫn ở nhà cuộc sống của bố cực kỳ thoải mái. Nhưng nhìn bây giờ đi ôi, quần áo mặc trên người cũng không sạch. Nhưng con vẫn muốn cảm ơn bố đã ly hôn với mẹ. À con kể cho bố nghe, hai hôm trước con gặp một ông thầy bói ở trong huyện, ông ta nói mệnh của con trước năm 20 tuổi rất xấu, con sẽ bị người ta khắc ảnh hưởng đến nhân duyên, rất khó kết hôn. Bây giờ cách xa đồ sao trời kia cuộc sống của con. Trần Nhiên Nhiên vội và ngậm miệng, phù, phù, phù, không nói nữa, không nói nữa. Mong mọi người ở đây coi như không nghe thấy gì tuyệt đối đừng để tâm đến chuyện này. Bố con đi trước đây, có thời gian con sẽ về thăm bố. Trần Niên Niên nháy mắt với Chu tử cử cả hai ngồi lên xe đạp đi nhanh như chớp. Một đám người ở lại nhìn nhau, cuối cùng họ nhìn về phía Trần Quý Tài. Lượng thông tin mà Trần Niên Niên vừa nói thực sự quá lớn. Mọi người suy nghĩ kỹ đi, trước đây Trần Quý Tài luôn mắng Trần Niên Niên là đồ sao chổi, ông nói luôn mệnh Trần Niên Niên cứng, lúc đó họ cũng nghĩ vậy. Nhưng bây giờ nhìn lại thì thấy chưa chắc đúng. Hiện tại nhà nước không cho phép tuyên truyền mê tín dị đoan nên Trần Niên Niên mới không dám nói tiếp. Nhưng cô không nói thì mọi người cũng biết. Phòng bếp bị cháy đúng vào ngày Trần Quý Tài và Tôn Tuệ Phương ly hôn, sau đó con gà mái già trong nhà cũng bị trồn ăn mất cuộc sống của hai bố con ngày càng khó khăn hơn. Ngược lại cuộc sống của ba mẹ con Tôn Tuệ Phương trở nên tốt hơn nhiều, bây giờ Trần Nhiên Nhiên làm việc ở trong huyện tuy không phải là công nhân chính thức nhưng cô ấy vẫn kiếm được rất nhiều tiền mỗi tháng. Sự tương phản này thực sự quá lớn. Trần quả rất khó chịu khi bị đám đông nhìn chằm chằm, ông nói ngang, nhìn tôi làm cái gì thế mà mấy người cũng tin mấy câu vớ vẩn này, mấy người có đầu óc không hả? Câu này chọc đúng chỗ nổ có người lập tức đứng lên nói, đúng vậy chúng ta không thông minh như ông, vợ con tốt như vậy cũng không cần, ngược lại ông còn coi thằng con trai sao chổi của ông như bảo bối ai dám so với ông chứ? Mẹ nhà mày, mày nói ai là đồ sao chổi hả? Đúng hay không ông còn không biết sao? Ông nghĩ mọi người không biết thằng con trai ngu ngốc của ông như thế nào sao? Bọn họ chưa bao giờ thấy ai ngu ngốc như Trần Quý Tài, hiện tại Trần Niên nhiên có tiền đồ ông không kéo mối quan hệ gia đình lại thì thôi đi, bây giờ ông còn chạy đến trước mặt cô ra vẻ tự cao tự đại, ai mà chịu cho được. Tất nhiên Trần Quý Tài biết Trần Thiên Lộc là người như thế nào, nhưng dù Trần Thiên Lộc có tệ như thế nào đi chăng nữa thì nó cũng là con của ông, những người này có quyền gì mà nói. Trần quý tài hùng hùng hổ hồ sông lên đánh nhau với mấy người này, nhưng mấy người kia đều đàn ông còn trẻ tuổi, một người có tuổi như ông không phải đối thủ của bọn họ. Mà đám người này còn ỉ đông đánh sau lưng ông. Ông bị người này đấm một phát rồi lại bị người kia đạp một nhát. Cuối cùng không còn cách nào khác, ông ta để lại mấy câu chửi hung ác rồi ỉu xìu chạy về nhà. Vừa về đến nhà, ông kéo căng cuống họng lên gọi Trần Thiên Lộc đến bôi thuốc cho mình. Ai ngờ ông gọi một lúc lâu cũng không thấy ai trả lời Trần Quý Tài tức niên người ông bắt đầu nghĩ lại những gì Trần Niên Niên đã nói. Mặc dù trên miệng ông không thừa nhận nhưng trong lòng ông cũng cảm thấy chuyện này rất bí ẩn. Trước khi ông luôn cho rằng Trần Niên Niên là đồ sao chổi nên cả nhà họ mới xui xẻo như vậy. Nhưng khi so sánh với Trần Thiên Lộc bây giờ thì Trần Niên Niên không tính là gì. Đau đớn trên người giúp Trần Quý Tài tỉnh táo lại ông đi chậm gì gì về phòng của mình. Ông đang định lấy tiền đi chạm xá thì phát hiện chỗ để tiền trống trơn. Ông không tin nên tìm đi tìm lại, nhưng ông tìm mãi cũng không thấy gì. Trong gia đình này chỉ có hai người nên ông không cần phải suy nghĩ xem ai đã lấy tiền. Máu nóng của Trần Quý Tài dâng lên, ông kéo lê thân thể bị thương đạp tung cửa phòng của Trần Thiên Lộc. Lúc này Trần Thiên Lộc ngủ rất say, hắn đang ngáy như sấm thì giật mình tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng đạp cửa. Nhìn vẻ mặt hung dữ của Trần Quý Tài, hắn xoa xoa mặt. Bố có chuyện gì vậy Trần Quý Tài tắt một phát vào mặt hắn Thằng xúc sinh Cái tát này đập thẳng vào mặt Trần Thiên Lộc Hắn lập tức tỉnh táo lại rồi tức giận nói Ban ngày ban mặt bố phát điên cái gì Muốn chết à Tao hỏi mày Mày liền tiền của tao rồi đúng rồi Lồng ngực của Trần Quý Tài phập phồng không ngừng Cảm xúc của ông càng lúc càng mất khống chế Hóa ra là vì chuyện này Trần Thiên Lộc chuột giả cúi đầu Trần Quý Tài còn gì mà không hiểu nữa chứ Một cái tát nữa rơi vào mặt Trần Thiên Lộc Vốn dĩ Trần Thiên Lộc cảm thấy hơi áy náy ở trong lòng nhưng sau khi bị Trần Quý Tài tắt vài cách cái tính cao kính của hắn cũng nổi lên. Bố làm sao vậy, không phải con chỉ lấy một ít tiền của bố thôi sao, nửa người bố sắp bước vào quan tài rồi bố còn giữ nhiều tiền như vậy làm gì. Dù sao cuối cùng bố cũng cho con thôi, bây giờ con dùng thì sao chứ. Ngón tay của Trần Quý Tài không ngừng run dậy, súc sinh, mày đúng là thằng súc sinh tại sao mày chưa chết đi chứ. Trần Thiên Lộc cười lạnh nói, bố già của con còn sống khỏe mạnh thế này thì làm sao con chết được. Đúng là chưa từng thấy người bố nào như bố cả. Môi của Trần Quý Tài cũng bắt đầu run lên, một đống lời ở trong miệng không nói ra được. Dưới sự kích thích liên tục của Trần Thiên Lộc đột nhiên ông ngã thẳng xuống trước mặt Trần Thiên Lộc. Trần Thiên Lộc giật nảy mình, hắn dùng chân đá vào cánh tay của Trần Quý Tài, bố đừng có giả vờ. Thấy Trần Quý Tài không động đậy Trần Thiên Lộc bắt đầu hoảng hốt, hắn lập tức đỡ Trần Quý Tài dậy rồi vỗ liên tục vào mặt ông, bố, bố tỉnh lại đi, bố đừng làm con sợ. Bố mau tỉnh dậy đi. Cả người Trần Thiên Lộc run lên, hắn luống cuống bóp chân bóp tay cho Trần Quý Tài nhưng ông vẫn không có phản ứng gì. Lúc này Trần Thiên Lộc thật sự gấp gáp, hắn lập tức cõng Trần Quý Tài đến chạm xá. Gia đình hứa Mỹ Lệ ở sát vách đã quen cảnh hai bố con cãi lộn đánh nhau nên họ không thấy kinh ngạc gì Nhưng lúc này họ cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề Trần Thiên Lộc vừa bước chân trước ra ngoài, bọn họ lập tức bước chân sau chạy theo chương 51, người dân ở trong thôn Trần Gia Loan đã có một chủ đề mới để nói Trần Quý Tài nổi tiếng trong đội sản xuất của họ đột quỵ tại nhà vào hai ngày trước dựa theo lời kể của hứa Mỹ Lệ, một người biết rõ chuyện này, bà nói Trần Quý Tài đột quỵ là do con trai Trần Thiên Lộc chọc tức ông. Trần Quý Tài vẫn chưa đến 50 tuổi, xương cốt của ông rất chắc mặc dù trong thời gian này ông gầy đi nhiều nhưng ông không thể đột quỵ như thế được. Nhiều người đang tò mò không biết Trần Thiên Lộc đã làm chuyện xấu xa gì khiến Trần Quý Tài tức giận đến vậy. Hứa Mỹ Lệ biết rõ toàn bộ sự việc từ đầu đến quý, hai bố con nhà này cãi nhau, đánh nhau giống như muốn phá tan cái nhà thành từng mảnh vậy. Trước sự tò mò của người khác hứa Mỹ Lệ nhanh chóng giải đáp những nghi ngờ của họ Lý do của cuộc cãi vã là do Trần Thiên lộc đã an cắp tiền của Trần Quý Tài Thằng con bất hiếu này đã bảo bố chết nhanh đi Lúc đó là cơn giận của Trần Quý Tài bùng lên Sao ông có thể chấp nhận Trần Thiên lộc nói như vậy chứ Thế là bố con chửi đi chửi lại Sau đó Trần Quý Tài đột nhiên đột quỷ Mọi người thở dài sau khi nghe điều này, không ai nghĩ cuối cùng Trần Quý Tài lại có kết cục như thế này, họ nghĩ nếu ông không ly hôn với tôn tuệ phương thì cuộc sống của ông đã không ẩm ương như này. Một cô gái có năng lực hơn cả đàn ông như Trần Niên nhiên mạnh hơn thằng con trai Trần Thiên Lộc ngu ngốc kia nhiều. Nhưng hết lần này tới lần khác ông ở trong phút mà không biết hưởng, đi coi một con cá gỗ là Ngọc Trai. Tất cả mọi cho rằng ông đáng đời. Cũng không biết tại sao những người này nghĩ gì trong lòng mà có người còn cố ý đến huyện để truyền tin tức cho Trần Nhiên Nhiên. Trước mặt Trần Nhiên Nhiên, họ nói việc này cực kỳ nghiêm trọng. Dáng vẻ kia khiến người ta cảm thấy nếu Trần Nhiên Nhiên mà không quay về xem thì cô sẽ không thấy gặp được Trần Quý Tài lần cuối. Hôm đó Trần Nhiên Nhiên chỉ muốn châm ngòi mối quan hệ của Trần Quý Tài và Trần Thiên Lộc mà thôi, sau đó thuận tiện bôi đen ông trước mặt người khác, ai ngờ mọi chuyện sẽ vượt quá tầm kiểm soát như này. Tất nhiên kết quả này đối với Trần Nhiên Nhiên mà nói thực sự quá tốt, nếu không phải sợ mọi người nói xấu thì cô đã cười to rồi. Giờ có người đến đưa tin Trần Nhiên Nhiên phải quay về xem thử Trần Quý Tài càng thảm thì cô càng vui. Sau giờ làm việc vào thứ 6, Trần Nhiên Nhiên và Chu Thử cứ lại đến trung tâm mua sắm. Để tiện cho việc về nhà dễ dàng hơn, Trần Nhiên Nhiên quyết tâm mua một chiếc xe đạp. Chu Từ cứ tìm được một mối quan hệ trong nhà máy cuối cùng hắn cũng thương lượng với người trong trung tâm thương mại giữ lại cho cô một chiếc xe đạp. Những món đồ lớn như xe đạp và máy khâu không phải là thứ bạn muốn mua liền mua ngay được. Trong khi nguồn cung cấp thiếu hụt một huyện nhỏ như chỗ bọn họ chỉ được phân 3 đến 5 cái xe đạp mà thôi, chúng sẽ được các hộ gia đình giàu có khác mua ngay khi hàng vừa lên kể. Cho nên người bình thường có tiền cũng không mua được. Trần Niên Nhiên có tiền để mua xe đạp nhưng cô không có nhiều phiếu công nghiệp như vậy, may mà bạn trai cô là có quan hệ. Phiếu định mức không phải vấn đề gì khó đối với hắn. Hắn đã nghe Trần Nhiên Nhiên nói chuyện mua xe đạp từ lâu nên hắn đã chuẩn bị từ trước rồi. Trần Niên Nhiên nhìn hắn lấy một đống phiếu công nghiệp dày cục ra cô không thể liên tưởng hắn với chàng trai nghèo lúc trước. Trần Niên Nhiên khó hiểu nói anh lợi hại như vậy, tại sao lúc trước anh lại bán cái đồng hồ kia đi? Chú từ cử đếm 30 phiếu công nghiệp rồi đưa cho nhân viên bán hàng, sau đó mới trả lời câu hỏi của cô tình huống khác nhau, cách làm cũng khác nhau. Khi đó nhà họ hứa còn chưa có chỗ đứng vững chắc mà hắn thì vẫn còn mâu thuẫn trong lòng nên không muốn nhận sự giúp đỡ của họ. Bây giờ hắn không muốn để tâm đến chuyện linh tinh nữa nên cuộc sống của hắn cũng tốt hơn. Hắn không muốn trần nhiên nhiên của hắn cố gắng không ngừng mà hắn lại dầm chân tại chỗ. Trần Niên Niên cũng chỉ thuận miệng trêu hai câu, khi hai người dắt xe đạp bước ra cửa trung tâm mua sắm, rất nhiều người quay sang nhìn chằm chằm vào chiếc xe đạp trên tay cô. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng cô cảm thấy rất vui. Được sở hữu một chiếc xe đạp ở niên đại này, Trần Niên Niên cảm thấy mình thực sự lợi hại mà. Đáng tiếc bây giờ không có điện thoại di động nên không thể đăng lên vòng bạn bè để giữ làm kỷ niệm được. Trần Nhiên Nhiên nóng lòng muốn đi chiếc xe mới cô vỗ vỗ ghế sau nói mau lên đây em đưa anh đi hóng gió một chút Chu thử cử chọc chán cô hắn cười nói để anh đèo em đi Trần Nhiên Nhiên không vui sao vậy anh không tin tay lái của em à Yên tâm đi em sẽ không làm rơi anh đâu dù gì cô cũng biết đi xe đạp từ lâu rồi tay lái còn tốt hơn người bình thường nhiều Mặc dù đường không bằng phẳng như đời trước nhưng cô có thể đi xe đạp từ huyện về thôn Trần Gia Loan đó, bây giờ đi hóng gió một tí thì tính là gì? đương nhiên Chu tử cứ không nghi ngờ tay lái của cô, nhưng trên đường này vẫn có người đi qua đi lại, hắn chưa từng thấy nữ đèo nam đi xe đạp bao giờ cả. Thấy Trần Nhiên Nhiên đang vui vẻ như vậy, Chu tử cứ không muốn làm cô mất hứng. Vậy anh nghe lời em, hắn ngồi lên yên sau rồi nhẹ nhàng ôm eo cô anh ngồi lên rồi, đi thôi rõ ràng là chu từ cứ không có động tác dư thừa nào nhưng trần nhiên nhiên lại ngượng ngùng đỏ mặt. không ngờ lúc đèo người khác và được người khác đèo lại khác nhau như vậy. lúc chu từ cự đèo cô cô có thể ngồi ở phía sau không bị gò bó, cô thích đung đưa chân thì đung đưa, thích ôm eo thì ôm mà không cần lo lắng điều gì. nhưng hiện tại chu từ cự ngồi ở phía sau ôm cô làm cô cảm thấy hô hấp của mình không ổn lắm. anh anh anh đừng ôm chặt như vậy. Chu Từ cứ nhìn tay của mình, hắn cảm thấy Trần Niên Niên nói không đúng lắm. Hắn có dùng sức gì đâu, nhưng không ôm chặt như vậy. Lát nữa anh ngã xuống thì phải làm sao? Hai tay của Chu Từ cứ ôm chặt eo Trần Niên Niên. Đường ở huyện không gập gần như ở quê, sao mà ngã được chứ? Trần Niên Niên giận dỗi mí môi cô cảm thấy cô đang tự đào hố mình mà. Dài vò một lúc lâu, Trần Niên Niên quyết định để Chu Từ cứ lái xe người này quá cao ngồi sau co chân co tay ảnh hưởng đến cô cô vừa mệt vừa mất hứng hóng gió luôn rồi chu tử cừ cầu còn không được đám người đi qua đều quay đầu nhìn hắn một cái vốn dĩ hắn đã trắng nõn rồi hiện tại ngồi như này càng giống một tên ẻo là yếu đuối sau khi đổi chỗ trần nhiên nhiên cảm thấy cả người đều thoải mái cô chọc chọc vào lưng chu tử cừ sau đó ôm chặt eo hắn giống như muốn trả thù vậy tên xấu xa này không muốn cho cô đi xe đạp yên cô cũng phải giở trò xấu mới được. Rất hiếm khi thấy mặt trẻ con của Trần Niên Niên, Chu thử cứ nhìn cái tay ôm eo mình, hắn cười cực kỳ vui vẻ. Vì hai người muốn đi hóng mát nên Chu thử cứ không đi quá nhanh. Họ cũng không gấp hai người đi quanh quần trong huyện không có đích đến. Môi trường khác nhau nên cảm giác của mọi người cũng khác nhau. Giống như Trần Niên Niên, cô chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình đi xe đạp cười vui vẻ như vậy. Niên Niên, chúng ta đi xem phim đi. Đôi mắt trần nhiên nhiên sáng lên khi nghe lời đề nghị của Chu tử cư. Trong quá trình yêu đương của nhiệt xem phim là một hoạt động cần thiết. Mặc dù cơ sở vật chất của dạp chiếu phim bây giờ không tốt nhưng bầu không khí cũng không khác lắm. Tất nhiên bây giờ người ta rẻ rặt hơn đời sau nhiều, người ta xem phim đơn thuần là để vun đắp tình cảm mà thôi. Phim Chiếu hôm nay là phim nước ngoài, cốt truyện cũng khá hay, điều duy nhất khiến Trần Nhiên Nhiên không hài lòng là trong phim này có quá nhiều cảnh hôn làm tất cả mọi người không được tự nhiên lắm. Đối với cô mà nói cảnh này cũng bình thường thôi. Nhưng chu tử cư thì khác, hắn đưa Trần Nhiên Nhiên đi xem phim nhưng nội dung quá khó coi. Hắn sợ Trần Nhiên Nhiên cảm thấy tâm tư của hắn không trong sáng. Hắn đỏ mặt suốt cả bộ phim, cả người giống như ngồi trên đinh nhọn vậy. Trần Niên Niên cảm thấy phản ứng của Chu tử cứ còn hay hơn phim nhiều Phim vừa chiếu xong, Chu tử cứ nắm tay cô đi nhanh ra dạp chiếu phim Sau khi đi ra ngoài, hắn còn trịnh trọng giải thích phim nước ngoài không hay Lần sau chúng ta chọn phim nội. Trần Niên Niên nhìn vành tay hắn đỏ bừng Cô càng nhìn càng thấy người này rất đáng yêu Em thấy bộ phim này rất hay, chuyện tình của hai nhân vật chính thật cảm động Đáng tiếc họ lại bị bố mẹ ép chia tay nói xong, trần niên niên lại thở dài, chu từ cừ anh nói xem về sau bố mẹ anh có thể ghét bỏ em ở nông thôn mà bắt hai chúng ta chia tay không? Từ trước đến giờ trần niên niên không cân nhắc nhiều như vậy, nhưng từ lúc ở cùng chu từ cừ, một số chuyện không cân nhắc trước cũng không được. môn đăng hộ đối lúc nào cũng quan trọng, chu từ cừ là con ông cháu cha, còn cô chỉ là một người nông dân bình thường, khoảng cách của bọn họ rất lớn. khi nói đến vấn đề thực tế này, nhiệt độ nóng bỏng trên mặt chu từ cừ tàn đi dần. Hắn nghiêm túc nói, bố mẹ anh không phải người như vậy. Em thông minh, tốt bụng, cần cù và xinh đẹp. Bố mẹ anh sẽ thích em như anh thích em vậy đó. Trần nhiên nhiên được khen thì hơi xấu hổ. Khi nào có cơ hội, anh sẽ dẫn em đến gặp họ. Bố mẹ của chú Từ Cừ vẫn đang ở trong chuồng bò và chưa được trả tự do cơ hội ở đâu đây. E rằng họ phải đợi vài năm nữa. Em nghe nói cuộc sống ở đó rất khổ cô chú có chịu được không? yêu ai yêu cả đường đi lối về trần niên niên cảm thấy lo lắng cho bố mẹ của chu từ Cư chu từ cừu vừa dắt xe đạp vừa nói rất khổ nhưng sẽ nhanh qua thôi bố mẹ hắn sắp được trả tự do rồi đến lúc đó hắn quay lại nhìn trần niên niên rồi thở dài trong im lặng cuối tuần trần niên niên đi xe đạp mới về nhà một mình tuần này chu từ cừu rất bận cuối tuần phải tăng ca ở nhà máy lần này chỉ có một mình cô về thôn Khi Trần Nhiên Nhiên trở về, bầu không khí trong nhà cũng giống như những gì cô thường tượng Tôn Tuệ Phương và Trần Thiên Hoàng đều phiền não vì chuyện của Trần Quý Tài. Mẹ anh, hai người qua bên kia xem thử chưa? Trần Nhiên Nhiên không thích họ dính líu gì đến Trần Quý Tài, nhưng bây giờ xảy ra chuyện lớn như vậy, họ không đi qua thăm hỏi thì không tốt lắm. Người ngoài sẽ không quan tâm họ đã ly hôn hay chưa, sau khi Trần Quý Tài đột quỵ ông ta lập tức biến thành kẻ yếu, mọi người sẽ quay ra đồng cảm với ông. Hai bên chỉ là ly hôn chứ không cắt đứt hoàn toàn, cô và Trần Thiên Hoàng làm con nên nhất định phải quan tâm đến chuyện này. Anh đi qua xem rồi, còn mẹ không đi. Sau khi ly hôn, trái tim của Tôn Tuệ Phương cũng cứng lại. Vừa bước chân vào ngôi nhà kia, bà sẽ nhớ lại những tháng ngày khiến mình một ngạt và khổ sở, bây giờ bà không muốn bước chân vào nhà của Trần Quý Tài nữa. Trần Niên Niên thực sự vui khi Tôn Tuệ Phương có thể nghĩ như vậy. Cô không thích thánh mẫu, nếu như Trần Quý Tài trở nên khốn khổ tôn tuệ phương liền tha thứ cho ông ta thì Trần Nhiên Nhiên sẽ rất thất vọng về bà. Đây cũng không phải là hội chứng Stockholm, nếu bà có thể được tha thứ cho việc bạo lực gia đình thì tôn tuệ phương thật sự không đáng để cô nỗ lực quan tâm. Còn qua xem một chút hai người đi không? Tôn tuệ phương lắc đầu, mẹ không đi, để thiên hoàng đi cùng con đi. Trần Quý Tài sống hay chết cũng không liên quan gì đến bà, bà không muốn dính líu đến ông ta nữa. Trần Niên Niên cũng không ép buộc bà cô xách hai hộp sữa bột và hai lọ trái cây đóng hộp đi cùng Trần Thiên Hoàng đến nhà Trần Quý Tài. Trên đường đi cô gặp rất nhiều người. Niên Niên, cháu xách túi to túi nhỏ đi đâu vậy? Những người này biết còn cố ý hỏi. Mắt Trần Niên Niên đỏ ửng, cô thút tha thút thít trả lời cháu đi thăm bố. Một người đang khỏe như vậy, nói đột quỵ liền đột quỷ. Cháu vừa nghe được tin thì không ăn không ngủ được, hôm nay được nghỉ làm cháu vội về thăm bố luôn. Việc này phải trách em trai cháu, những người này nói sinh động như thật, họ kể giống như ai cũng ở hiện trường xem vậy. Trần Niên Niên khóc lớn tiếng hơn, sao Thiên Lộc có thể làm như thế được? Bố cháu đối xử với thằng bé rất tốt, thằng bé có rất nhiều thứ mà anh trai cháu và cháu không có. Có món gì ngon bố chúng cháu đã để lại cho em ấy, sao em ấy có thể đối xử với bố như vậy được chứ? Tất cả mọi người đều thở dài theo ai biết Trần Thiên Lộc lại làm ra chuyện như này sau khi bồi xấu trần thiên lộc trần niên niên không muốn lãng phí thời gian nữa nên cô nói thêm hai ba câu rồi đi luôn. khi trần thiên lộc nhìn thấy họ hắn cúi đầu không nói lời nào dáng vẻ không còn vinh váo tự đắc như trước nữa. lúc này trần quý tài đang nằm trên giường ông nhìn thấy ba người vào thì rất kích động ông duỗi ngón tay run rẩy chỉ vào trần thiên lộc nói cái gì đó. Sau lần đột quỵ này, Trần Quý Tài bị liệt nửa người ông chỉ có thể nằm trên giường, miệng nhách mép không nói được một câu hoàn chỉnh ông vừa há miệng nước bọt liền chạy hết ra đất. Trần Niên nhiên không thấy ông đáng thương mà trong lòng cô còn cảm thấy rất vui sướng. chương 52, dù sao Trần Quý Tài cũng là bố ruột của mình, bây giờ ông rơi xuống tình trạng này Trần Thiên Hoàng cảm thấy hơi khó chịu. Hắn ngồi bên cạnh Trần Quý Tài rồi nắm tay ông, bố đừng xúc động quá. Bố phải nghỉ ngơi thật tốt mới có thể hồi phục sớm được. Thời buổi công nghệ hiện đại phát triển, bệnh nhân đột quỵ còn không thể hồi phục hoàn toàn chứ đừng nói đến nhiên đại này Có lẽ Trần Quý Tài phải nằm trên giường trong phần đời còn lại rồi Hai tay ông run lẩy bẩy, ông rơi nước mắt nhìn Trần Thiên Hoàng, trong miệng kêu a a o o, không ai biết ông đang nói cái gì Nhưng Trần Nhiên Nhiên có thể đoán được đại khái, vừa nhìn liền biết ông đang hối hận đây mà Nếu biết có ngày hôm nay, tại sao lúc trước lại làm vậy? Khi ánh mắt của Trần Quý Tài nhìn về phía Trần Niên Niên, môi cô cong lên, cô hít mắt rồi nhẹ nhàng há to miệng. Đáng đời, Trần Quý Tài nhìn thấy khẩu hình miệng của cô thì lập tức kích động, ông hét lên giống như muốn ăn thịt người, nhưng nước rãi chảy khắp sàn nhà thật sự không có chút uy hiếp nào. Lúc ông không đột quỵ cô còn không sợ ông ta, huống chi bây giờ ông ta đang nửa chết nửa sống, hét ầm lên thì có tác dụng gì. Anh em nghĩ bố của chúng ta vẫn không thích em đâu, em về trước tránh ở đây làm phiền bố. Trần Thiên Hoàng nhìn Trần Nhiên Nhiên rồi lại nhìn Trần Quý Tài, hắn thấy tâm trạng của Trần Quý Tài thực sự không ổn thì nói, được rồi, em về trước đi, anh ở lại đây một lát. Lúc Trần Nhiên Nhiên rời đi, Trần Thiên Lộc đang ngồi sồm ở cửa, dáng vẻ vừa lúng túng vừa mờ mịt. Trần Thiên Lộc, vì em mà bố thành ra như này. Em phải chăm sóc bố thật tốt vào. Nếu bố xảy ra chuyện gì, em sẽ trở thành người phạm tội lớn đấy. Mấy ngày nay Trần Thiên Lộc sống trong tình trạng đầu óc mơ mơ màng màng Hắn nghĩ lại những việc mình đã làm trong khoảng thời gian này Hắn cũng cảm thấy mình thật sự không ra gì Sao hắn lại nói những lời bất hiếu như vậy với Trần Quý Tài được chứ Nếu Trần Quý Tài không thể đứng dậy được nữa Về sau hắn phải làm thế nào đây Tuổi của hắn vẫn còn nhỏ Hắn chưa đến lúc nói chuyện kết hôn Bây giờ ồn ào thành dạng này thì ai muốn lấy hắn nữa Hắn vừa khóc vừa nói Chị ơi Chị về bảo mẹ quay về đây đi. Gia đình này không thể sống thiếu mẹ được. Ủi, lúc này mới nghĩ tới tôn tuệ phương à, đáng tiếc đã quá muộn rồi, bà ấy không muốn trở lại nữa đâu. Hai bên đã ly hôn rồi, mẹ quay lại cũng không có danh phận gì. Trước đây hai bố con em trôi qua rất tốt mà, bây giờ cũng không có gì khác. Trần Niên Niên lấy lại túi đồ mình mang đến đang ở trong tay Trần Thiên Lộc vốn dĩ chị định để những thứ này cho bố bồi bổ bồ thân thể, nhưng hiện tại bố không ăn được em khỏe mạnh thế này cũng không dùng được. Thôi chị mang về hiếu kính mẹ chúng ta vậy, sách một đống đồ đến đây chỉ để làm dáng mà thôi, Trần Niên Niên không muốn đưa những món đồ xa xỉ đó cho hai bố con nhà này ăn đâu. Trần Thiên Lộc và Trần Niên Niên luôn ghét nhau, hắn biết Trần Niên Niên không thích hắn và Trần Quý Tài chắc chắn cô không đồng ý để mẹ quay về đâu. Đừng nhìn bây giờ bố hắn bị đột quỵ tính khí của ông vẫn nóng nảy như vậy Mỗi lần Trần Thiên Lộc mang đồ ăn cho ông ăn Ông đều hất bát cơm xuống đất rồi nói rất nhiều thứ Mặc dù hắn không nghe ra cái gì nhưng hắn dám khẳng định Trần Quý Tài đang mắng mình Cuộc sống cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày Trần Thiên Lộc thật sự chịu đủ rồi Người ta nói một ngày vợ chồng trăm ngày ân nghĩa, hắn cũng là con trai của Tôn Tuệ Phương Chỉ cần hắn đến cầu xin một người mềm lòng như Tô Tuệ Phương, bà nhất định sẽ đồng cảm với hắn mà quay về nhà Nhìn bóng lưng đi xa của Trần Nhiên Nhiên, Trần Thiên Lộc lau nước mắt rồi đứng dậy Kể từ khi Trần Quý Tài xảy ra chuyện, Trần Thiên Lộc không ra khỏi nhà lần nào cả Hắn không thể chịu đựng được những lời chỉ trích của người khác và sợ sự, sự khinh thường của những người đó Hắn đi theo sau Trần Nhiên Nhiên, không biết Trần Nhiên Nhiên đã nói gì với những người đó mà họ đều nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ và chán ghét. Ánh mắt của những người này giống như lưỡi dao sắc bén lướt qua mặt hắn làm cả người hắn thấy khó chịu. Trần Thiên Lộc vừa hoảng hốt vừa tức giận, Trần Nhiên Nhiên, chị đang nói linh tinh gì với bọn họ vậy, có phải chị đang nói xấu tôi đúng không hả? Đối với mọi chuyện đã xảy ra, suy nghĩ của Trần Thiên Lộc cũng thay đổi rất nhiều. Hắn biết đây không phải là lúc gây chuyện với Trần Niên Niên nhưng hắn không thể nhịn được nữa. Hắn biết Trần Niên Niên đang nói chuyện xấu của mình với những người này, chị ta muốn để mọi người ghét bỏ hắn, xa lánh hắn. Dù sao hai người cũng là chị em ruột, sao chị ta có thể tệ bạc như vậy chứ? Trần Niên Niên im lặng nhìn hắn, cô rất muốn mở đầu của Trần Thiên Lộc ra xem bên trong chứ những thứ gì. Nói xấu một đến hai lần là đủ rồi, ai cũng là người thông minh, nếu cô dùng nhiều sẽ phản tác dụng. Những người này chỉ đang hỏi tình hình hiện giờ của Trần Quý Tài như thế nào, nếu không phải Trần Thiên Lộc không biết kiềm chế thì ai mà thèm để ý đến hắn chứ? Loại người như mày còn cần nhiên nhiên nói xấu à? Bố ruột bị mày chọc giận đến mức đột quỵ tao thấy mày nên đi nhảy sông đi. Nếu con của ông cũng giống như mày thì ông đánh chết nó rồi. Một người bất hiếu với bố ruột của mình chẳng khác nào xúc sinh cả. Trần Thiên Lộc bị họ nói cực kỳ tủi thân tôi không cố ý. Dựa vào đâu mà các người nói tôi như vậy? Tức giận đến mức đột quỵ cố ý hay vô ý khác gì nhau. Nghe hứa Mỹ Lệ nói đây không phải là lần đầu tiên Trần Thiên Lộc làm như vậy, nói không bằng sốc sinh cũng không ngoan mà. Nhiều người có con trai đều âm thầm cảm thấy may mắn vì con của họ vô dụng đến đâu cũng không làm chuyện mất dạy như Trần Thiên Lộc. Tất cả mọi người thi nhau nói, họ đều cho rằng Trần Thiên Lộc là đứa con bất hiếu. Dù ở thời nào thì người bất hiếu với bố mẹ đều bị mọi người phỉ nhổ. Những người này không chỉ coi thường Trần Thiên lộc mà còn xa lánh hắn, bắt nạt hắn. Cuộc sống sau này của Trần Thiên lộc sẽ rất khó chịu đây. Trần Niên Niên nói trái lương tâm Thiên lộc vẫn còn nhỏ, em ấy không hiểu chuyện về sao em ấy sẽ sửa đổi. Mọi người có mặt ở đây đều không đồng ý với những gì cô nói. Nó 18 tuổi rồi còn nhỏ cái gì nữa, lúc bằng tuổi nó bác đã kết hôn rồi. Niên Niên, cháu tốt bụng quá mà cháu coi nó như em trai nhưng nó không coi cháu là chị gái đâu. Cũng không phải trước đây chúng ta không biết nó đối xử với cháu như thế nào Bây giờ bố cháu tức giận đến mức tai biến nên nó muốn cháu trở về chăm sóc ông ấy thôi Cháu không được tin nó đâu đấy Bà cũng không thể nói như vậy được Nhiên nhiên là con gái của Trần Quý Tài con bé trở về chăm sóc ông ấy cũng đúng thôi Tôi nghe nói lúc Trần Quý Tài và Tôn Tuệ Phương ly hôn Họ đồng ý để Tôn Tuệ Phương chăm sóc nhiên nhiên và thiên hoàng Còn Trần Quý Tài thì chăm sóc Trần Thiên Lộc Trần Thiên Lộc vẫn tốt thì tại sao Nhiên Nhiên phải về đó chăm sóc ông ta chứ? Đó chỉ là ly hôn mà thôi, hai bên vẫn chưa cắt đứt quan hệ. Còn cái quay về chăm sóc bố thì sao chứ, dù gì Trần Quý Tài cũng nuôi bọn họ lớn như vậy. Tất cả mọi người đều phát biểu ý kiến của riêng mình, Trần Nhiên Nhiên mím môi cười, những người này đúng là thích lo chuyện bao đồng mà. Trong khi họ đang tranh cãi về việc này thì Trần Nhiên Nhiên lặng lẽ rời đi. Trần Nhiên Nhiên chưa về đến nhà thì chạm mặt ngô thu dương. Hắn nhìn thấy cô đến thì chủ động bắt chuyện với cô Nhiên nhiên, bố cô thế nào rồi? Trần Nhiên nhiên nhìn hắn một cách kỳ lạ Cô và Ngô Thu Dương lâu lắm rồi gặp nhau Tại sao người này lại đột nhiên quan tâm đến Trần Quý Tài vậy? Trong khoảng thời gian Trần Nhiên nhiên không ở thôn Cô không biết Ngô Thu Dương và Trần Sảo Vân đã phát triển đến đâu Nhưng hắn là bạn trai của Trần Sảo Vân Trần Nhiên nhiên không muốn dính dáng gì đến hắn Bố tôi bị đột quỵ, đương nhiên rất nghiêm trọng rồi Ngô Thu Dương biết mình hơi đột ngột, nhưng hắn không tìm được chủ đề khác để nói chuyện với Trần Niên Niên. Gần đây hắn nhận được thư từ nhà, họ bảo hắn sắp được về thành phố rồi. Trước khi đi, hắn muốn nói mấy câu với Trần Niên Niên. Nhưng vào lúc này, hắn cảm thấy không cần thiết nữa. Trần Niên Niên thấy hắn không nói gì thì cảm thấy người này thật khó hiểu. Thu Dương, hai người đang làm gì vậy? Trần Nhiên Nhiên quay đầu nhìn thì thấy Trần Sảo Vân đang đứng cách đó không xa nhìn chằm chằm vào họ trong mắt cô hiện rõ sự ghen tị và oán hận. Không phải chứ, hai người chỉ nói một câu mà Trần Kiều Vân liền không vui, thật hơi hẹp hỏi rồi đó. Trần Nhiên Nhiên nhanh chóng chuồn đi, cô không muốn trở thành bia đỡ đạn của hai người đâu. Thu Dương, vừa rồi hai người nói gì vậy? Ngô Thu Dương vuốt chán, hắn bất đắc dĩ nói, vừa rồi anh hỏi bố cô ấy thế nào rồi? Trần Sảo Vân không vui lắm, quan hệ của anh và cô ấy tốt như thế từ lúc nào vậy? Sảo Vân, em đừng hỏi rõ từng chuyện như vậy được không? Anh cảm thấy mình cũng có quyền kết bạn chứ? Nghe giọng điệu của hắn, Trần Sảo Vân biết hắn đang khó chịu cô nắm vạt áo xin lỗi, Thu Dương, em xin lỗi, do em quá quan tâm thôi. Nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của cô, Ngô Thu Dương càng thấy mệt mỏi lúc đầu hắn thực sự nghĩ trần xảo vân là một cô gái tốt nhưng sau khi hai người bắt đầu hẹn hò hắn mới nhận ra rằng cô không tốt như những gì hắn nghĩ mỗi lần ở bên trần xảo vân hắn đều cảm thấy rất phiền cả người hắn giống như bị khống chế xảo vân anh còn có việc phải làm nên không thể giúp em được trần xảo vân ngoan ngoãn nói không sao đâu anh làm việc của anh đi em nhất định không cản trở việc của anh ngô tu dương hít một hơi thật sâu rồi quay trở lại ký túc xá Quần áo của Trần Kiều Vân sắp bị cô xé rách rồi, cô cảm thấy Ngô Thu Dương không quan tâm đến cô nữa. Cô phải cố gắng bao dung, hiểu chuyện hơn nữa. Đôi khi cô thực sự ghen tị với Trần Niên Niên, Chu tử cứ lạnh lùng với mọi người nhưng lại rất quan tâm đến cô, mỗi lần hắn về thôn đều mua rất nhiều đồ cho nhà Trần Niên Niên. Cô và Ngô Thu Dương ở bên nhau lâu như vậy, Ngô Thu Dương chưa từng đến nhà cô, hắn cũng chưa bàn chuyện tương lai với cô. Trần Sảo Vân muốn gạo nấu thành cơm với hắn nhiều lần nhưng Ngô Thu Dương ngay thẳng từ chối. Dù sao cô cũng là con gái cô bị từ chối hết lần này đến lần khác nên rất xấu hổ khi nhắc đến chuyện này. Gần đây Ngô Thu Dương luôn tỏ ra bí ẩn cô không biết hắn đang bận rộn làm cái gì. Mỗi lần Trần Sảo Vân hỏi hắn, hắn đều trả lời qua loa. Trần Sảo Vân cảm thấy chuyện này thực sự khiến cô mệt mỏi. Trước đây có người đến nhà cô cầu hôn, người đó không đẹp trai như Ngô Thu Dương, hắn còn thua lỗ nữa, nhưng hắn hơn quan tâm cô hơn Ngô Thu Dương nhiều. Có lúc Trần Sảo Vân muốn đồng ý, nhưng cô không cam tâm. Cô cũng không kém Trần Nhiên Nhiên, tại sao Trần Nhiên Nhiên có thể yêu thanh niên trí thức ở thành phố mà cô lại không thể. Cô mơ ước được lên thành phố, cô muốn thoát khỏi thân phận người nông thôn, cô đã đi đến mức này, sao cô có thể thử bỏ dễ dàng như vậy được chứ? Ngô Thu Dương có thích cô hay không cô cũng không quan tâm cho lắm. Chỉ cần hắn coi trọng tình nghĩa và ghi nhớ những gì mình đã làm cho hắn, sau đó hắn dẫn cô về thành phố là được. Trần Sảo Vân kìm nén nước mắt cô tự mình chọn con đường này nên cô thể hối hận được. chương 53, Trần Nhiên Nhiên về nhà không lâu Trần Thiên Lộc thực sự đi theo về. Vừa bước vào sân, hắn lập tức quỷ xuống trước mặt Tôn Tuệ Phương rồi khóc lóc van xin Tôn Tuệ Phương đi về nhà cùng mình. Đối với con trai Trần Thiên Lộc, tình cảm của Tôn Tuệ Phương rất phức tạp. Bà chưa từng bất công với ai trong ba đứa trẻ cả nhưng từ trước đến giờ Trần Thiên Lộc chưa bao giờ coi bà là mẹ. Bà vĩnh viễn nhớ rõ hôm ly hôn, bà bị Trần Quý Tài đánh gần chết Trần Thiên Lộc thì đứng một bên thờ ơ nhìn thằng bé không có một chút đau lòng nào cho người mẹ này. Khi bà cảm thấy cuộc đời này kết thúc Trần Nhiên Nhiên và Trần Thiên Hoàng đã kéo bà ra khỏi vực thẳng. Bà bắt đầu từ bỏ quá khứ, làm lại từ đầu bà sống một cuộc đời tươi đẹp mà trước đây bà không dám nghĩ tới Tình cảm vợ chồng của bà và Trần Quý Tài đã kết thúc bà không có lý do gì để quay lại đó cả Tôn Tuệ Phương bình tĩnh nói con đi đi, mẹ sẽ không về cùng con đâu Trần Thiên Lộc Quỳ trên mặt đất hắn khóc lóc om sòm nói Mẹ sao mẹ có thể tàn nhẫn như vậy được dù bố con đã làm bao nhiêu chuyện sai trái thì bây giờ mẹ cũng nên tha thứ cho ông rồi chứ Nếu mẹ không quay về thì hai bố con con sống thế nào đây Tôn tuệ phương thực sự thất vọng về đứa con trai nhỏ của mình Trần Quý Tài trở nên như kia cũng không phải lỗi của bà Tại sao bà phải tha thứ cho ông ta chứ Hai người đã ly hôn Trần Quý Tài sống hay chết cũng không liên quan gì đến bà Bà lạnh lùng nói Hai người thích sống thế nào thì sống như thế Thiên lộc vì con mà bố con mới xảy ra chuyện Con không chăm sóc tốt cho ông đấy mà lại muốn mẹ về chăm sóc ông ấy Trên đời này làm gì có chuyện như vậy? Trần Thiên Lộc không ngờ lòng tôn tuệ phương lại cứng như vậy. Khóc lóc om sòm cũng không có tác dụng, hắn lại bắt đầu giả vờ đáng thương. Trần Thiên Lộc nắm lấy tay tôn tuệ phương, hắn vừa khóc vừa nói, Mẹ ơi, một mình con phải làm việc và chăm sóc bố, sao con có thể làm nhiều việc như vậy được chứ? Mẹ ơi, con xin mẹ, mẹ quay về giúp con đi. Gia đình chúng tôi không thể ở bên nhau giống như trước sao. Lúc trước chúng ta rất tốt mà. Đây chỉ là cách nghĩ của một mình con thôi. Tôn tuệ phương không thấy cuộc sống lúc trước tốt gì cả. Ngoài việc bị đánh đập và đói khát bà không thể tìm thấy một ký ức đẹp đẽ nào. Bây giờ cuộc sống của bà càng ngày càng tốt khi nghĩ lại bà chỉ hận trước kia mình quá mềm yếu. Bà đẩy tay Trần Thiên Lộc ra rồi cưng rắn nói trở về đi, sau này đừng tới đây nữa. Mẹ coi như không có đứa con trai này, con cũng coi như không có người mẹ này đi. Trần Thiên Lộc khó tin nhìn bà Tôn Tuệ Phương định cắt đứt quan hệ với hắn sao? Lúc hắn khó khăn nhất bà không những không giúp đỡ mà còn cắt đứt quan hệ với hắn. Sao trên đời này lại có người tàn nhẫn như vậy chứ? Tôn Tuệ Phương vừa nhìn thấy vẻ mặt của hắn liền biết hắn đang suy nghĩ cái gì? Bà biết đứa trẻ này không cứu được nữa rồi, bà không còn hy vọng gì đối với Trần Thiên Lộc nữa. Trần Thiên Lộc đứng lên, hắn oán hận nhìn tôn Tuệ Phương. Được bà đã nói như vậy thì sau này nếu tôi trở nên giàu có, bà cũng đừng tới nhận thằng con này. Trần Niên nhiên trốn trong nhà cười nhạo, đồ vô dụng muốn làm giàu sao? Trần Thiên Lộc đúng là đang nằm mơ mà. Sau khi để lại mấy câu oán hận, Trần Thiên Lộc tức giận bỏ đi. Trần Thiên Lộc vừa đi, tất cả sức mạnh của tôn Tuệ Phương cũng được giải tỏa. Đôi mắt của bà bất giác đỏ lên, Trần Nhiên Nhiên đi ra ngoài, bà lau nước mắt nói, Nhiên Nhiên, mẹ thật sự độc ác sao? Độc ác, không, không, không, Trần Nhiên Nhiên hoàn toàn không có cảm giác này. Chỉ cần là người bình thường, thái độ của họ cũng không khác gì tôn tuệ phương cả. Còn cảm thấy mẹ làm rất đúng, cái gì cũng dựa vào mẹ thì đến bao giờ Trần Thiên Lộc mới lớn được. Con thấy em ấy vẫn chưa nhận ra sai lầm của mình đâu. Nếu mẹ thực sự tốt cho em ấy thì mẹ phải cứng rắn hơn nữa. Trần Niên Niên an ủi rất tốt ít nhất trong lòng tôn tuệ phương lúc này sẽ không thấy băn khoăn nữa. Mọi thứ đều là có số Trần Thiên Lộc không phải là trẻ con nữa, bà không thể chăm sóc mãi cho thằng bé được. Sau khi làm xong việc báo hiếu Trần Niên Niên lại ngồi lên chiếc xe đạp yêu quý của mình lên huyền. Trần Niên Niên không khoe ra nên ngoại trừ gia đình cô thì không có ai biết chiếc xe đạp này là của cô. Bây giờ Trần Quý Tài thành ra như thế, nếu Trần Niên Niên không trở lại thăm ông thì nhất định có người nói xấu nhà cô. Có một số người còn đến gặp Trần Phú Quốc nói chuyện, họ nói nhà Trần Nhiên Nhiên xảy ra chuyện này cô sẽ không còn lòng dạ nào mà đi làm nữa. Họ nói nếu cô không đi làm nữa thì để người khác thay chỗ cô. Trần Phú Quốc hỏi ai sẽ thay thế cô, bọn họ đề nghị từng người một nhưng không có ai phục ai cả. Trần Phú Quốc nhìn họ bằng ánh mắt mỉa mai ông bắt đầu chỉ trích từng người một. Đám người thiếu hiểu biết này thật sự cho rằng nông dân có thể vào nhà máy làm dễ như vậy sao? Nếu không có quan hệ thì ai cho ngươi vào. Coi như Trần Nhiên Nhiên không làm thì cũng không đến lượt đám dân quê này. Mọi người bị Trần Phú quốc mắng cho tỉnh, nếu Trần Nhiên Nhiên không đi làm thì họ cũng không làm được. Không bằng để cô ấy tiếp tục làm, bọn họ có thể đi khoe khoang trước mặt đội sản xuất khác. Lúc Trần Nhiên Nhiên chuẩn bị đi, những người này không những không có phản đối mà còn tích cực thuyết phục cô đừng lo lắng chuyện gia đình. Không có việc gì quan trọng hơn là công việc của cô Trần Quý Tài đã có Trần Thiên Lộc chăm sóc rồi. Trần Nhiên Nhiên đi lên chấn trước Lục Tử có một căn cứ nhỏ bí mật chuyên môn để đổ tất cả hồng khô đều phơi ở đó. Lúc Trần Nhiên Nhiên đến, Lục Tử đang đổ hồng vào trong vạc. Trần Nhiên Nhiên lấy một quả ăn thử, nó giống hệt vị cô đã ăn trước đây, ngọt và ngon, chính xác là loại trái cây sấy khô mà mọi người ưa thích nhất hiện nay. Thấy cô tới, Lục Tử cười híp mắt hỏi, bao giờ chúng ta bán hồng khô? Lâu rồi lục tử không kích động như vậy, từ việc thu mua đến sản xuất đều do một mình hắn làm, nếu kiếm được tiền Trần Nhiên Nhiên sẽ không đối xử tệ bạc với hắn. Trần Nhiên Nhiên cũng muốn kiếm tiền sớm, nhưng còn phải chờ một khoảng thời gian nữa mới đến Tết Nguyên đán, cô nói, không cần vội, chỉ cần đậy kín lại thì có thể bảo quản hồng khô rất lâu, anh cứ bảo quản tốt là được. Trước khi đi, Trần Nhiên Nhiên cầm thêm một bình hồng khô mang vào huyện. Nhờ chuyện kem dưỡng ra mà quan hệ của Liễu Quý Hoa và Trần Nhiên thân thiết hơn nhiều. Bây giờ bà có thể dùng tiếp kem dưỡng da của Hồng Kông, vì gương mặt này, bà phải giữ vững quan hệ với Trần Nhiên Nhiên mới được. Tổ của Trần Nhiên Nhiên có 6, 7 người, Trần Nhiên Nhiên cho mỗi người một quả hồng khô. Hương vị của mứt hồng thơm và ngọt họ có thể ăn mãi cũng không ngán. Đáng tiếc một quả hồng khô không được bao nhiêu, bọn họ ăn một miếng liền hết rồi. Nhưng họ cũng ngại xin thêm, trong lòng mỗi người đều nghĩ lát nữa tan làm nhất định phải đến công tiêu xã mua hồng khô mới được. Liễu quý hoa chép miệng nói, Nhiên Nhiên, cháu mua loại hồng khô này ở công tiêu xã nào vậy? Ăn ngon hơn loại gì thường ăn nhiều. Trần Nhiên Nhiên cười nói, người trong nhà cháu tự làm món này. Hai ngày trước họ vừa làm thành công nên đưa cho cháu một bình. Cháu mang đến đây cho mọi người nếm thử. Những công nhân này nghe thấy cô được tặng thì ngạc nhiên. Chỉ có một bình mà Trần Nhiên Nhiên lại chia cho mấy bà cô đúng là cam lòng mà. Nhìn cháu này, một bình có bao nhiêu chứ, cháu còn hào phóng như vậy. Nhà họ hàng của cháu còn nhiều lắm. Lần sau cháu lấy thêm là được. Vừa nghe thấy câu này, trong đầu liễu quý hoa bắt đầu tính toán. Sau khi tan làm, bà gọi Trần Nhiên Nhiên qua một bên, Nhiên Nhiên, họ hàng của cháu còn nhiều hồng khô không. Trần Nhiên Nhiên nói không chắc chắn lắm, cháu nghe nói năm nay họ phơi không ít, chắc còn nhiều đấy. Liễu quý hoa lại hỏi, nhiều như vậy, họ hàng của cháu có thể ăn hết à? Trần Nhiên Nhiên thở dài. Vì ăn không hết nên họ đang buồn phiền đây, họ chỉ có thể tặng cho họ hàng xung quanh. Liễu quý hoa suy nghĩ một chút rồi nói, không thì đưa cho gì đi, dì lấy tiền mua hồng. Dì liễu nói lời khách khí gì chứ, nếu dì thích thì cháu lấy một ít cho dì ăn, không cần tiền đâu ạ. Liễu quý hoa xua tay, như vậy không được dì muốn lấy số lượng nhiều, sao dì có thể chiếm lợi của cháu được. Ra là vậy, được rồi, lần sau cháu về cháu sẽ hỏi cho dì. Liễu quý hoa lại nói, gì có bạn làm ở công tiêu xã trong huyện đến lúc đó gì có thể móc nối giúp các cháu. Nhà nước cho phép bán hàng cho công tiêu xã, cháu không cần băn khoăn gì đâu. Trần Nhiên Nhiên cảm động gật đầu, gì Liễu, gì thật tốt bụng, cháu không biết phải cảm ơn gì như thế nào nữa. Cháu nói gì vậy, gì còn phải cảm ơn cháu ý. Từ khi dùng kem dưỡng da của Trần Nhiên Nhiên, bà cảm thấy mình càng ngày càng trẻ ra. Lần trước bà đi họp phụ huynh cho con, ai gặp bà cũng nói bà thay đổi rất nhiều. Hơn nữa quan hệ gần đây của bà và chồng cũng càng ngày càng tốt lên. Mọi thứ đều nhờ Trần Nhiên Nhiên cả. Đối với những việc đôi bên cùng có lợi, bà có thể giúp thì giúp một tay cũng không sao cả. Trong huyện có bốn công tiêu xã và một trung tâm mua sắm. Nhờ sự giúp đỡ của Liễu Quý Hoa, mứt hồng của Trần Nhiên Nhiên được bán ở rất nhiều nơi. Chu tử cử cũng đã sắp xếp mọi thứ ở bên thành phố An Dương xong hết rồi, thời gian vừa đến, lục tử lập tức lái xe vận chuyển hồng lên thành phố. Hơn 1.000 kg hồng tươi được sấy khô thành 600 kg mứt hồng. Trần Niên nhiên bán 8 mau 1 kg tổng cộng lời được 500 đồng. Trong chuyện này, lục tử là người có công nhiều nhất Trần Niên Niên trực tiếp chia cho lục tử 200 đồng. Tuy nhiên, 200 đồng đã bao gồm tiền nhân công và chi phí khác trong đó tính ca 150kg lương thực cho lão nông. Lần trước cô đã đưa 50 đồng cho lục tử nên lần này cô chỉ cần đưa thêm 150 đồng nữa là được. Về phần lục tử có phản nàn gì không, nhìn gương mặt vui vẻ nhận tiền kia thì biết hắn tương đối hài lòng về phần chia tiền này. Phương pháp kiếm tiền do Trần Niên nhiên nghĩ ra công thức làm mứt hồng cũng do Trần yên nhiên, nhiên bỏ ra. Cô lấy phần nhiều hơn cũng là điều đương nhiên. Trừ mấy khoản đã chi, hắn vẫn nhận được lãi dòng hơn 100 đồng, hắn còn gì không hài lòng chứ? Lục Từ cầm tiền khoe trước mặt Thẩm Thành Lương một lúc lâu, sau đó hắn được Thẩm Thành Lương thưởng cho một đấm mới yên tĩnh lại. Dù sao Lục Từ cũng là người trải qua nhiều việc, sao hắn lại có thể vì 100 đồng mà kích động đến mức này chứ? Lục Từ cảm thấy số tiền đó khác với những số tiền hắn từng kiếm được lúc trước, về phần khác chỗ nào thì hắn lại không nói lên lời. Có lẽ là vì hắn tham gia từ đầu đến cuối chứ không phải lái xe làm chuyện lặt vặt như trước nên hắn cảm thấy đặc biệt đi. Nhìn thấy hắn như vậy thầm thành lương cũng ngẫm lại chính mình. Lúc trước hắn cảm thấy lục từ còn nhỏ chưa đủ ổn trọng nên không cho lục tử tham gia nhiều chuyện. Nhưng bây giờ lục tử đã trưởng thành về sau hắn làm gì thì dẫn lục tử theo được rồi. Lục tử vui vẻ như thế thì khỏi nói đến trần nhiên nhiên. Tam gia bận rộn hơn nửa năm rốt cuộc cũng trở về Hơn nữa hắn còn chia hoa hồng cho cô Phần hoa hồng đó gần bằng tiền lời bán hồng khô của cô rồi Đúng là người so với người làm cô tức chết mà Lúc đầu Trần Niên Niên cảm thấy mình kiếm được rất nhiều rồi Nhưng khi nhìn thấy Tam gia cô mới nhận ra số tiền của mình giống như một cơn mưa bụi Không có gì đặc biệt cả Trần Niên Niên gom góp tiền của mình lại Cô bán rất nhiều thứ Sau đó còn nhận được mấy tháng tiền lương của xưởng. Hiện tại cô có 1.000 đồng tiền tiết kiệm và tài sản cố định là một chiếc xe đạp. Trần Nhiên Nhiên nghĩ có lẽ bây giờ cô là người giàu nhất đội sản xuất của thôn rồi. Trường 54, trước năm mới, nhà máy bắt đầu cho nghỉ lễ, mọi người được nghỉ một tháng. Trần Nhiên Nhiên và Chu Từ cử đến trung tâm mua sắm để mua hàng Tết. Nếu không phải xe đạp không chờ được nữa thì cô còn mua rất nhiều thứ nữa. Tết Nguyên đán là ngày lễ to nhất ở nước ta, dù ở thời nào thì nó luôn luôn sôi động và náo nhiệt. Các trung tâm mua sắm tấp nập người ra vào, ai cũng đều cầm túi vải trên tay, họ thấy cái gì ngon thì bỏ vào túi, quanh năm suốt tháng mới được hưởng thụ một lần, mọi người đều không chê đắt. Trần Niên Niên cũng nhìn thấy mứt hồng mà cô cung cấp đúng như dự đoán của cô, nó nhanh chóng bị mọi người tranh hết sạch. May mà cô có tầm nhìn xa, lúc bán đi cô đã giữ lại cho mình một ít, nếu nhà cô mà không được ăn thử thì không còn gì để nói nữa. Lúc này đội sản xuất cũng nghỉ lễ, mùa đông không có việc gì nhiều thanh niên trí thức tập trung ở ký túc xá hoặc về nhà họ hàng ăn Tết. Trong dịp Tết nguyên đán, thanh niên trí thức có thể về thành phố ăn Tết. Nhưng những thanh niên trí thức này không phải là người ở thành phố này, ngoại trừ hai, ba người ở gần nhà thì về, những người còn lại đều ở trong đội sản xuất. Tết đến gần, nỗi nhớ nhà của những người này càng nặng nề lúc nhìn thấy Chu Tử Cư từ huyện trở về, người nào người nấy cũng giống như nhìn thấy anh em ruột của mình, họ nhiệt tình chào đón hắn rồi thay phiên nói chuyện với hắn. Chu Tử Cư cũng không làm họ thất vọng. Lúc trở về, hắn mua một ít đồ ăn nhẹ và một mảnh vải để may quần áo mới cho họ. Hắn ở huyện lâu như vậy, mỗi tháng hắn nhận được rất nhiều phiếu khác nhau. Sau khi dùng phiếu mua đồ cho nhà Trần Nhiên Nhiên, hắn vẫn còn thừa rất nhiều. Những thanh niên trí thức này thực sự không ngờ hắn lại tốt bụng như vậy, họ cảm động rơi nước mắt Trần Niên Niên vừa về đến nhà liền nghe Tôn Tuệ Phương nói đội sản xuất chuẩn bị mổ heo chia thịt Năm nay lợn trong đội sản xuất rất béo, nhà nào cũng được chia không ít Mổ heo chia thịt là một việc rất mới mẻ đối với Trần Niên Niên Cô dậy sớm đi theo Tôn Tuệ Phương đến trang trại chăn nuôi Nói là sáng sớm nhưng lúc Trần Nhiên Nhiên đến con lợn to béo của đội sản xuất đã thịt xong rồi Lúc này mọi người đang cầm bát xứ to xếp hàng nhận thịt Phần thịt nhà Trần Nhiên Nhiên không nhiều lắm Chỉ có một kg mà chủ yếu là thịt nạc Thịt nạc không có mỡ ăn vào trong bụng cũng không đỡ cơn thèm Nếu đổi thành người khác thì họ không vui đâu Trần Nhiên Nhiên và Tôn Tuệ Phương thấy không quan trọng Cuộc sống của nhà họ không giống như trước Bình thường họ cũng ăn thịt nên bây giờ họ không cần tranh dành một miếng ăn này Tối 30 trần nhiên nhiên mời mấy người chua tử cử đến nhà cô ăn tết. Mấy con gà tôn tuệ phương nuôi đã lớn, trừ hai con đang đẻ trứng, bà thịt hết mấy con còn lại rồi hầm nhừ, hương vị kia thơm đến mức có thể bay sang bờ sông đối diện. Đám thanh niên trí thức này nằm háo hức bên cửa sổ, họ không ngừng hút mũi, cách xa như vậy cũng ngửi được mùi thơm, không biết nhà cô cho đồ ngon gì vào bên trong nữa. Trần Đại Tráng đến sớm để giúp thịt gà, sau khi hầm xong, Tôn Tuệ Phương lấy ra hai bát ô tô đựng canh gà hầm rồi bảo hắn bê một bát về cho nhóm thanh niên trí thức. Lúc Trần Đại Tráng bê gà về ký túc xá, nhóm thanh niên trí thức đang ăn khoai lang và bánh cao lương ăn say sưa ngon lành. Họ làm việc cật lực cả năm trời chỉ kiếm được một ít lương thực còn thịt heo không có phần của nhóm thanh niên trí thức. Năm mới họ chỉ có thể ăn khoai lang và bánh cao lương thực sự chua sót mà. Nhưng bây giờ họ không có gì để lựa chọn, ở điều kiện này chỉ cần ăn no bụng là tốt rồi. Trời ơi, mùi gì vậy, Đại Trắng, cậu cầm cái gì đó? Mùi thịt gà lưu lại trên chóp mũi, Đồng Minh viễn lập tức cảm thấy bánh cao lương trên tay không thơm nữa. Nhóm người vây quanh Trần Đại Trắng, đôi mắt nhìn thịt gà trên tay hắn sáng rực lên. "Đại Trắng, đây là, đây là." Trần Đại Trắng mỉm cười nói với họ, "Sao vậy, mấy người không nhận ra thịt gà sao?" Đồng minh viễn nói, nhận ra chứ, nhưng tôi không biết cậu bê bát thịt gà này vào đây làm gì. Hắn vừa nói vừa vừa lén lút lấy một miếng thịt gà cho vào miệng. Thịt gà vừa vào miệng, mùi hương bắt đầu tản ra, đồng minh viễn hít mắt hưởng thụ thơm, thật sự là quá thơm, đại trắng, cậu để thịt gà lại đi tôi lấy tiền mua nó. Những thanh niên trí thức khác cũng nuốt nước bọt họ tán đồng nói, đúng vậy chúng tôi đều trả tiền. Trần đại trắng đặt bát thịt gà lên bàn, hắn cười nói, mua gì chứ? Dì tuệ phương đặc biệt nhờ tôi mang về cho mọi người đó Mọi người ăn đi, đừng khách xáo Thật sự cho chúng tôi ăn sao Nhóm thanh niên trí thức không thể tin được bọn họ không gặp người nhà trần nhiên nhiên mấy Họ cũng không giúp nhà cô làm gì Sao nhà cô có thể rộng rãi như vậy chứ Thật, còn nóng mau ăn đi Ăn xong còn phải trả bát lại cho người ta nữa Nghe hắn nói như vậy Nhóm thanh niên trí thức không khách sáo nữa, họ lập tức cầm đũa đứng quanh bàn, mà kệ bản thân thô lỗ như nào, anh đẩy tôi, tôi đẩy anh, mọi người thi nhau gắp thịt gà trong bát. Thịt gà và bánh cao lương, nhóm thanh niên trí thức ăn no thỏa mãn. Dì Tuệ Phương thật sự tốt bụng, tôi thề, về sau nhà họ có chuyện gì, tôi sẽ là người đầu tiên đứng ra giúp đỡ. Người ta nói đàn ông không dễ khóc, nhưng khi nói câu này, đồng minh viễn lại dưng dưng nước mắt. Vào dịp Tết mấy năm trước hắn chưa bao giờ kích động vì một bát thịt gà như này Nhưng từ lúc đến vùng núi cằn cỗi như thôn Trần Gia Loan Hắn hiểu rất rõ bát thịt gà này tượng trưng cho điều gì Trần Đại Tráng vỗ vai đồng minh viễn rồi nói Dì Tuệ Phương là một người tốt bụng Dì ấy cũng không trông mong mọi người báo đáp gì Nên mọi người không cần cảm thấy trong lòng có gánh nặng đâu Một thanh niên trí thức khác nói, không báo đáp sao được chúng tôi không phải loại người ăn cháo đá bát Từ nay về sau, chúng tôi sẽ nhận hết công việc đốn củi, múc nước cho nhà gì tuệ phương Nếu ai dám ăn hiếp nhà họ, nhóm thanh niên trí thức chúng ta nhất định sẽ giúp đỡ họ Gió lạnh gào thét bên ngoài nhưng trong lòng mấy thanh niên trí thức này rất ấm áp Dù không thể về nhà nhưng ở lại đây cũng không tệ như họ nghĩ, vẫn có người nhớ đến họ không phải sao Tôn Tuệ Phương đưa gà cho những thanh niên trí thức này không phải vì bà muốn họ trả ơn mình mà bởi vì ký túc xá của bọn họ ở gần nhà bà nhất. Sắp sang năm mới, những thanh niên trí thức này cũng không dễ dàng gì. Đặt mình ở trong hoàn cảnh của người khác nếu Trần Niên Niên và Trần Thiên Hoàng đến nơi khác Tôn Tuệ Phương cũng mong có người đối xử tốt với họ. Niên Niên, ngày mai con mang mốt hồng này sang cho đội trưởng đi. Trong khoảng thời gian này nhà mình đều nhớ ông ấy giúp đỡ cả. Bên này đưa bên kia cho, mẹ cô thật sự hào phóng mà Nhưng cô cũng đồng ý với cách làm của Tôn Tuệ Phương Có nhiều nhân duyên luôn luôn tốt, đội trưởng đối với nhà bọn họ thật sự không tệ Nhà cô nên tặng mứt hồng cho ông Sau bữa tối, mọi người thu dọn đồ ăn thừa trên bàn Tôn Tuệ Phương và mấy người trẻ ngồi vây quanh đống lửa Bà đã lớn tuổi, không giống như Trần nhiên nhiên Sau khi thức ăn trong bụng tiêu hóa gần hết Tôn Tuệ Phương ngáp một cái rồi quay về phòng nghỉ ngơi Anh Thiên Hoàng, em nghe nói đội sản xuất sẽ bắn pháo hoa. Anh dẫn em đi xem có được không. Nhìn ánh mắt chờ mong của Đào Tiểu Điềm, Trần Thiên Hoàng không thể từ chối cô, được đi thôi. Đào Tiểu Điềm kéo tay Trần Nhiên Nhiên, Nhiên Nhiên, cậu đi không? Trần Nhiên Nhiên lắc đầu, mình không đi đâu. Đời trước cô thấy rất nhiều loại pháo hoa rồi nên bây giờ cô không mong chờ như Đào Tiểu Điềm nữa. Nghe cô nói không đi, Đào Tiểu Điềm cũng không ép cô. Chẳng mấy chốc chỉ còn lại cô và Chu Tử Cừ ngồi bên bếp lửa ấm áp. Dưới ánh đèn dầu mờ ảo, hai người nhìn nhau cười, Trần Nhiên Nhiên ôm cánh tay Chu Tử Cừ rồi tựa đầu vào vai hắn. Chu Tử Cừ hỏi, "Em không muốn đi xem pháo hoa sao?" Trần Nhiên Nhiên gãi gãi lòng bàn tay hắn hỏi lại, "Anh không muốn ở một mình với em sao?" "Muốn." Chu Tử Cừ là một người thành thật, hắn ôm Trần Nhiên Nhiên vào trong ngực rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Nếu không ở một mình, hai người bọn họ làm sao có cơ hội thân mật như vậy. Niên niên, anh rất muốn cưới em về nhà, sau đó giấu em đi, mỗi ngày đều ở cạnh em. Giống như chuẩn bị nhốt cô vào một căn phòng nhỏ màu đen sao. Trần niên niên hừ một tiếng, em không phải loại người có thể sống nhàn hạ như vậy, cho dù anh cưới em thì em cũng muốn đi làm. Chu tử cử anh không nên có loại tư tưởng phong kiến như thế. Em không thể nghỉ làm ở nhà giúp chồng dạy con, rồi ngày ngày mong ngóng anh đi làm về được. Nghe Trần Nhiên Nhiên miêu tả cảnh tượng kia Trần Nhiên Nhiên cảm thấy cả người nóng bừng. Giúp chồng dạy con không biết con của hắn và Trần Nhiên Nhiên sẽ như thế nào. Cả hai đều đẹp nên bé con sẽ rất xuất sắc. Hắn cười nói thật ra cũng không phải không được. Trần Nhiên Nhiên béo tay hắn anh nghĩ hay lắm. Vui đùa một lúc chu từ cứ nói Nhiên Nhiên chờ anh về thành phố sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa anh sẽ đến nhà em cầu hôn được không. Nghĩ đến chuyện thi đại học vào năm sau Trần Nhiên Nhiên cảm thấy việc kết hôn của hai người nhất định không thể giải quyết một sớm một chiều. Bây giờ cô chưa nói cho chua tử cử được nên cô chỉ có thể nói mơ hồ chờ anh về thành phố rồi nói sau. Đến lúc đó anh còn phải thảo luận với bố mẹ anh nữa chứ. Chuyện kết hôn còn xa xôi lắm nhưng Trần Nhiên Nhiên cảm thấy hơi buồn phiền. Thành phố An Dương ở phía Bắc mà thôn Trần Gia Loan lại ở phía Nam, nếu cô thật sự kết hôn với chu tử cừ thì việc về thăm nhà sẽ không thuận tiện. Cô không có cảm giác gì với thôn Trần Gia Loan mấy nhưng sau khi sống với tôn Tuệ Phương và Trần Thiên Hoàng, Trần Nhiên Nhiên đã coi họ là người thân thật sự của mình rồi. Lúc này giao thông đi lại không thuận tiện, một khi tách ra thì số lần gặp mặt hàng năm sẽ giảm đi rất nhiều Trần Nhiên Nhiên cảm thấy rất buồn. Nhưng đối mặt với khó khăn, Trần Nhiên Nhiên chỉ có thể cố gắng vươn lên. Giữa chua từ cừ và người nhà cô nhất định tìm được sự cân bằng Đối với cuộc sống sau này trong lòng cô đã có dự định sẵn Trước khi kỳ thi tuyển sinh đại học đến Bọn họ chỉ cần giữ nguyên hiện trạng là được Đúng rồi em có quà muốn tặng cho anh Anh đợi ở đây một lát nha Trần Niên Niên chui từ trong ngực chua từ cừ ra cô chạy chậm về phòng của mình Một lúc sau Trần Niên Niên đi ra ngoài Hai tay của cô giấu sau lưng rồi cười tùm tìm nói Anh nhắm mắt lại đi Chu thử cứ rất nghe lời, sau khi nhắm mắt lại, hắn cảm giác trần nhiên nhiên đi tới trước mặt mình, sau đó cô đeo cái gì đó lên cổ hắn. Chu từ cứ mở mắt ra, đó là một cái khăn quàng cổ màu đen. Tôi học đan từ chỗ gì liễu trong xưởng đó, nhưng em không khéo tay, đan sai nhiều lần còn làm hỏng mất một cuộn len. Nó không đẹp bằng khăn bán trong trung tâm thương mại nhưng dù gì nó cũng là tấm lòng của em, anh không được ghét bỏ đâu đấy đây là lần đầu tiên Trần Niên Niên làm chuyện như vậy cô suy nghĩ rất lâu không biết nên tặng Chu Từ cái gì sau đó Liễu Quý Hoa nói với cô rằng người yêu thường tặng quần áo và giày dép tự làm những thứ này đối với Trần Niên Niên mà nói đặc biệt khó khăn cuối cùng cô chọn đan một cái khăn quàng cổ đơn giản nhất khi cô ấy nói những lời này giọng điệu của cô hơi xấu hổ nhiệt độ trên mặt bắt đầu nóng lên không kiểm soát được làn da trắng nõn bắt đầu xuất hiện một vết ửng hồng ngọn đèn mờ ảo lúc này cực kỳ mê hoặc chiếc khăn quàng trên cổ truyền dũng khí vô hạn cho chu từ cừ chu từ cừ vươn cánh tay ôm vòng eo thon thả của trần niên niên hắn nhìn trầm chằm, chằm vào đôi môi quyến rũ của cô niên niên xin lỗi trần niên niên sững sờ cô không biết vì sao hắn xin lỗi cô nhưng giây tiếp theo não của cô ngừng chuyển động cô ngơ ngác dựa ngực chu từ cừ chu từ cừ hôn cô Hôn thì hôn, nhưng hắn hôn lạnh nhạt không có trật tự gì cả người cứng ngắc giống như ai đó kề dao lên cổ đe dọa hắn vậy Bọn họ ở bên nhau đã lâu, hành động thân mật chính là nắm tay, thỉnh thoảng ôm một chút đây là lần đầu tiên họ hôn nhau Chu tử cứ quá ngây thơ, mà để phù hợp với phong cách của phụ nữ đương thời trần nhiên nhiên cũng không dám chủ động quá mức cho nên đây là nụ hôn đầu tiên của họ Bầu không khí đủ lãng mạn nhưng một số chỗ vẫn còn thiếu Thấy Chu Từ Cừ chuẩn bị rút lui, Trần Niên Nhiên vội vàng ôm cổ hắn, cô chủ động hé miệng đầy cái lưỡi mềm mại ra. Lúc hai người tách ra, khuôn mặt Chu Từ Cừ đỏ đến mức không dám nhìn cô, Trần Niên Niên cũng đỏ mặt, nhưng nhìn thấy Chu Từ Cừ như thế này, cô không nhịn được cười ra tiếng. Chu Từ Cừ năm mới vui vẻ. Chương 55, ngày hôm sau, Trần Niên Niên dùng giấy da châu bọc mứt hồng lại rồi đến nhà Trần Phú Quốc chúc Tết. Bây giờ thái độ của Lã Liên Hồng đối với cô tốt hơn trước rất nhiều. Trần Niên Niên không những trả lại tiền mà mỗi lần cô từ thành phố trở về đều tặng đồ cho nhà họ. Làm như vậy mà bà còn tỏ ra khó chịu thì không biết làm người rồi. Ủi, Niên Niên tới à, mau vào đi. Ăn cơm chưa, chưa ăn thì để thím hâm nóng đồ ăn cho cháu. Lã Liên Hồng nhiệt tình dẫn cô vào cửa. Đối với thái độ khác biệt rõ ràng của Lã Liên Hồng, Trần Niên Niên chắc chắn có thể cảm nhận được. Có một người thực tế đến mức khi gặp khó khăn sẽ không bao giờ thấy họ nhưng nếu nhà mình phát đạt thì họ nhất định sẽ là một trong số những người đến định nọt. Chẳng qua là Trần Phú Quốc đối xử với Trần Nhiên Nhiên rất tốt, nề mặt ông, Trần Nhiên Nhiên cũng không so đo với Lã Liên Hồng nhiều làm gì. Trần Nhiên Nhiên cười đáp tím, không làm phiền tím được trước khi đến cháu đã ăn rồi ạ. Đây là mướt hồng cháu mua cho hai đứa nhỏ trong nhà. Tím đưa cho hai bé ăn đi ạ. Lã Liên Hồng giận trách cháu tới đây chơi là được rồi còn mang theo đồ gì chứ Cháu cũng không phải là người ngoài Trần Niên Niên không muốn nghe những lời khách sáo của bà nữa Cô đặt mứt hồng vào tay bà tím cất đi ạ Lã Liên Hồng giả bộ từ chối rồi nhận được rồi tím không khách sáo với cháu nữa Buổi trưa cháu ở lại ăn cơm đi tím sẽ làm thịt hấp cho cháu ăn Trần Niên Niên mỉm cười gật đầu cô sợ mình mà nói thêm gì nữa Thì Lã Liên Hồng lại tiếp tục khách sáo với cô Năm nay đội sản xuất thôn Trần Gia Loan được công xã khen ngợi làm đội trưởng Trần Phú Quốc cực kỳ sung sướng Thấy Trần Nhiên Nhiên đến chúc Tết trong lòng ông rất vui Cô bé này càng ngày càng lợi hại nhưng vẫn không quên người đội trưởng này Chỉ cần nhìn điểm ấy cũng mạnh hơn người khác nhiều Nhiên Nhiên, cháu tới đúng lúc lắm, bác cũng đang có việc muốn tìm cháu Thấy vẻ mặt tràn đầy vui mừng của ông, Trần Nhiên Nhiên hỏi, đội trưởng, có chuyện vui gì sao? Trần Phú Quốc nhấp một ngụm trà rồi nói, cũng không tính là chuyện vui Chân của anh trai cháu luôn là tâm bệnh của bác, Thiên Hồng là một đứa bé tốt nhìn thấy thằng bé trở thành dạng này trong lòng bác rất khó chịu. Bác luôn suy nghĩ muốn tìm một công việc cho thằng bé. Nghe đến đây Trần Nhiên Nhiên cũng hiểu ý của ông rồi. Đội trưởng có phải bác đã tìm được công việc thích hợp cho anh trai cháu không ạ? Trần Phú Quốc nở nụ cười cũng không tính là công việc gì, nhất định không thể so với công việc trong xưởng của cháu. Trần Nhiên Nhiên nói, anh trai cháu không đòi hỏi cao, đội trưởng đừng thừa nước đục thả câu nữa. Thấy Trần Nhiên Nhiên vội vàng, Trần Phú Quốc nói rõ chuyện này. Trẻ con trong đội sản xuất của chúng ta càng ngày càng nhiều, nhưng lúc đi học lại phải sang trường bên cạnh của đội sản xuất khác, đường vừa xa vừa không thuận tiện. Vấn đề này sớm muộn gì cũng phải giải quyết. Lần trước bác đi giao lương thực cho công xã, bác đã đề xuất với lãnh đạo chuyện xây một trường tiểu học trong đội sản xuất của chúng ta. Không lâu sau công xã đã đồng ý đề xuất của bác. Từ nay trở đi trẻ con ở thôn Trần Gia Loan chúng ta có thể đi học ngay gần nhà rồi. Đây là một chuyện đáng mừng đối với người dân thôn Trần Gia Loan, đặc biệt là những đứa trẻ đang đi học. Lúc trước phải sang trường của đội sản xuất các đội khác học bọn trẻ phải đi từ lúc trời còn chưa sáng. Giữa trưa ăn cơm tự mang theo, mỗi lần đều phải ăn cơm nguội lạnh. Có một số bé ngại đường xa, học được mấy ngày thì không đi nữa. Sau khi kỳ thi tuyển sinh đại học bị hủy bỏ, người lớn cũng không chú ý nhiều đến việc đi học, họ cảm thấy chỉ cần con họ biết đọc số, viết tên của mình là được rồi. Trần nhiên nhiên hiểu rõ kiến thức quan trọng như nào nên khi nghe được tin tức này cô cũng vui mừng thay mấy đứa nhỏ. Ý của công xã là để bác chọn một người trong nhóm thanh niên trí thức làm giáo viên, nhưng khi nghĩ đến điều này, bác phải xem xét người trong thôn chúng ta trước đã. Thiên Hoàng học hết cấp 3 ở trường huyện, bác cảm thấy Thiên Hoàng làm giáo viên là hợp lý rồi. Đội trưởng Trần Phú Quốc thật sự coi trọng đội sản xuất của họ, một người không có sức lao động như Trần Thiên Hoàng phải tìm cách sắp xếp công việc cẩn thận. Trần Phú Quốc cũng không phải đưa ra quyết định nhất thời. Thật sự là trong thôn của họ không có ai thích hợp hơn Trần Thiên Hoàng cả. Trong một nhóm nông dân thua tục có rất ít người biết chữ, cũng có rất ít người đã tốt nghiệp cấp 3. Ông càng nghĩ càng thấy vị trí giáo viên này để cho Trần Thiên Hoàng là thích hợp nhất. Anh trai cháu luôn cảm thấy anh là gánh nặng của gia đình và đội sản xuất. Nếu anh ấy có thể trở thành một giáo viên thì thật sự quá tốt rồi. Trần Niên Niên không ngờ còn có chuyện tốt như vậy, cô luôn nghĩ cách tìm việc làm cho Trần Thiên Hoàng, không ngờ Trần Phú Quốc lại giải quyết một vấn đề khó khăn cho cô. Vậy thì cháu về nhà nói chuyện với anh cháu đi, nếu anh cháu đồng ý thì việc này cứ giải quyết như thế. Trần Niên Niên không muốn ăn cơm ở nhà Trần Phú Quốc đúng lúc việc này tạo cho cô một cái cớ để rời đi. Vậy cháu về nói chuyện này cho anh trai luôn đây ạ, anh ấy biết chắc chắn sẽ rất vui Nhìn Trần Niên Niên rời đi, Lã Liên Hồng lập tức tháo tạp dề, đi ra giữ cô lại Niên Niên ở lại ăn cơm đã, trong nhà cũng không có việc gì phải làm, cháu vội vàng cái gì chứ Thí mà trong nhà cháu có chuyện quan trọng, cháu không ở lại ăn chưa được rồi Chúc thím năm mới vui vẻ, cháu về trước đây ạ Trần Niên Niên từ chối, cô vừa đi vừa vẫy tay chào Lã Liên Hồng tiễn cô đến cổng, chờ cô đi xa bà mới đóng cửa lại. Trần Phú Quốc thấy dáng vẻ của bà thì hơi khó chịu, sao trước kia không thấy bà nhiệt tình với người ta như vậy. Lã Liên Hồng hừ một tiếng, ông thì biết cái gì, hiện tại Trần Niên Niên giống như trước sao. Con bé là một nửa người trong huyện, đương nhiên tôi phải đối xử nhiệt tình với con bé rồi. Trần Phú Quốc hút thuốc lá sợi, ánh mắt nhìn Lã Liên Hồng thật sự bất lực. Người phụ nữ này ở bên ông nhiều năm như vậy mà ánh mắt vẫn thiền cận như cũ thật sự không có chút tiến bộ nào. Anh cảm thấy mình nên thực tế hơn, nếu không ở bên Lục Liên Hoa nhiều năm như vậy, anh đã biết cô có đức tính gì, Chen Figo nhất định sẽ chỉ trích cô, sao anh có thể là kẻ hợm hĩnh như vậy. Lúc Trần Nhiên Nhiên nói ý định của Trần Phú Quốc cho Trần Thiên Hoàng nghe, hắn đã ngạc nhiên đến mức không thể thốt nên lời. Một lúc lâu sau, hắn mới hỏi, đội trưởng thật sự nói như vậy sao? Còn có thể là giả sao? Em không bao giờ lấy chuyện này ra để lừa anh cả. Nhưng anh anh, Trần Thiên Hoàng không nói ra lời, hắn cảm thấy người thọt như mình không thích hợp lắm, nhưng dạy học cũng không cần để ý chân có gì mà không thích hợp chứ. Đào tiểu niềm cũng vui mừng thay hắn, anh Thiên Hoàng, chúc mừng anh, anh sẽ là thầy Trần trong tương lai đó. Trần Thiên Hoàng hơi xấu hổ khi bị cô trêu chọc hắn không xác định hỏi anh thật sự được sao. Sao lại không được chứ anh Thiên Hoàng, anh đừng nghi ngờ bản thân mình, anh đã tốt nghiệp cấp 3, nếu anh không làm được thì ai làm được? Chẳng nhẽ anh không dạy được đám con nít chưa mọc lông kia sao? Em nói cho anh biết kiến thức ở tiểu học rất đơn giản, anh nhất định dạy được chúng. Sự tin tưởng mù quáng của đào tiểu điềm khiến Trần Thiên Hoàng cảm thấy ấm lòng hơn một chút. Sao anh ta có thể sợ cái này cái kia mà bỏ qua cơ hội tốt như vậy chứ? Đều là người trong đội sản xuất, hắn phải dạy dỗ tốt những đứa trẻ này mới được. Trong lòng Trần Thiên Hoàng tràn đầy dũng khí, hắn cười nói cảm ơn đội sản xuất đã cho anh cơ hội này. Anh nhất định sẽ không phụ lòng mong đợi của mọi người. Anh Thiên Hoàng cố lên, em tin anh sẽ làm được. Trần Thiên Hoàng vươn tay xoa đầu Đào Tiểu Điểm, cảm ơn em Tiểu Điểm. Đào Tiểu Điểm mỉm cười nắm tay Trần Thiên Hoàng, anh Thiên Hoàng, vì tương lai của chúng ta anh phải cố gắng lên. Trần Thiên Hoàng gật đầu, anh sẽ cố gắng. Dù không muốn quấy dày bầu không khí ngọt ngào của hai người nhưng Trần nhiên nhiên vẫn phải rội một gáo nước lạnh vào họ. Kiến thức ở trường tiểu học đối với anh rất đơn giản, nhưng dù sao anh cũng không đi học nhiều năm rồi. Em nghĩ anh nên tranh thủ thời gian tìm một số sách giáo khoa học lại đi tránh đến lúc đó luống cuống tay chân làm mọi người chê cười. Trần Thiên Hoàng cũng nghĩ như vậy, hắn đã tốt nghiệp cấp 3 được 7-8 năm rồi, hắn gần như quên hết các kiến thức cũ, việc ôn tập phải được đưa vào trong danh sách cần làm mới được. Kể từ khi kỳ thi tuyển sinh đại học bị hủy bỏ, phần lớn mọi người đều nghĩ rằng việc học không có đường ra nên những người nông dân này đều một lòng chăm chỉ làm ruộng thay vì học tập. Sau khi hiểu rõ vấn đề của Trần Thiên Hoàng, đào tiểu niềm xung phong nhận việc em sẽ viết thư cho mẹ em ngay lập tức, em sẽ bảo mẹ gửi sách em học lúc trước đến đây. Đối với những người như Trần Thiên Hoàng, đọc sách là đường ta duy nhất. Trần Niên Niên đã lên kế hoạch đi thi đại học cùng nhau, nhưng cô vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp để đề cập đến việc này. Bây giờ có với công việc làm giáo viên, Trần Thiên Hoàng sẽ không tiếp tục lãng phí thời gian mà chăm chỉ học hơn. Sau khi đào tiểu điểm mang sách đến, cả người Trần Thiên Hoàng trở nên phấn chấn. Cả người làm việc xong hắn liền đọc sách không ngừng nghỉ. Hắn lờ mờ nhận ra đây là cơ hội cho mình, hắn muốn thay đổi số phận thì phải nắm bắt cơ hội này. Đầu xuân trẻ con ở thôn Trần Gia Loan đã có trường học riêng, mặc dù không phải trường do đội sản xuất xây mới nhưng so với chặng đường dài đến trường hàng ngày như lúc trước những đứa trẻ này đã mãn nguyện lắm rồi. Ngày đầu tiên đi dạy học Trần Thiên Hoàng hơi khẩn trương, nhưng nhờ sự động viên của Đào Tiểu Điềm và Trần Nhiên Nhiên, hắn cũng bình tĩnh lại dần. Khi hắn bước vào lớp nhóm của cả nhỏ đang mở to mắt nhìn hắn rồi gọi hắn là thầy Trần, Trần Thiên Hoàng cảm thấy rất khó tả. Có một chút giạt rào và một chút thỏa mãn. Bây giờ những người trong đội sản xuất không dám coi thường ba mẹ con Tôn Tuệ Phương nữa. Những người trước đây chê Tôn Tuệ Phương quá trông thực, nhàm chán cũng bắt đầu kết bạn với bà. Khi Tôn Tuệ Phương và Trần Quý Tài ly hôn, mọi người đều cảm thấy bà tự chuốc lấy khổ chắc chắn sau này nhất định sẽ khổ cực. Ai ngờ chỉ mới một năm mà gia đình ba người họ đã phát đạt càng ngày càng sung túc. Trần Niên nhiên đi làm công nhân ở trong huyện Trần Thiên Hoàng trở thành giáo viên trong đội sản xuất, sự thay đổi này thực sự tuyệt vời. Tất cả những thứ tốt đẹp đều đổ dồn vào họ trong lòng một số người không phải không có ý kiến nhưng họ chỉ có thể kìm nén mà thôi. Trong đội sản xuất có rất ít người còn trẻ mà tốt nghiệp cấp 3, mà người có văn hóa thì không thể dạy tốt bằng Trần Thiên Hoàng được. Sau khi đám trẻ tan học về nhà, phụ huynh cũng hỏi Trần Thiên Hoàng dạy như thế nào, hầu hết bọn trẻ đều trả lời rằng chúng rất thích cách dạy của Trần Thiên Hoàng. So với những giáo viên ở đội sản xuất khác Trần Thiên Hoàng hiểu biết nhiều hơn và có trách nhiệm hơn nên bọn nhỏ rất thích hắn. Đám trẻ đều nói như vậy thì những bậc cha mẹ này tự nhiên không có ý kiến gì nữa. Có người thấy cuộc sống của nhà tôn tuệ phương càng ngày càng tốt, họ bắt đầu tính toán chuyện khác vừa định giới thiệu con gái trong nhà cho Trần Thiên Hoàng thì lúc này có tin tức Trần Thiên Hoàng và thanh niên trí thức đang yêu nhau. Những người này vừa hâm mộ vừa ghen ghét tại sao hai người con của tôn tuệ phương lại tốt như vậy chứ? Con trai và con gái đều có người yêu là thanh niên trí thức thật sự đáng kinh ngạc mà. Bây giờ lúc Tôn Tuệ Phương đi làm cái lưng của bà dựng thẳng lên cả người bà tràn đầy năng lượng, lúc nào bà cũng cười thùm tìm. Tôn Tuệ Phương không quan tâm những người này nói gì sau lưng bà nhưng mặt ngoài họ vẫn đối xử thân thiết với bà. Sống nửa đời người tại thời khắc này Tôn Tuệ Phương thực sự nở mày nở mặt. chương 56, thời gian trôi qua nhanh chóng, chớp mắt đã đến tháng 6. Biểu hiện của Trần Niên Niên ở trong xưởng rất tốt, giám đốc thậm chí còn tăng lương cho cô, nhưng họ không đề cập gì đến việc chuyển lên làm công nhân chính thức. Trần Niên Niên cũng không quan tâm lắm, công việc ở trong xưởng chỉ là lớp chắn của cô thôi. Bây giờ cô có thể dùng tiền của mình thoải mái mà không sợ ai nói ra nói vào. Những người kia không biết cô kiếm được bao nhiêu, họ sẽ không nghĩ đến vấn đề khác mà chỉ hâm mộ thôi. Cô nghe chua từ cứ nói các đội sản xuất bắt đầu nhận chỉ tiêu tuyển sinh viên công nông binh. Có hàng trăm thanh niên trí thức trong công xã nhưng chỉ có một cái chỉ tiêu duy nhất. Bao nhiêu người phải tranh giành nhau mới nhận được chỉ tiêu này. Sinh viên công nông binh kỳ thi thuyền sinh Đại học Quốc gia ở Thi Kiêu đã bị hủy bỏ vào đầu cuộc cách mạng văn hóa năm 1966. Mãi đến năm 1970 các trường đại học mới bắt đầu tuyển sinh trở lại. Trước khi kỳ thi tuyển sinh đại học năm 1977 khôi phục các trường cao đẳng và đại học trên cả nước đã tuyển sinh viên từ nhóm công nhân, nông dân và binh lính theo hệ thống tiến cử. Hơn nữa chỉ tiêu này không chỉ phụ thuộc vào người có biểu hiện tốt mà còn phụ thuộc vào người có quan hệ tốt với người lãnh đạo ở trên. Thân phận của chua Từ từ nhạy cảm chắc chắn chỉ tiêu này sẽ không rơi vào tay hắn cho nên hắn không quan tâm đến chuyện này lắm. Chẳng nhiên nhiên nghĩ đến nội dung trong sách nếu cô nhớ không lầm cuối cùng chỉ tiêu này sẽ rơi vào tay Ngô Thu Dương. Ngô Thu Dương có thành tích tốt trong đội sản xuất cách đây không lâu hắn còn được chuyển đến nhà máy gạch của công xã. Bản thân hắn cũng là người có năng lực sau khi đi làm đã nhanh chóng lọt vào mắt xanh của lãnh đạo công xã. Hơn nữa anh trai của hắn là người trong quân đội không có gì ngạc nhiên khi chỉ tiêu này rơi vào trong tay hắn. Chắc hắn cũng biết mình sẽ sớm trở lại thành phố nên trong khoảng thời gian này tâm trạng của Ngô Thu Dương rất tốt. Vì Trần An Trần Sảo Vân thỉnh thoảng hắn lại quay về đội sản xuất thôn Trần Gia Loan tìm cô ấy. Trần Sảo Vân vừa vui vẻ vừa hoảng sợ, Ngô Thu Dương càng ngày càng ưu tú còn cô lại là một cô gái thôn quê bình thường, liệu hai người họ có thể đến được với nhau được hay không? Sau khi trở về thành phố, Ngô Thu Dương có quay lại đón cô không? Mặc dù Ngô Thu Dương đã hứa với cô rất nhiều lần nhưng Trần Sảo Vân luôn cảm thấy không yên lòng. Cô lò lắng bất an bê chậu ra sông giặt quần áo, đúng lúc cô gặp mấy gì đang ngồi tán gẫu. Tôi nghe nói mấy ngày trước có người từ thị trấn đến nhà Trần Nhiên Nhiên cầu hôn nhưng Tôn Tuệ Phương đã từ chối rồi. Có người ngạc nhiên nói, tại sao lại có người đến nhà con bé cầu hôn? Họ chưa nghe chuyện của Trần Nhiên Nhiên à? Dương Tiểu Anh nói, xưa khác nay, bây giờ Trần Nhiên Nhiên không giống lúc trước nữa. Loại chuyện khác chồng này rất mơ hồ, ai biết có đúng hay không? Cô nhìn thanh niên trí thức kia đi, không phải cậu ta vẫn sống tốt sao? Hai người bọn họ chỉ là người yêu của nhau, họ còn chưa kết hôn nên đương nhiên thanh niên trí thức kia không sao rồi. Nếu nói như cô, vậy mấy người lúc trước còn chưa gặp Trần Nhiên Nhiên được mấy lần đã đính hôn rồi, nhưng tại sao họ vẫn xảy ra chuyện? Tôi thấy do bản thân bọn họ xui xẻo thôi. Trần xảo Vân chán nản ngồi xổm sang một bên, không nói chuyện. Cô cười lạnh trong lòng khi nghe những người này bàn chuyện kết hôn của Trần Nhiên Nhiên đến mức mặt đỏ tia tai. Trần Sảo Vân nhớ lúc trước có mấy người trong số này tin tưởng Trần Nhiên Nhiên khác chồng. Nhưng bây giờ mới có bao lâu thái độ đã thay đổi nhanh như vậy thực sự buồn cười mà. Dương Tiểu Anh cảm thán nói, tôi thấy Tôn Tuệ Phương thật ngốc, nếu là tôi tôi nhất định đồng ý gả Nhiên Nhiên cho người trên chấn. Thành nhiên Trí Thức Chu là người từ một thành phố tới. Cậu ấy rất đẹp trai, hai người cực kỳ xứng đôi. Tại sao Niên Nhiên phải lấy người ở trên chấn chứ? Tôi thấy cô mới là người ngốc. Dương Tiểu Anh hừ một tiếng, bà khinh thường nhìn mấy người này. Thành phố thì thế nào, cậu ta có thể trở về hay không còn chưa biết đâu. Có thể tương lai cậu sẽ trở thành nông dân như chúng ta. Mà nếu cậu ta trở lại thành phố, ai có thể đảm bảo cậu ta sẽ dẫn Trần Niên Nhiên về thành phố cùng hay quay lại đón con bé chứ? Tốt hơn hết là chọn một người ở thị trấn thiết thực hơn nhiều. Những lời của Dương Tiểu Anh làm Trần xảo Vân cao mày, cô không quan tâm đến mối quan hệ của Trần Niên Niên và Chu Tử Cừ, nhưng những lời Dương Tiểu Anh nói có thể áp vào chuyện của cô và Ngô Thu Dương. Dường như cô nhìn thấy tương lai của mình và Ngô Thu Dương. Không biết họ đang thảo luận về chủ đề gì, giọng nói của Dương Tiểu Anh đột nhiên trầm xuống, Trần xảo Vân vểnh tai lên nghe kỹ xem bà ấy đang nói cái gì. Hai ngày trước mấy cô có nghe nói công xã xảy ra chuyện gì không? Thấy Dương Tiểu Anh thần bí như vậy, những người này cũng nói nhỏ theo, làm sao vậy tôi không nghe thấy gì. Tiểu Anh, cô biết chuyện gì sao? Cô mau nói cho chúng tôi biết đi. Dương Tiểu Anh nắm giữa bí mật cười đắc ý nhìn họ, bà chậm rãi nói, tôi nghe nói có một thanh niên trí thức và một cô gái nông thôn yêu nhau, sau này người con trai trở về thành phố, cậu ta đã bỏ rơi cô gái đó. Kết quả là không bao lâu sau khi cậu ta bỏ đi, cô gái đó lớn bụng, gia đình của cô gái cũng mất hết thể diện. Nghe thấy tin tức này, sắc mặt đáng người khác hẳn, họ không thể tin được. Sau đó họ lại vội vàng thúc giục thế về sau cô gái kia thế nào. Còn có thể nào được về sau người nhà bắt cô gái đó uống thuốc sẩy thai. Đúng là tạo nghiệt mà. Tôi nói ý, đáng đời cô ta thôi. Một cô gái yêu ai chả được nhưng sao cô có thể làm ra chuyện đấy được chứ, không có lòng tự trọng gì cả. Giờ người đàn ông vỗ mông bỏ đi cuối cùng người chịu thiệt vẫn là bản thân mình thôi. Đó là lý do tại sao tôi nói tôn tuệ phương nên gả trần nhiên nhiên cho những người trong thị trấn Thế giới đen tối như quạ không có ai trong số những thanh niên trí thức kia đáng tin cả Những người này thi nhau nói ra ý kiến của mình, họ nói đến mức hương mặt phẫn nộ từ ngữ thì cay nghiệt Nếu Trần xảo Vân là người bị hại như cô gái kia cô sẽ cảm thấy những người này thật ghê tởm Muốn trách thì phải trách thanh niên trí không thực hiện lời hứa của mình, sao họ có thể trách cô gái đó được chứ Cô ấy cũng không ngờ mình lại bị một thanh niên trí thức lừa gạt mà. Trần xảo Vân không nghe thấy những người này nói gì nữa cô bê chậu quần áo trở về nhà. Trong lòng cô càng ngày càng giàu dĩ cô có tình cảm với Ngô Thu Dương, nhưng tình cảm này được dựa trên cơ sở Ngô Thu Dương trở về thành phố rồi quay lại đón cô. Bây giờ Ngô Thu Dương thực sự trở về thành phố, nhưng Trần xảo Vân không chắc chắn hắn có quay lại đây đón cô không. Trần Sảo Vân tự thuyết phục bản thân, nếu không đón thì cô chia tay với Ngô Thu Dương là được cô và hắn cũng không làm chuyện gì đáng xấu hổ. Sau khi Ngô Thu Dương đi, cô có thể tìm người khác kết hôn. Nhưng mỗi khi ý tưởng này xuất hiện, Trần Sảo Vân liền dập tắt nó. Tại sao cô không thể lên thành phố ăn ngon, mua sắm quần áo và trang sức đẹp đẽ mà phải ở trong cái núi nhỏ này làm công việc đồng áng cả đời chứ? Cô thật sự khó chịu. Cô cũng giống như Trần Niên Niên, tại sao cô không thể sống một cuộc sống như cô ấy chứ? Trần xảo Vân lau nước mắt rồi cầm tiền đến trạm xá của đội sản xuất. Ngày hôm sau Ngô Thu Dương, Trần xảo Vân nhiệt tình mời hắn về nhà mình ăn cơm. Ngô Thu Dương do dự nói, anh thấy hai chúng ta đến nhà em không ổn lắm đâu. Trần xảo Vân cúi đầu cười yếu ớt Thu Dương, người nghĩ gì thế, bố em cũng ở nhà mà. Ngô Thu Dương và Trần xảo Vân ở bên nhau lâu rồi, nhưng hắn chưa từng đến nhà cô bao giờ. Hắn từng nghe về bố của Trần xảo Vân là người như thế nào, hắn cực kỳ ghê tởm với người như thế. Nếu không phải vì Trần xảo Vân, hắn không bao giờ bước chân vào nhà của Trần Ma Tử. Nhưng hắn và Trần xảo Vân đã ở bên nhau rất lâu, về tình về lý thì hắn cũng nên đến thăm nhà cô, hắn vuốt lông mày nói, vậy anh đến ngồi một chút. Trên mặt Trần xảo Vân rất vui mừng, nhưng thật ra cô đang nghiến răng nghiến lợi trong lòng. Chu thử cứ luôn sách túi lớn nhỏ mỗi lần về thăm nhà Trần Nhiên Nhiên còn ngô thu dương ở bên cô lâu như vậy mà chưa lần nào đến nhà cô. Mỗi lần cô mới hắn đến nhà, hắn luôn từ chối cuối cùng hôm nay hắn cũng đồng ý nhưng trên mặt vẫn miễn cưỡng. Cả hai về mang những lo lắng của riêng mình về nhà cô nhưng không biết Trần Ma Tử lại đi đâu rồi. Chắc bố em lại đi uống rượu với ai đó rồi. Kệ ông ấy đi thu dương anh ngồi xuống trước đi em đi nấu cơm. Anh còn chưa ăn đồ em nấu bao giờ đâu đấy, hôm nay em nhất định phải nấu cho anh ăn một lần. Ngô Thu Dương nói, không cần. Trần Sảo Vân sụt xịt không được nói không, anh sắp phải đi rồi, có lẽ đây là lần cuối cùng em nấu cơm cho anh ăn. Trái tim của Ngô Thu Dương lập tức mềm nhũn. vậy làm phiền em rồi. Trần Sảo Vân lau nước mắt xoay người đi vào bếp. Ngô Thu Dương luôn cảm thấy không thoải mái khi ngồi trong nhà ngồi nhà này, nhất là khi trong nhà chỉ có hai người họ. Ở trong khôn gian chật hẹp này, thần kinh của hắn vô thức căng thẳng, đợi đến khi Trần xảo Vân bê bát đĩa đến, hắn mới thả lỏng người Trần xảo Vân bê bát đũa đặt lên bàn rồi cầm hai cái chén ra Để ăn mừng anh được trở lại thành phố, chúng ta uống một chén đi Ngô Thu Dương vội vàng lắc đầu, anh không uống được nhiều rượu thôi đừng uống Trần Kiều Vân không cho từ chối, cô đưa chén cho hắn, em cũng không uống được nhiều, chúng ta chỉ uống một chén thôi, không sao đâu Ngô Thu Dương khó xử cầm chén, em nói rồi đấy, chỉ uống chén thôi. Trần Sảo Vân gật đầu, sau đó cô rót rượu cho Ngô Thu Dương. Thu Dương, lần này anh về thành phố, không biết khi nào hai chúng ta mới gặp lại nhau. Em chúc anh thuận buồn xuôi gió và đạt thành tích cao trong việc học. Ngô Thu Dương rất cảm động, cảm ơn em, Sảo Vân, anh sẽ quay lại đón em khi anh ổn định. Trần Sảo Vân cong môi, cô dịu dàng nói, em sẽ đợi anh. Nói xong, cô uống cạn chén rượu. Thấy Trần xảo Vân uống, Ngô Thu Dương cũng uống. Uống rượu xong, hai người vừa ăn cơm vừa trò chuyện rôm rả Ngô Thu Dương thoải mái nói về lý tưởng tương lai của mình. Trần xảo Vân ở bên cạnh dịu dàng nhìn hắn, nhưng trong lòng cô cực kỳ hỗn loạn. Cô không hiểu những thứ Ngô Thu Dương nói nên cô chỉ có thể lặng lẽ giả vờ như mình hiểu. Nói một hồi, đột nhiên Ngô Thu Dương lau mồ hôi trên chắn xảo Vân, sao anh thấy nóng vậy nhỉ? Trần Kiều Vân làm bộ vô tội nói, nóng sao? Có lẽ gần đây thời tiết oi bức đi, Ngô Thu Dương cảm thấy trong người có lửa đốt, hắn không những nóng mà còn hơi choáng váng. Hắn cởi cúc áo sơ mi ra rồi mê mang nhìn Trần Sảo Vân. Ủi, Thu Dương, sao anh nóng quá vậy, để em đi rót nước cho anh. Sảo Vân, Sảo Vân Ngô Thu Dương gọi hai tiếng nhưng Trần Sảo Vân lại ngoảnh mặt làm ngơ. Lúc Trần Sảo Vân lấy nước quay lại, Ngô Thu Dương đã gục ở trên bàn. Trần Sảo Vân ngồi sang một bên, ánh mắt phức tạp nhìn chằm hắn. Cô vươn tay sờ từng nét trên gương mặt Ngô Thu Dương. Nếu không phải không còn biện pháp nào cô sẽ không bao giờ dùng cách như vậy. Nhưng phải làm như này thì trong lòng cô mới yên tâm được. Cô đỡ Ngô Thu Dương lên giường rồi cởi quần của Ngô Thu Dương ra, sau đó cô cũng cởi quần áo của mình rồi nằm xuống bên cạnh hắn. Trần Sảo Vân biết rằng một người tử tế như Ngô Thu Dương nhất định sẽ chịu trách nhiệm. Cho dù hắn trở về thành phố thì cô vẫn là cái gai mắc kẹt trong tim Ngô Thu Dương. Lần này Ngô Thu Dương sẽ không bao giờ thoát khỏi cô nữa chương 57, nếu như nói chu tử cử vào huyện học tập bị mọi người ghen thị Thì Ngô Thu Dương quay về thành phố học đại học lại làm những người này hận không thể thay hắn Quê hương đã trở thành ước mơ xa vời nhất trong lòng những thanh niên trí thức Không biết kiếp này họ có trở về được không Có trách thì trách mình sinh sai chỗ Nếu bọn hắn có gia đình mạnh như Ngô Thu Dương thì có lẽ chỉ tiêu này đã rơi vào tay họ rồi Cuộc sống ở nhà mặc dù không hoàn hảo nhưng không phải tranh nhau vì một miếng thịt như ở đây. Mặc dù người dân ở thôn Trần Gia Loan không làm khó nhóm thanh niên trí thức nhưng họ cũng không nhiệt tình gì với mình, ở nhà vẫn tốt nhất. Đám thanh niên trí thức thở dài, thỉnh thoảng bọn họ sẽ nói vài câu chua chua. Ngô Thu Dương không để tâm đến sự bất mãn của họ, người hắn càng lúc càng im lặng. Dù muốn hay không thì nhóm thanh niên trí thức vẫn sách hành lý tiện hắn đến cổng thôn nhóm người vừa đến cổng thôn liền gặp Trần Niên Niên và Chu Từ Cừ trở lại gặp nhau trong cảnh như vậy đương nhiên Trần Niên Niên và Chu Từ Cừ phải tiễn Ngô Thu Dương rồi sau khi tán gẫu vài câu Trần Niên Niên cảm thấy rất kỳ quái sao Ngô Thu Dương chuẩn bị được về thành phố mà mặt lại lạnh như đá nụ cười thì gượng như thế nhỉ Trần Niên Niên kéo cánh tay của Chu Từ Cừ này anh có biết anh làm sao không sao trông dáng vẻ lại khó chịu như vậy rõ ràng đây là chuyện vui lớn nhưng ai mà không biết lại nghĩ rằng hắn về nhà dự đám tang đó. Chu Tử cười cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Hắn nghĩ đến chuyện yêu đương của Ngô Thu Dương và Trần Sảo Vân rồi đoán có lẽ cậu ta không nỡ xa Trần Sảo Vân. Nếu là anh, anh nhất định không nỡ rời xa em. Trần Nhiên Nhiên cười chỉ biết nói lời ngon ngọt dỗ người ta. Nhưng Chu Tử cười nói cũng có lý ở trong sách tình yêu của trần xảo vân và ngô thu dương còn cứng hơn cả vàng họ yêu đến chết đi sống lại thề non hẹn biển đủ thứ trên đời bây giờ hắn sắp rời xa trần xảo vân nên hắn buồn thôi chu tử cừ ho khan một tiếng thấy xung quanh không có ai chú ý tới hắn nhẹ nhàng nắm tay trần nhiên nhiên khi ngô thu dương tạm biệt nhóm thanh niên trí thức hắn nhìn sang chỗ chu tử cừ hắn không hiểu tại sao tình cảm của trần nhiên nhiên và chu từ cửa đẹp như vậy mà chuyện tình của hắn và trần xảo vân lại rối tung hết lên trần nhiên nhiên nhìn xung quanh một ngày quan trọng như vậy mà trần xảo vân không đến tiễn có phải cô ấy cảm xúc dâng trào khi phải chia ly không đúng là khéo trần nhiên nhiên vừa nghĩ vậy trần xảo vân cũng đến đây những thanh niên trí thức này đều biết mối quan hệ của ngô thu dương với cô ấy khi thấy trần xảo vân mọi người la ầm ý rồi cười trêu ghẹo họ Trần Đại Tráng cười cười, hắn nói cười cái gì mà cười, mấy người có ánh mắt không vậy? Bạn gái cậu ấy tới chắc chắn là có lời muốn nói với cậu ấy. Chúng ta mau đi thôi. Nói xong, hắn ta dẫn đầu khoác vai đồng minh viễn đi trước. Mấy thanh niên trí thức này nói đùa thêm vài câu rồi tàn dần đi. Trần Sảo Vân ngượng ngùng trước sự trêu chọc của họ cô cúi đầu xấu hổ. Trần Nhiên Nhiên và Chu Tử Cừ cũng không ở lại. Trước khi đi, Trần Nhiên Nhiên còn nghe thấy Ngô Thu Dương hỏi, "Sao em lại đến đây?" Giọng điệu này thực sự không giống người bạn trai đang yêu đương cuồng nhiệt với bạn gái của mình. Trần Nhiên Nhiên quay đầu nhìn, cô chỉ thấy khuôn mặt u ám của Ngô Thu Dương. Tình hình của hai người có vẻ không tốt như cô nghĩ. "Nhiên Nhiên, anh muốn ăn thịt hấp em làm." Nghe thấy lời của Chu Tử Cừ, suy nghĩ của cô nhanh chóng quay trở lại. "Được, tối nay em làm cho anh ăn." Mọi người đều nói muốn trói được trái tim đàn ông thì phải buộc được dạ dày của người đó trước đã, không biết đây có tính là cô đã buộc chặt Chu Tử Cừ chưa nữa. Nhưng Trần Nhiên Nhiên cảm thấy giữa hai người, dựa vào biểu hiện của Chu Tử Cừ, cô thấy người này muốn buộc chặt cô thì đúng hơn. Khi mọi người đã đi hết, gương mặt của Ngô Thu Dương càng khó coi. Vừa nhìn thấy Trần Sảo Vân, hắn liền nhớ tới cảnh tượng khi tỉnh dậy ngày hôm đó, lúc đó hắn cảm giác trời đất muốn sụp đổ. Hắn không ngờ rằng mình lại mắc phải sai lầm nghiêm trọng như vậy Ở cùng Trần Sảo Vân, hắn chưa từng nghĩ đến việc làm gì vượt quá danh giới Hắn nghiêm khắc với bản thân và rất kiềm chế khi ở chung với cô Ai ngờ mọi chuyện lại xảy ra trước khi hắn rời đi như này Ánh mắt nhìn Trần Sảo Vân càng lúc càng sâu Sảo Vân, em nói thật cho anh biết ngày hôm đó em đưa rượu có vấn đề cho anh phải không? Hai mắt Trần xảo Vân đỏ bừng lên, cô nói, lúc đấy anh cũng thấy em cầm chén và rượu ra bàn như nào trong rượu có vấn đề gì chứ. Đây chính là điều mà Ngô Thu Dương không hiểu. Anh nói anh uống rượu kém, ai ngờ lại kém như vậy. Em mà biết anh không uống được rượu thì em đã không ép anh rồi. Trần xảo Vân thực sự cảm thấy có lỗi. Anh không uống kém đến tình trạng kia được. Trước đây Ngô Thu Dương vẫn nghĩ Trần Sảo Vân hiền lành và thiện lương, nhưng bây giờ nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ của Trần Sảo Vân, hắn lại thấy đau đầu. Sảo Vân, anh hy vọng em có thể nói sự thật cho anh biết, anh không thích người khác tính toán anh. Ngô Thu Dương không muốn nghĩ Trần Sảo Vân xấu xa như vậy, nhưng Trần Sảo Vân từng ám chỉ điều này trước đó, sau khi hắn từ chối thẳng thừng cô mới không nhắc đến việc này nữa. Giờ phút này hắn không thể không nghi ngờ Trần Sảo Vân được. Trần Sảo Vân tức giận cười một tiếng tính toán anh. Em tính toán anh cái gì? Người mất đi sự trong trắng là em, người bị chiếm tiện nghi cũng là em. Anh lập tức đi rồi, em làm vậy thì được cái gì chứ? Thấy ngô thu dương cúi đầu không nói gì, cô nói tiếp anh yên tâm đi, em sẽ không tố cáo hay bắt anh chịu trách nhiệm đâu. Sau khi trở về thành phố, nếu anh nhớ em thì quay lại đón em, còn không nhớ được thì quên đi. Nếu em có thai em sẽ uống thuốc, em không kéo anh xuống đâu. Những lời này thực sự chói tay, Ngô Thu Dương không phải người cứng rắn, nếu Trần Sảo Vân có thai, hắn nhất định chịu trách nhiệm. Không, ngay cả khi cô không mang thai, hắn vẫn chịu trách nhiệm. Hắn hít sâu một hơi, Sảo Vân, em yên tâm đi, anh sẽ trở lại đón em, chậm nhất là ba tháng. Nếu thật sự mang thai, bụng của Trần Sảo Vân cũng chưa lộ rõ, hắn có thể tới kịp lúc. Tùy anh, nếu anh không trở lại, em cũng không nói gì được. Em không thể mang cả đứa nhỏ đến tìm anh được, đúng không? Hai tay ngô thu dương siết chặt lại, hắn lắc đầu anh nhất định sẽ quay lại đón em. Trần Phú Quốc ở phía trước thúc giục ngô thu dương xách hành lý trong mắt tràn chứa tình cảm. Cuối cùng, hắn vẫn ôm Trần Sảo Vân. Anh đi đây, em chăm sóc tốt chính mình nhé. Trần Nhiên Nhiên dựa vào vai hắn khóc nức nở cô không ngừng gọi tên hắn. Mặc kệ hai người có ngăn cách thế nào thì ít nhất ở thời điểm này, họ vẫn không nỡ xa nhau. Sau khi xe ngựa của Trần Phú Quốc biến mất Trần Sảo Vân mới lau nước mắt. Cô biết giữa mình và Ngô Thu Dương có sự ngăn cách lớn, sự ngăn cách này sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của họ trong tương lai. Nhưng cô không quan tâm từ đầu đến cuối cô không cần Ngô Thu Dương đáp lại tình cảm của cô, cô chỉ cần Ngô Thu Dương đưa cô vào thành phố thôi. Ngô Thu Dương đúng là ngốc, hắn cho rằng hai người thật sự làm chuyện kia sao. Cô cũng không ngốc đến mức chặn đường lui của mình đâu. Nếu Ngô Thu Dương không trở lại cô phải lên kế hoạch khác. Một thời gian nữa cô sẽ đến gặp bà mối xem một chút cô tìm người phù hợp trước rồi tính tiếp. Sau vụ thu hoạch mùa thu, hai chuyện lớn đã xảy ra ở thôn Trần Gia Loan, một là Ngô Thu Dương đã trở về thành phố, hắn thực sự quay lại đón Trần Sảo Vân. Thứ hai là Trần Thiên Hoàng và Đào Tiểu Điểm sắp kết hôn. Hai chuyện này đều là cú sốc lớn đối với tất cả mọi người ở thôn Trần Gia Loan. Vốn dĩ họ vẫn đang cảm thán Trần Niên Niên tốt số, nhưng ai mà biết Trần xảo Vân im im lại khóa chặt lòng của thanh niên trí thức kia. Bọn họ lại bắt đầu so sánh Trần Niên Niên và Trần xảo Vân, họ không biết về sao Trần Niên Niên sẽ có cuộc sống tốt đẹp như Trần xảo Vân hay không. Về vấn đề này, Trần Niên Niên bày tỏ cô thực sự không muốn so sánh với Trần xảo Vân. Tại sao phải đợi đàn ông tới đón cô có thể tự mình lên thành phố mà. Chỉ cần kỳ thi đại học khôi phục cô sẽ thoát khỏi cái lồng chim này, không ai có thể ngăn cản cô được nữa. Trong nhà có chuyện vui, Trần Nhiên Nhiên xin nghỉ mấy ngày về phụ giúp. Trần Thiên Hoàng là anh của cô, Đào Tiểu Điểm cũng là bạn thân nhất của cô, đám cưới này phải làm cho họ hãnh diện mới được. Phòng ở trong nhà không đổ nát nên không cần xây lại, nhưng đồ đạc trong phòng Trần Thiên Hoàng hơi đơn giản, Trần Nhiên Nhiên liên hệ với thợ mộc cô bảo họ đóng tủ quần áo và bàn trang điểm cho Đào Tiểu Điểm rồi mua thêm mấy bộ quần áo mới cho cô ấy. Lúc đi mua quần áo Trần Niên Niên còn tìm thấy một cơ hội kinh doanh mới, sau khoảng thời gian này cô có thể bắt đầu kiếm tiền trở lại. Khi bố mẹ của Đào Tiểu điềm nghe tin cô sẽ kết hôn với một người nông dân, mẹ cô đã khóc rất lâu ở nhà. Nhưng bà biết không còn cách nào khác, chính sách trở về thành phố vẫn chưa có kết quả, gia đình họ cũng không có nền tảng gì, có lẽ Đào Tiểu điềm sẽ phải bám rễ ở đó đến hết đời. Bà hiểu rõ con gái mình nhất một người yếu ớt như cô nếu không có ai thương thì cuộc sống ở đấy sẽ rất khổ sở. Trong thư đào tiểu niềm cũng khen Trần Thiên Hoàng lên tận trời, điều này khiến gia đình họ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Không thể chứng kiến đào tiểu niềm kết hôn, bố mẹ cô muốn chuẩn bị đồ cưới cho cô. Hai vợ chồng vung tay cho đào tiểu niềm 200 đồng cùng phiếu mua xe đạp và phiếu mua máy khâu. Về việc phải đến vùng nông thôn tham gia sản xuất, anh trai của Đào Tiểu Điểm mắc nợ cô nên bố mẹ sắp xếp như nào hắn cũng không có ý kiến gì. Đào Tiểu Điểm xứng đáng nhận được điều này, sự đền bù của họ không đáng là gì so với những gì Đào Tiểu Điểm phải chịu khi ở nông thôn. Đào Tiểu Điểm không nghĩ nhiều như vậy, cô thích Trần Thiên Hoàng và cô rất hạnh phúc khi được kết hôn với hắn. Trần Thiên Hoàng cũng hứa với cô rằng sau khi kết hôn nếu cô không muốn đi làm thì không đi nữa. Gia đình họ sẽ nghĩ cách kiếm tiền khác. Nhìn tụ quần áo mà Trần Nhiên Nhiên đặt làm, đào tiểu Điềm càng vui hơn. Từ lâu cô đã biết đi theo Trần Nhiên Nhiên sẽ có thịt ăn, bây giờ nhìn lại quả Nhiên không sai mà. Dù sao Trần Nhiên Nhiên cũng không hại họ, về sau cô sẽ nói với Trần Thiên Hoàng, Trần Nhiên Nhiên nói gì thì họ cứ tin cái đấy, cô chắc chắn bọn họ sẽ sống tốt hơn nhiều. Là một người đàn ông, Trần Thiên Hoàng không thể thoải mái nhận quà của Trần Nhiên Nhiên như đào tiểu Điềm Dù cô là em gái ruột của hắn thì không có đạo lý để Trần Nhiên Nhiên giúp đỡ họ mãi được. Nhưng kết hôn là chuyện cả đời, hắn cũng muốn Đào Tiểu Điểm có thể diện một chút. Trần Thiên Hoàng nghĩ lần này coi như hắn vay Trần Nhiên Nhiên, sau này hắn nhất định sẽ trả lại cho cô. chương 58, đám cưới của Trần Thiên Hoàng và Đào Tiểu Điểm rất náo nhiệt vốn dĩ quan hệ gia đình họ không tính là tốt nhưng hai năm trở lại đây, những người trong đội sản xuất bắt đầu chủ động kết bạn với họ. Những người này đều thấy rõ sự thay đổi của gia đình họ Ngay cả những người như Lã Liên Hồng cũng chủ động giúp đỡ Thì mấy người này không thể lùi lại phía sau được Chỉ cần gia đình tôn tuệ phương có thể nhớ kỹ bọn họ Phần lực này coi như không uổng phí rồi Vào ngày đám cưới của Trần Thiên Hoàng Rất nhiều người đến chung vui May mà có Chu từ Cừ và Trần Đại Tráng giúp đỡ Nếu không một mình Trần Niên Niên không gánh nổi Nhóm thanh niên trí thức cảm kích gia đình họ nên cũng rất nhiệt tình Nữ thanh niên trí thức mặc váy cho đào tiểu điểm, nam thanh niên trí thức thì giúp những công việc cần thể lực như bê bàn. Có nhiều người bất ngờ đến dự đám cưới nhưng Trần Thiên Lộc người cần đến nhất lại không thấy đâu. Lời nói của Tôn Tuệ Phương làm Trần Thiên Lộc oán hận, hắn nghĩ đã cắt đứt quan hệ thì nên hết sạch đi. Đừng nói đến việc Trần Thiên Hoàng kết hôn, cho dù Tôn Tuệ Phương mất hắn cũng không bước chân vào đây nửa bước. Mấy người Trần Nhiên Nhiên cũng không có ý định mời hắn, giờ hai bố con họ thành ra thế này, hai người thích làm gì thì làm, đằng nào cũng không có ai để ý đến hai người họ. Thức ăn trong tiệc cưới không đến mức cực ngon nhưng bàn nào cũng có một đĩa thịt xào, ngoài ra còn rất nhiều món khác, những người này tha hồ ăn no. Hơn nữa trên mỗi bàn đều có một đĩa bánh kẹo làm đám trẻ vui như điên. Trần Thiên Hoàng uống rất nhiều rượu cả ngày hôm nay, trên mặt hắn luôn nở nụ cười như gió xuân. Từ khi hắn bị thương ở chân, những người trong đội sản xuất không thấy anh cười nữa nên họ cũng quên hắn từng là một thanh niên giàu nghị lực. Trong lúc nhất thời mọi người cảm thán, năm ngoái tôn tuệ phương trở mặt với Lý Thúy Lan vì chuyện làm mai của Trần Thiên Hoàng. Ai có thể ngờ năm nay hắn đã ôm được cô vợ xinh đẹp về nhà. Buổi tối đám đông náo loạn phòng tân hôn một lúc mới giải tán. Trần Thiên Hoàng uống nhiều rượu nhưng tinh thần vẫn rất tốt, sau khi đóng cửa lại, hắn đứng im nhìn chằm chằm vào đào tiểu điềm. Đào Tiểu Điềm mặc một cái áo khoác màu đỏ trên mặt đánh phấn, đôi môi đỏ mọng cô thật sự rất xinh. Trần Thiên Hoàng cảm thấy mình giống như đang nằm mơ vậy, hắn thật sự kết hôn với Đào Tiểu Điềm rồi. Cảm xúc ngọt ngào của Đào Tiểu Điềm chiếm hơn phân nửa trái tim cô, cô thấy Trần Thiên Hoàng đứng ngây ngốc thì nói, anh Thiên Hoàng, sao anh đứng ngốc ở đó vậy? Mau tới đây, Trần Thiên Hoàng cười ngốc ngách, hắn ngoan ngoãn đi đến bên giường rồi ngồi xuống cạnh người Đào Tiểu Điềm. Hắn cảm thấy tim mình đập nhanh và hồi hộp đến mức không biết phải làm thế nào Đào tiểu niềm chủ động dựa vào trong ngực của hắn Thân thể cứng mắc của Trần Thiên Hoàng thả lỏng dần Hắn ôm đào tiểu niềm vào trong lòng của mình Anh Thiên Hoàng, từ hôm nay chúng ta là vợ chồng rồi Anh phải nhớ lời hứa với em Sau này anh phải thương yêu em Anh không được to tiếng với em Khi em không muốn làm việc, anh cũng phải ủng hộ em Trần Thiên Hoàng gật đầu Hắn cam đoan, về sau chuyện trong nhà đều do em làm chủ Anh sẽ nghe theo lời em, tiểu điểm anh sẽ làm việc chăm chỉ để em sống tốt hơn nữa. Đào tiểu niềm hài lòng với thái độ của hắn, cô mỉm cười tặng cho Trần Thiên Hoàng một nụ hôn. Anh Thiên Hoàng, em cũng sẽ đối xử tốt với anh, em chỉ tốt với một mình anh thôi. Thời khắc này, Trần Thiên Hoàng cảm thấy trái tim trống rỗng của mình cuối cùng cũng được lấp đầy. Vốn dĩ hắn nghĩ rằng mình sẽ sống một mình đến hết đời, nhưng sự xuất hiện của đào tiểu niềm đã thắp lên hy vọng và cứu vớt trái tim thùng trăm nghìn lỗ của hắn. Chu Từ cự uống thay Trần Thiên Hoàng rất nhiều rượu chờ mọi người đi hết, hắn vẫn ngồi trong nhà Trần Niên Niên một lúc. Hắn rất dễ đỏ mặt khi uống rượu, hắn không say nhưng tai và mặt hắn lại đỏ ửng lên. Ánh trăng chiếu sáng sân nhà Trần Niên Niên và Chu Từ cự ngồi dưới gốc cây cổ thụ nhìn những bóng đen lúm đốm từ phía cành cây chiếu xuống. Niên Niên, hay bây giờ chúng ta kết hôn đi. Có lẽ bị kích thích vì chuyện kết hôn của Trần Thiên Hoàng và Đào Tiểu Điềm trong lòng Chu Từ cự đột nhiên nảy ra ý tưởng này. Hắn rất hâm mộ đám cưới của Trần Thiên Hoàng và Đào Tiểu Điểm, hắn cũng muốn kết hôn chính thức với Trần Nhiên Nhiên. Trần Nhiên Nhiên giật mình vì ý nghĩa của hắn, nếu đặt độ tuổi của hai người họ ở kiếp trước, hai người chỉ là sinh viên đại học mà thôi, vẫn còn quá sớm để kết hôn. Tuy nhiên thời đại khác nhau, cô so sánh như vậy cũng vô nghĩa. Ở niên đại này cô và chu từ cử chính là nam nữ lớn tuổi chưa kết hôn. Nhưng cô không muốn kết hôn sớm như vậy. Sau khi cách mạng văn hóa kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học sẽ được khôi phục lại, mặc dù Trần Nhiên Nhiên vẫn có thể kết hôn rồi học đại học tiếp nhưng Trần Nhiên Nhiên luôn cảm thấy hơi kỳ lạ. Hơn nữa cô còn có một vấn đề thực tế đó là khi cô và chu tử cứ kết hôn, sinh con là việc tất yếu. Bây giờ có rất ít biện pháp tránh thai, cô không muốn học đại học trong khi mang thai đâu. Nghĩ đến tình cảnh đó, cô lập tức dùng mình. Khi Trần Nhiên Nhiên suy nghĩ xem nên từ chối khéo léo như thế nào thì chu tử cười đột nhiên nói, không được anh vẫn chưa có gì cả. Vẫn nên đợi anh trở về thành phố rồi nói sau. Bây giờ kết hôn sẽ thiệt cho em. Trần Nhiên Nhiên nhướng mày, anh chắc chắn có thể trở về thành phố sao? chu tử cứ mỉm cười, anh nói cho em biết một tin tốt, nhà họ hứa đã xử lại án sai cho bố mẹ anh rồi, họ sẽ về thành phố An Dương sớm thôi. Thật sao? Trần Nhiên nia Nhưng phấn, đây là chuyện rất tốt nha, đến lúc đó có thể khôi phục lại chức vị sao? Chu từ cứ nói, rất khó nói, nhưng chắc chắn là không kém đâu. Bố của Chu từ cứ là bí thư của ủy ban kỷ luật, còn mẹ hắn là giáo sư đại học. Trong cuộc đại cách mạng văn hóa, những giáo sư này trở thành mục tiêu chính. Mẹ của hắn nhờ bố hắn che chở để trốn thoát nhưng sau đó bố hắn cũng không bảo vệ bản thân được. Có người tố cáo gia đình họ, người kia còn dán hẳn lên bảng thông báo. Sau đó bố hắn bị tổ chức điều chuyển xuống dưới, còn mẹ hắn thì bị đuổi đến chuồng bò. Bố hắn không muốn mẹ hắn phải chịu khổ một mình nên cuối cùng ông đi theo mẹ đến chuồng bò. Nếu một chức vị của ông được phục hồi thì lý lịch của chua tử cử sẽ khác. Chu tử Cừ nắm tay Trần Nhiên Nhiên, bên hứa Vĩnh Ngôn cũng đang hỗ trợ anh. Nếu làm xong anh có thể trở về thành phố sớm thôi. Trần Nhiên Nhiên gật đầu, nếu thực sự như vậy thì tốt rồi, anh phát triển ở trong thành phố thích hợp hơn nhiều. Chu tử cự cũng nghĩ như vậy, nhưng hắn buồn bực nói, đến lúc đó chúng ta sẽ phải xa nhau một thời gian rồi. Đối với người đang yêu nhau mà nói, mỗi cuộc chia ly là một nỗi dây dứt khi nhắc đến chủ đề này cả hai đều cảm thấy buồn lòng. Nhưng chia ly là vì tương lai tốt hơn, trần nhiên nhiên cảm thấy bọn họ không nên buồn như vậy. Cô chọc chán chu tử cực còn chưa có quyết định khi nào quay về đó mà anh đừng nghĩ nhiều như vậy. Cô cố gắng xua tan ý nghĩ đó đi, cô cũng không muốn chu từ cư buồn phiền vì chuyện này. Cho dù không phải vì chu từ cử cô cũng phải đến thành phố này. Mặc dù cô được trả lương hàng tháng nhưng cô không quên việc kiếm tiền. Sắp đến mùa hồng chín, Triệu Nguyên Trung và Lục Tử đều nếm được vị ngọt nên không cần Trần Niên nhiên nhắc Lục Tử đã bắt đầu thu mua hồng. Hai năm qua Trần Niên nhiên nhận được rất nhiều tiền từ chỗ tham gia, số tiền này hoàn toàn đủ để cô đi học đại học. Sang năm sau cô sẽ gác lại chuyện kiếm tiền và dồn hết tâm tư vào việc thi đại học Mặc dù kiếp trước cô là học sinh của một trường đại học nổi tiếng nhưng đề thi lần này khác với đề thi lúc trước cô không tự tin mình có thể làm tốt Cô phải ôn tập thật kỹ mới được Trước năm mới Chu thử cứ nhận được thư từ nhà Bây giờ bố hắn đã khôi phục chức vị thành công Ông báo cho Chu Tử cứ trước để hắn chuẩn bị trở lại thành phố bất cứ lúc nào chính sách dần dần được nới lỏng, Chu Tử Cư lại là con một trong gia đình. Lúc này nếu được thu xếp về thành phố thì không ai có thể nói gì được. Sau khi xa cách bố mẹ nhiều năm, Chu Tử Cư thực sự nhớ họ. Sau khi thảo luận với Trần Nhiên Nhiên, hắn quyết định về thành phố An Dương trước năm mới. Có tiền lệ của Ngô Thu Dương, việc Chu Tử Cư trở lại thành phố không mang lại nhiều xáo trộn lắm. Ai cũng biết quan hệ giữa hắn và Trần Nhiên Nhiên, ba tháng sau Ngô Thu Dương đến đón Trần xảo Vân thì chắc chắn hắn phải nhanh hơn mới được. Nhưng lần này hắn lại để người trong thôn thất vọng bởi vì gần nửa năm rồi mà Chu Tử cừ vẫn không quay lại đón Trần Nhiên Nhiên. Lúc này, đội sản xuất thôn Trần Gia Loan lại có chuyện để nói sau bữa tối, Chu Tử cừ lập tức thay đổi từ một thanh niên trí thức xuất sắc thành Trần Thế Mỹ Bạc Tình Bạc Nghĩa và không có lương tâm. Mặc dù thỉnh thoảng chu tử cư sẽ gửi biêu kiện đến nhà Trần Nhiên Nhiên nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy đây là một thủ đoạn giả mạo mà Trần Nhiên Nhiên làm để bảo vệ thể diện của chính mình Mấy lần tôn tuệ phương đi làm nhóm người này lại giả vờ khuyên bà họ khuyên bà nhanh chóng tìm được nhà khác để gà Trần Nhiên Nhiên đi nếu không về sau tuổi càng cao càng không gả được Tôn tuệ phương cảm thấy đám người này rất phiền phức cuối cùng bà ở luôn nhà không đi làm nữa Những người này càng tin Chu từ cử đã vứt bỏ Trần Nhiên Nhiên, tôn tuệ phương nôn mửa rồi bệnh không đi làm được. Đây chẳng phải là sự thật sao. Họ mắng Chu từ cử máu chảy đầy đầu vừa cảm thán đây mới là kết chuyện cho mối quan hệ giữa cô gái nông dân và thanh niên trí thức trong thành phố. Suy cho cùng người giống như Ngô Thu Dương và Trần Sảo Vân là thiểu số, không phải ai cũng có cuộc sống như Trần Sảo Vân. Trần Niên Niên không thèm quan tâm đến những người này, trong thư chua tử cứ nói hắn muốn đến đón cô vài lần rồi nhưng cô luôn lấy lý do không nỡ xa người nhà để từ chối. Cô đang chờ Chu tử cứ nói chuyện thi đại học cho cô biết. Gia đình Chu tử cứ có mạng lưới quan hệ rộng rãi, bố hắn làm ở vị trí quan trọng, ông có thể nghe được rất nhiều tin tức mà người khác không biết. Quả nhiên trong bức thư lần này, Chu tử Cừ đã mơ hồ đề cập đến khả năng kỳ thi tuyển sinh đại học sẽ khôi phục lại. Chính sách chưa phát xuống dưới nên không ai biết chính xác sẽ như thế nào. Lúc đầu hắn chỉ nói một cách tình cờ, nhưng Trần Nhiên Nhiên lại đặt chuyện này ở trong lòng. Vì cô biết đó là sự thật, kỳ thi tuyển sinh đại học sẽ khôi phục vào tháng 10 và kỳ thi sẽ được tổ chức vào tháng 12. Nói cách khác bọn cô có nửa năm để ôn tập, có thư của chua từ cự Trần Nhiên Nhiên lập tức về nhà nói cho Đào Tiểu Điềm và Trần Thiên Hoàng biết kế hoạch của mình. Sau khi đào tiểu niềm kết hôn, trong gia đình có thêm người nhưng cuộc sống của Trần Niên Niên vẫn không thay đổi gì mấy Ngoại trừ thỉnh thoảng trở về cô dành phần lớn thời gian trong xưởng Tường đất ở quê không cách âm, phòng của cô và Trần Thiên Hoàng chỉ cách nhau một bức tường Chỉ cần một chút cử động cũng có thể nghe rõ, không ở trong nhà mấy cũng giúp cô đỡ xấu hổ Sau khi đào tiểu niềm kết hôn với Trần Thiên Hoàng, cuộc sống của cô thực sự rất thoải mái Trong thời gian này không phải đi làm ruông cũng không phải đi làm chỗ đội sản xuất cô chỉ cần giúp Tôn Tuệ Phương nấu ăn và giặt quần áo mỗi ngày là được. Trần Thiên Hoàng thương cô Tôn Tuệ Phương coi cô như con gái ruột Đào Tiểu Điềm thực sự hài lòng với cuộc hôn nhân mà cô đã chọn. Khi Trần Niên Niên bí mật nói với họ về khả năng khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học Đào Tiểu Điềm càng thấy vui sướng hơn. chương 59 Thành tích ở cấp 3 của đào tiểu niệm cũng không tệ, nhưng đáng tiếc kỳ thi tuyển sinh đại học đã bị hủy bỏ lâu như vậy nên cô chưa từng nghĩ tới điều đó. Bây giờ Trần Nhiên Nhiên mang về một tin tức có sức nặng như vậy, điều này đối với cô mà nói thực sự rất tốt. Sự vui sướng của đào tiểu niệm hiện rõ trên mặt Trần Thiên Hoàng Mí môi nói kỳ thi tuyển sinh đại học đã bị hủy bỏ 10 năm, sao đột nhiên lại khôi phục vậy. Anh chưa từng nghe qua chuyện này, chu từ cứ có thể chắc chắn sao. Trần Niên Niên biết trước gật mạnh đầu anh, anh tin anh ấy đi, hiện tại nước ta đang thiếu rất nhiều nhân tài, việc thi đại học khôi phục điều tất yếu. Đào tiểu niềm vỗ tay, tốt tốt, nếu có thể tiếp tục thi đại học vậy thì mình nhất định phải thi mới được. Trần Niên Niên cười nói, không chỉ cậu thi mà anh trai và mình cũng thi. Đương nhiên, chúng ta đều phải tham gia kỳ thi. Trần Thiên Hoàng không lạc quan như họ tuổi anh hơn lớn, sợ không đăng ký được. Trần Nhiên Nhiên nhớ rõ năm đầu tiên khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học không có quá nhiều hạn chế, độ tuổi và trình độ học vấn sẽ được nới lòng. Nếu không một học sinh mới tốt nghiệp trung học cơ sở như cô sao có thể thi tuyển sinh đại học được? Em nghe Chua Tử cứ nói rằng mục đích chính của việc tiếp tục thi tuyển sinh đại học là để tuyển chọn nhân tài cho đất nước chúng ta. Tuổi tác không quan trọng như vậy. Anh tốt nghiệp cấp 3 thì nhất định có thể tham gia thi. Trần Thiên Hoàng nghe xong cũng cảm thấy kích động người như hắn chắc chắn không làm được gì nhiều ở nông thôn, tốt hơn hết là đi học đại học để học hỏi kiến thức kỹ thuật. Nhưng trong lòng hắn vẫn còn nhiều chăn trở Trần Niên Niên là con gái, sớm muộn gì cô cũng lấy chồng. Hắn là con trai cả có trách nhiệm chăm sóc tôn tuệ phương, nếu bọn họ đều đỗ đại học thì tôn tuệ phương phải làm sao, không thể để bà ở đây một mình được. Trần Thiên Hoàng không thể tưởng tượng được mẹ hắn sẽ sống như thế nào nếu không có họ ở bên. Mà hắn và Đào Tiểu Điểm mới kết hôn, nếu Đào Tiểu Điểm đỗ đại học hai người sẽ phải chia xa sao Trần Thiên Hoàng muốn nói lại thôi, lúc ánh mắt của hai anh em chạm vào nhau Trần Niên Niên hiểu nỗi lo lắng của Trần Thiên Hoàng Anh nhà em biết anh đang nghĩ gì, em không thể để mẹ ở đây một mình được Đây cũng không phải việc khó, nếu tất cả chúng ta đều thi đỗ thì chúng ta có thể đưa mẹ đi cùng Ở thành phố An Dương có rất nhiều trường đại học Đến lúc đó chúng ta học cùng một thành phố thuận tiện mua một cái nhà chỉ cần gia đình chúng ở bên nhau thì ở đâu cũng có khác gì đâu. Mắt Trần Thiên Hoàng mờ to, đôi khi hắn không biết mấy ý thường táo bảo trong đầu Trần Niên Niên đến từ đâu, mua nhà ở thành phố thế mà cô cũng nghĩ ra được. Đến lúc đó trong nhà không có ruộng, không thể trồng lương thực. Bọn họ cũng không có hộ khẩu thường trú ở thành phố nên không nhận được lương thực cung cấp, chẳng lẽ cả gia đình phải trở lại những ngày tháng nghèo khó trước đây sao? Đào Tiểu niệm khoác tay Trần Thiên Hoàng, em thấy Nhiên Nhiên nói đúng đó. Anh Thiên Hoàng, chúng ta làm theo lời cậu ấy nói đi. Có thể thi tuyển sinh đại học và trở về thành phố còn không cần phải xa Trần Thiên Hoàng, Đào Tiểu niệm cảm thấy cô nằm mơ cũng muốn cười tỉnh. Nhưng, Trần Thiên Hoàng cảm thấy ý nghĩ của bọn họ hơi hão huyền, nhưng năng lực của Trần Nhiên Nhiên trong hai năm qua rõ như ban ngày. Những điều này đối với hắn là vấn đề lớn, nhưng đối với Trần Nhiên Nhiên thì không đáng nhắc tới. Ai có thể gặp được chuyện tốt như thế này chứ? Thế mà Trần Thiên Hoàng vẫn đẩy tới đẩy lui, Đào Tiểu Niềm không vui cong môi nói, Anh Thiên Hoàng, ai là người quyết định trong gia đình này hả? Trần Thiên Hoàng vội vàng nói, đương nhiên là em rồi. Vậy em quyết định chúng ta nghe theo nhiên nhiên đi. Cậu ấy thông minh hơn chúng ta, hơn nữa cậu ấy nhìn vấn đề cũng thấu đáo hơn chúng ta. Tin cậu ấy không sai đâu. Đào Tiểu Niềm nói, Trần Nhiên Nhiên. Sự tin tưởng tuyệt đối này thực sự khiến người ta cảm thấy áp lực nặng như núi Ở nơi này họ còn chưa nghe thấy một chút tin tưởng nào về việc khôi phục kỳ thi đại học mà đào tiểu điềm lại tin tưởng cô như vậy Trần nhiên nhiên cũng không biết phải nói gì nữa Nhưng đúng là cô sẽ không hại bọn họ Chuyện đến nước này Trần Thiên Hoàng cũng đã quyết định đánh cược một lần Nếu kỳ thi tuyển sinh đại học thực sự khôi phục lại Hắn phải nắm bắt cơ hội này mới được Cuối cùng ba người họ cũng thảo luận xong Chính sách vẫn chưa thông báo xuống. Để đề phòng có chuyện gì ngoài ý muốn chúng ta phải giữ bí mật với mọi người, ngay cả mẹ cũng phải giữ bí mật. Trần Thiên Hoàng và Đào Tiểu Điềm đều biết mức độ nghiêm trọng của vấn đề, họ chắc chắn sẽ không nói với ai về vấn đề này. Một vấn đề lớn trong lòng cô đã được giải quyết Trần Nhiên Nhiên lập tức viết thư trả lời chua tử cư. Cô thuật lại những lời vừa nói với Trần Thiên Hoàng cho chua tử cừ biết nếu kỳ thi tuyển sinh đại học khôi phục là thật thì cô sẽ thông qua kỳ thi đại học để tới thành phố của Hán. Mặc dù Chu Từ cứ rất muốn gặp lại cô nhanh hơn nhưng hắn luôn tôn trọng suy nghĩ của Trần Nhiên Nhiên Hắn lại đến tìm Chu quốc an hỏi về điều đó Sau khi biết việc khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học đúng 8,9 phần Hắn lập tức tìm rất nhiều sách giáo khoa và tài liệu giảng dạy gửi cho Trần Nhiên Nhiên Có đống tài liệu này Trần Nhiên Nhiên càng có lòng tin với kỳ thi đại học Đào Tiểu Niềm và Trần Thiên Hoàng ra trường lâu rồi, nhưng vì là giáo viên trong đội sản xuất nên Trần Thiên Hoàng vẫn không ngừng tiếp thu kiến thức mới trong khoảng thời gian này. Bây giờ hắn cũng không còn lạ lẫm với những cuốn sách giáo khoa này nữa. Vào tháng 8 tin tức về việc khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học được truyền dần dần ra khắp nơi, nhóm thanh niên trí thức ở thôn Trần Gia Loan đều biết chuyện này. Mặc dù chính quyền còn chưa chính thức thông báo cho mọi người nhưng đây là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi. Giờ phút này tất cả thanh niên trí thức đều phấn khởi Việc khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học đồng nghĩa với việc bọn họ có cơ hội thay đổi vận mệnh Chỉ cần bọn họ chăm chỉ ôn tập sau khi thi đỗ đại học có thể trở về thành phố Bọn họ cũng không muốn cắm rễ ở vùng đất vàng này cả đời Kỳ thi tuyển sinh đại học khôi phục không còn là chuyện bí mật gì nữa Mặc dù Trần Nhiên Nhiên từng tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học nhưng niên đại khác nhau, kiến thức cũng khác nhau Cô nghĩ còn mấy tháng nữa, mình sẽ ở trong nhà chăm chỉ ôn tập thuận tiện đốc thuốc Trần Thiên Hoàng và đào tiểu điểm. Dù như thế nào thì ba người họ nhất định phải thi đỗ đại học. Đã quyết định thi đại học Trần Niên Niên cũng không có ý định đi làm ở trong xưởng nữa. Nhưng chỉ tiêu của cô thông qua đội sản xuất mà nhận được cho dù cô không làm thì cô cũng không thể để nó vô ích như vậy được. Gần đây Trần Phú Quốc thực sự bó tay toàn tập kể từ khi tin tức về việc kỳ thi tuyển sinh đại học khôi phục được đưa ra Đám thanh niên trí thức này đều sôi sụp lên, không có ai trong số họ để tâm vào làm việc nữa Nói thật ông cũng rất vui vì kỳ thi tuyển sinh đại học được khôi phục lại Nghe nói nhà nước sẽ bố trí việc làm sau khi tốt nghiệp đại học Đến lúc đó việc ăn ở đi lại đều dùng tiền của nhà nước, bọn họ không phải lo lắng gì cả Điều này thật sự quá tốt Những người nông dân như bọn ông đều hâm mộ người ở trong thành phố vừa có lương hàng tháng vừa được nhận lương thực cung ứng. Trong nhà ai con nhỏ đều muốn cho con đi học, nhưng hâm mộ như thế nào thì vẫn phải đi làm việc của mình, phía trên chỉ nói kỳ thi tuyển sinh đại học khôi phục nhưng cũng không nói khi nào thi. Hiện tại nhóm người này sao động như vậy không sợ tốn công vô ích sao. Lúc đầu ông không vui lắm, về sau ông càng chán nản hơn khi thấy Trần Nhiên Nhiên đến tìm ông nói cô muốn nghỉ làm trong xưởng Cháu nghĩ thi đại học dễ dàng như vậy sao Cháu chỉ mới tốt nghiệp trung học cơ sở thôi Cũng thà cháu cứ làm công việc này ở trong huyện Mỗi tháng cầm mấy chục đồng tiền lương cũng cho cả nhà cháu tiêu dùng thoải mái rồi Không phải Trần Phú Quốc coi thường Trần Nhiên Nhiên Nhưng ông cảm thấy việc thi đại học thực sự không phải muốn là thi được Nếu Trần Nhiên Nhiên không thi đỗ mà còn mất việc làm thì điều đó có đáng không Nếu đổi lại là người khác trong vịnh thôn của họ Họ chắc chắn sẽ không lựa chọn như vậy Đương nhiên Trần Niên Niên biết Trần Phú Quốc có ý gì. Đối với một người có công việc ổn định như ông mà nói, đối diện với tương lai không biết trước thì bằng lòng với hiện trạng mới là sự lựa chọn tốt nhất. Đổi lại là những người khác thì họ chắc chắn đồng ý với suy nghĩ của Trần Phú Quốc. Nhưng Trần Niên Niên khác họ, dù cô không biết rõ tương lai nhưng cô sẽ không để cơ hội vụt mất một cách ích Đội trưởng, cháu biết bác muốn tốt cho cháu nhưng cháu quyết tâm thi đại học rồi. Cháu sẽ không làm công việc này nữa. Trần Phú Quốc nhíu mày hút thuốc lá sợi, bác không biết phải nói gì với cháu nữa. Được rồi, đội trưởng, cháu sẽ nói một chuyện giúp bác vui vẻ. Dù sao Trần Niên Niên cũng ở thôn Trần Gia Loan 2 năm, mà đội trưởng Trần Phú Quốc luôn đối xử rất tốt với cô. Trần Niên Niên nghĩ trước khi cô lên thành phố cô muốn làm gì đó giúp đỡ cái thôn này. Những người có hộ khẩu ở nông thôn rất khó để xin việc làm trong huyện, nhưng cháu đã tính toán rồi, cháu sẽ không lãng phí chi tiêu này một cách vô ích. Năm nay xưởng của chúng cháu đã thu được rất nhiều lợi nhuận, cháu đã đi tìm giám đốc xưởng để thương lượng, cuối cùng ông ấy đồng ý thêm hai chỉ tiêu cho đội sản xuất của chúng ta. Không những vậy, xưởng chúng cháu còn mở rộng thêm hạng mục kinh doanh mới, ngoài trái cây đóng hộp ra, họ còn làm cá hộp, mà làm cá hộp thì phải cần nguyên liệu. Đội sản xuất của chúng ta có một con sông lớn như vậy, chúng ta có thể tận dụng nó. Trần Niên Niên dừng một chút đội trưởng, bác hiểu ý của cháu không? Trần Phú cố vuốt chán. Sau khi nghe Trần Nhiên Nhiên nói xong, ông giống như rơi vào trong sương mù vậy. Ông cẩn thận suy nghĩ, xưởng cần nguyên liệu để làm cá hộp mà họ lại có nguyên liệu ở dưới sông. Họ có thể trực tiếp cung cấp nguyên liệu cho xưởng đóng hộp. Khi không phải đi làm ruộng thì bố trí người trong đội sản xuất ra sông đánh cá. Không những được công điểm mà khi bán cá xong, họ còn có thể chia tiền cho người đánh cá bằng cách tính theo cân. Thế là họ có thể cung cấp một con đường kiếm tiền khác cho người trong đội sản xuất Tay cầm điếu thuốc của Trần Phú Quốc run run Ông há to miệng kích động không nói lên lời Trần Nhiên Nhiên thấy ông hiểu thì cười nói Đội trưởng, bác và lãnh đạo cứ bàn bạc đi Nếu thấy khả thi, cháu sẽ dẫn bác vào huyện nói chuyện với giám đốc xưởng của chúng cháu Chuyện tốt như vậy còn gì để bàn bạc nữa chứ Trần Phú Quốc vội vàng nói Vậy thì ngày mai cháu dẫn bác đến xưởng đi Được ngày mai cháu dẫn bác đi Có thể làm xong chuyện này càng sớm càng tốt, Trần Nhiên Nhiên cũng yên tâm ôn tập hơn. Sáng sớm hôm sau, cô và Trần Phú Quốc đi xe bò vào huyện. Hai năm nay, Trần Nhiên Nhiên làm việc rất tốt, cô còn nghĩ ra rất nhiều ý tưởng giúp xưởng nâng cao hiệu quả và lợi ích. Giám đốc của xưởng đóng hộp vẫn đang nghĩ đến việc nâng cô lên làm nhân viên chính thức thì Trần Nhiên Nhiên lại đến từ chức. Sau khi giữ lại không được, giám đốc xưởng cũng không nói gì nữa. Trần Nhiên Nhiên lại mặt rời đòi ông hai chỉ tiêu, dù sao hai chỉ tiêu này cũng không chiếm chỉ tiêu biên chế, nếu không làm tốt thì xa thải bất cứ lúc nào cũng được. Việc làm cá hộp cũng do Trần Nhiên Nhiên đề xuất cô còn đưa mấy công thức làm đồ hộp cho sưởng. Đương nhiên trên đời này không có bữa ăn nào miễn phí cả Trần Nhiên Nhiên đưa công thức cũng kèm theo điều kiện. Trần Nhiên Nhiên yêu cầu sau khi sản xuất cá hộp thành công, sưởng sẽ chia 40% lợi nhuận từ việc bán cá hộp trong năm đầu tiên cho cô. Lúc đó giảm đốc sưởng cảm thấy Trần Nhiên Nhiên quá đen tối cô chỉ đưa công thức mà muốn 40% tiền lời, nghĩ hay quá đi. Nhưng Trần Nhiên Nhiên cũng nói cô chỉ cần lợi nhuận năm đầu tiên, về sau đồ hộp bán chạy thế nào cũng không liên quan gì đến cô. Thái độ rứt khoát như vậy ngược lại làm giám đốc sưởng thấy khá ổn. Nếu sưởng thực sự kiếm được tiền từ việc này thì 40% lợi nhuận chẳng là gì cả. Hơn nữa công thức không thua thêm tiền, nếu không kiếm được tiền thì họ cũng không lỗ cái gì cả. Sau khi suy nghĩ rất lâu, Giám đốc xưởng quyết định đánh cược một lần. Thấy Trần Niên Niên đưa Trần Phú Quốc đến, ông nhiệt tình nói chuyện mua cá với Trần Phú Quốc. Trần Phú Quốc không hiểu gì mấy nên thỉnh thoảng ông lại quay sang nhìn Trần Niên Niên hy vọng cô có thể cho ý kiến. May mà Trần Niên Niên hết lòng vì thôn Trần Gia Loan, không những bàn bạc thành công về việc bán cá mà đội sản xuất còn không chịu thiệt một chút nào. Trần Phú Quốc không thể diễn tả được niềm hạnh phúc trong lòng lúc này. Ông cảm thấy Trần Nhiên Nhiên là một ngôi sao may mắn trong đội sản xuất của họ Cô không những giành được hai chỉ tiêu trong sưởng mà còn tìm ra cách kiếm tiền cho đội sản xuất Đội sản xuất nào có thể gặp chuyện tốt như vậy chứ Lúc đầu ông còn nghĩ Trần Nhiên Nhiên nghỉ việc trong sưởng đóng hộp không lý trí Nhưng bây giờ nhìn lại đầu óc của Trần Nhiên Nhiên thông minh hơn người khác nhiều Việc thi đại học chắc chắn không làm khó được cô chương 60, tháng 10 tin tức về việc khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học được đăng tải trên các trang báo cả nước Ở các con phố, ngõ hẻm đều có người bàn tán chuyện này Những người dân ở thôn Trần Gia Loan đều cảm thán Lúc đầu kỳ thi tuyển sinh đại học cách những người nông dân này rất xa Nhưng bầu không khí chăm chỉ học tập của nhóm thanh niên trí thức này vẫn ảnh hưởng đến họ Trong khoảng thời gian này, công việc trong ruộng cũng không có bao nhiêu Dù sao lòng của những thanh niên trí thức này đã bay xa rồi Trần Phú Quốc quyết định cho bọn họ nghỉ làm luôn để họ tập trung vào việc học Đến lúc đó nếu thi đỗ đại học thì họ cũng giúp đội ngũ sản xuất tăng thêm thể diện. Sau khi giải quyết mọi chuyện xong, Trần Nhiên Nhiên liền ở nhà chăm chỉ ôn bài. Lúc ba người họ nói chuyện thi đại học với Tôn Tuệ Phương, bà rất ngạc nhiên. Bà là người dễ thỏa mãn, hiện tại điều kiện gia đình rất tốt, Trần Thiên Hoàng cũng lấy được một người vợ, nếu có con thì viên mãn rồi. Lúc đầu bà nghĩ mình có thể yên tâm ở nhà trông cháu, ai ngờ hai người kết hôn lâu như vậy mà bụng của Đào Tiểu Điềm vẫn chưa động đẩy. Bây giờ còn phải dành thời gian ôn tập vậy thì không có thời gian để sinh con nữa. Tôn tuệ phương thở dài, năm nay Trần Thiên Hoàng 27 tuổi, bà không biết hắn phải đợi bao lâu nữa mới được lên chức bố. Nhưng bà đều để những lời này ở trong lòng không nói ra. Con cái lớn có suy nghĩ riêng, có nhiều chuyện bà cũng không quản được. Sóng to gió lớn gì bà cũng trải qua rồi, còn cái gì mà bà không tiếp nhận được chứ. Bà đứa không gấp thì cô bà cũng không cần suy nghĩ nhiều làm gì. Thật ra Đào Tiểu Điểm cũng cảm thấy áp lực về việc sinh con, có một người vợ trong đội sản xuất cưới cùng thời gian với cô, bây giờ bụng cô ấy to lắm rồi, mà cô cả ngày chỉ ăn rồi ngủ, không có phản ứng gì. May mà người trong nhà không nói gì nên cô cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Còn chưa đầy 2 tháng nữa là đến kỳ thi tuyển sinh đại học Đào Tiểu Điểm cảm thấy may mắn. Cô và Trần Thiên Hoàng đang tập trung ôn tập thật sự không có sức để chú ý đến việc kia. Cô quyết định chờ thi đại học xong rồi tính chuyện đẻ con sau. Kiến thức trong sách giáo khoa không giống đề thi đại học lắm, những thanh niên trí thức kia đều nhờ người trong huyện thu thập tài liệu cho họ Chu Tử Cử cũng cố gắng tìm được bộ tài liệu ôn tập tương tự như kỳ thi tuyển sinh đại học cho Trần Nhiên Nhiên Như vậy Trần Nhiên Nhiên cũng không phải đi đường vòng nhiều Tài liệu quý giá như vậy chỉ có một bản tính thêm Trần Đại Trắng, bốn người họ cùng nhau dùng chung Biết Trần Nhiên Nhiên có tài liệu ôn tập đám thanh niên trí thức đều hâm mộ Bọn họ lên thị trấn mua một ít thịt đưa cho nhà Trần Nhiên Nhiên thuận tiện hỏi cô có thể cho bọn họ mượn tài liệu để xem không Trần Nhiên Nhiên không từ chối cô đưa tài liệu cho đồng minh viễn tôi cho cậu hai ngày cậu chép hết nội dung trong này lại rồi tranh thủ trả lại cho tôi Đồng minh viễn đến mượn tài liệu cảm thấy mình giống như nhận được một kho báo lớn Hai tay hắn cầm tài liệu kích động nói đồng chí Trần Nhiên Nhiên thật sự cảm ơn cô rất nhiều Cô chỉ tiện tay mà thôi, nhóm thanh niên trí thức này cũng không dễ dàng, có thể giúp được cô sẽ giúp. Hai ngày sau, đồng minh viễn trả lại tài liệu ôn tập đúng hạn, trong tài liệu có rất nhiều dạng câu hỏi giúp bọn họ ôn tập tốt hơn, bọn họ cũng biết trọng tâm ôn tập ở chỗ nào. Từ nhỏ Trần Đại Tráng đã không thích đọc sách khi học cùng trường với chu từ Cử, hắn cũng không nghiêm túc lắm. Bây giờ nhìn đề bài trong sách hắn thật sự bó tay toàn tập. May mà Trần Niên Niên vẫn luôn giúp đỡ hắn. Tiên nữ cô thật lợi hại. Tôi tốt nghiệp cấp 3 còn không học giỏi bằng học sinh tốt nghiệp cấp 2 như cô nữa. Trần Thiên Hoàng và Đào Tiểu Điểm cũng rất ngạc nhiên, cách giải của Trần nhiên nhiên giúp họ hiểu bài dễ hơn nhiều. Trần Thiên Hoàng nghĩ thầm tại sao hắn không biết em gái mình lại ham học như này nhỉ? Nếu cậu không ăn không ngủ ôn tập mỗi ngày như tôi thì cậu cũng trở nên lợi hại thôi. Cô không thể nói cô học hết cấp 3 được, mặc dù đề thi hơi khác nhưng đối với Trần nhiên nhiên mà nói thì nó thật sự không khó. Cô cố gắng ôn tập để đề phòng chuyện ngoài ý muốn xảy ra thôi Khoảng thời gian còn lại, ngày nào họ cũng đắm chìm trong đống tài liệu ôn tập Buổi tối họ lại khêu đèn dầu cố gắng ghi nhớ hết kiến thức vào đầu Ngày thi đến dần áp lực của Trần Thiên Hoàng càng ngày càng lớn Hắn nằm trên giường mà không ngủ được Hắn coi kỳ thi tuyển sinh đại học lần này là cơ hội duy nhất để thay đổi vận mệnh của mình Sau khi ôn tập lâu như vậy, nếu hắn không đỗ thì phải làm sao? Đào Tiểu Niệm uốn éo trong ngực hắn nói nhỏ, "Anh Thiên Hoàng, anh lại không ngủ được à?" Trần Thiên Hoàng vỗ lưng cô, "Không sao đâu, anh đi ngủ ngay đây." Đào Tiểu Niệm ngáp một cái, sau đó lại ngủ thiếp đi. Khi Trần Thiên Hoàng nghe thấy tiếng thở đều đều của cô, trên mặt hắn nở nụ cười bất đắc dĩ. Hắn không biết nên nói cô gái này tự tin hay là không tim không phổi nữa. Nhưng cứ vui vẻ không phiền não như cô lại tốt. Trần Thiên Hoàng thở sâu, vì Đào Tiểu Niệm, hắn phải thi đỗ đại học mới được. Trần Niên từng tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học nên tâm lý của cô đã được rèn luyện từ sớm rồi. Cô không thấy khẩn trương hay lo lắng như Trần Thiên Hoàng và những người khác. Mỗi ngày đến giờ ôn bài, Trần Niên Niên sẽ cổ vũ bọn họ một phen để giúp họ ổn định tâm lý. Đến ngày thi tôn tuệ phương dậy từ sáng sớm luộc trứng và nướng bánh cho bọn họ ăn, bà không hiểu gì cũng không giúp được gì nhiều, bà chỉ mong tất cả bọn họ đều thi đỗ. Bởi vì lần này không có giới hạn về tuổi tác và trình độ học vấn nên trong thôn Trần Gia Loan có rất nhiều người tham gia. Bọn họ cũng biết mình có bao nhiêu phân lượng, chắc chắn họ sẽ không thi đậu đại học nhưng đến trải nghiệm kỳ thi tuyển sinh đại học cũng tốt. Địa điểm thi được tổ chức ở trong trường học của công xã, nhóm người mang giấy chứng nhận của đội sản xuất và phiếu đăng ký dự thi vào trường học. Số báo danh của bọn họ khác nhau nên phòng thi cũng khác nhau. Độ tuổi tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học không giống nhau, từ thiếu niên mười mấy tuổi đến ba mươi tuổi đều có thậm chí nghề nghiệp của họ cũng khác nhau. Nhưng nụ cười trên khuôn mặt của mọi người đều giống nhau, tràn đầy niềm hy vọng. Sau hai ngày, kỳ thi đại học cuối cùng cũng kết thúc. Khi họ trở về nhà, Trần Niên Niên không hỏi bọn họ thi như thế nào nhưng nhìn vẻ mặt nhẹ nhõm như chút được gánh nặng của Trần Thiên Hoàng và gương mặt tàn đầy ý cười của Đào Tiểu điềm thì cô cũng đoán được bọn họ đều làm rất tốt. Ngay cả Trần Đại Tráng cũng cảm thấy mình đạt tiêu chuẩn không thành vấn đề. Nhưng không phải ai cũng may mắn như vậy, có rất nhiều thanh niên trí thức trong đội sản xuất sám xịt mặt mày, thậm chí có người khóc đỏ cả mắt. Ví dụ như hách nguyệt quế, lúc đồng minh viễn cho mọi người mượn lại tài liệu ôn tập mà hắn mượn được ở chỗ Trần Nhiên Nhiên cô ỷ vào việc mình cũng có tài liệu ôn tập nên không quan tâm. Cô nghĩ nhớ Trần Nhiên Nhiên cố ý đưa tài liệu làm bọn họ hoang mang thì làm sao bây giờ? Người tham gia kỳ thi đại học đều là đối thủ cạnh tranh của nhau, ai lại vô tư chia sẻ tài liệu ôn tập của mình cho người khác chứ. Giống như cô có người trong phòng ngủ mượn tài liệu của cô, cô cũng không vui lắm. Ai ngờ hai quyền tài liệu lại tranh lệch lớn như vậy. Có rất nhiều đề bài trên giấy mà cô chưa thấy lần nào, chắc chắn lần này cô thi trượt rồi. Cảnh tượng này tình cờ để người dân trong đội sản xuất nhìn thấy, mọi người đều súng lại hỏi bọn họ thi thế nào. Điểm số chưa công bố nên không có ai dám nói trước hết mấy người kia đều nói mình thi không được. Khi Trần Thiên Hoàng được hỏi, hắn cũng khiêm tốn nói, bình thường thôi ạ có một vài câu hỏi làm không tốt lắm. Những người xung quanh nhìn thanh niên trí thức khóc đỏ mắt ở phía sau, họ đảo mắt liền biết Trần Thiên Hoàng đang có gữ mặt mũi cho mình đây mà. Có người vỗ vai bảo, dân quê như chúng ta thì trượt là chuyện bình thường, cháu đừng buồn quá, đến lúc đó cháu tiếp tục làm thầy giáo trong đội sản xuất của chúng ta là được rồi, cuộc sống vẫn tốt. Nói thì nói thế, nhưng thật tiếc cho Niên Niên công việc ở trong huyện tốt như vậy mà con bé lại xin nghỉ. Nếu không thi đỗ đại học thì tổn thất lớn rồi. Có câu nói ngàn vàn khó mua. Niên Niên đúng là hấp thấp mà có phải muốn thi đại học là thi được đâu. Trần Niên Niên và Trần Thiên Hoàng bất lực liếc nhau, họ không biết mình nói câu gì mà nhóm người này lại nghĩ họ thi trượt. Chờ có điểm những người này sẽ biết cô thi tốt như thế nào. Dân quê thì sao chứ, dân quê như cô đây còn làm tốt hơn người trong thành phố đó. Trần Nhiên Nhiên rất tự tin, có thể cô không đỗ thủ khoa của tỉnh nhưng cô nhất định có thể giành được vị trí đứng đầu của huyện nhỏ này. Về đến nhà Tôn Tuệ Phương lo lắng hỏi thì thế nào rồi? Mẹ yên tâm đi ạ, không có vấn đề gì đâu. Đào Tiểu Niềm tự tin nói, Ủi, vậy thì quá tốt rồi. Tôn Tuệ Phương chắp tay lại lầm bẩm ông trời phù hộ, ông trời phù hộ. Kết quả vẫn chưa có đâu, chúng ta đừng nên vui mừng quá sớm. Mặc dù Trần Thiên Hoàng nắm chắc kết quả nhưng chưa có kết quả chính thức, hắn cũng không dám tự tin. Tôn tuệ phương gật đầu, dù bài kiểm tra có tốt hay không thì cũng qua rồi. Trong khoảng thời gian này các con vất vả rồi. Nghỉ ngơi thật tốt rồi chờ kết quả công bố là được. Ở thành phố An Dương có mấy trường đại học trọng điểm, ba người Trần Nhiên Nhiên đã thảo luận xong, họ đều đăng ký nguyện vọng ở các trường đại học trong thành phố An Dương. Không lâu sau, kết quả thi tuyển sinh đại học và giấy báo phát xuống, những người đang chờ xem chuyện cười của Trần Nhiên Nhiên đều bị vả mặt. Cô không những thi đỗ đại học mà còn đánh bại nhiều người trở thành thủ khoa của tỉnh, thậm chí cô còn được lãnh đạo xã mang giấy báo trúng tuyển đến tận nhà. Không ai nghĩ rằng trong cái thôn nhỏ như vậy lại xuất hiện thủ khoa của tỉnh. Đội trưởng Trần Phú Quốc của đội sản xuất sinh ánh sáng lớn, ông trở thành đối tượng được người khác lấy lòng khi lên công xã họp nói không chừng đến lúc đó lãnh đạo còn khen thưởng và thăng chức cho ông. Trần Nhiên Nhiên thực sự tăng thể diện cho ông mà. Trần Nhiên Nhiên là một cô gái nông thôn như vậy nhưng lại có thể đánh bại rất nhiều người để trở thành nhà thủ khoa của tỉnh. Hơn nữa cô vẫn còn là một học sinh trung học cơ sở, điều này không thể dùng tự lợi hại để miêu tả được đây chính là là một thiên tài. Trước kia còn có mấy người mỉa mai cô, bây giờ họ hoàn toàn ngưỡng mộ cô Hãy nhắc đến Trần Nhiên Nhiên, mọi người sẽ dơ ngón tay cái lên rồi tự hào nói Cô biết rồi chứ thủ khoa năm nay của tỉnh là người trong đội sản xuất của chúng ta đấy Thật sự rất lợi hại, lúc đầu Trần Nhiên Nhiên chỉ đoán mình chỉ đứng đầu huyện nhỏ này Ai ngờ cô lại trở thành thủ khoa của tỉnh Trần Nhiên Nhiên mặt dày nghĩ mình thật sự lợi hại mà He he, không biết chua từ cứ biết tin tức này sẽ khen cô như thế nào đây Vào ngày thông báo được gửi xuống Tôn Tuệ Phương vui đến phát khóc Bà nằm mơ cũng không ngờ hai đứa con của mình lại xuất sắc như vậy Bà cũng không ngờ có một ngày nhà bà sẽ trở thành đối tượng Được mọi người ngưỡng mộ và nể phục 30 năm Hà Đông và 30 năm Hà Tây Lúc trước con trai bà quẻ chân không lấy được vợ con gái bà Thì bị mọi người chế giễu vì khác chồng nên không lấy chồng được Bây giờ ai dám nói những điều như thế này chứ Nếu hỏi ai là người khó chịu nhất trong đội sản xuất Thì đó chính là Trần Thiên Lộc Đều là con cùng cha cùng mẹ, nhưng trong lúc vô tình hắn đã kéo giãn khoảng cách Trần Thiên Hoàng và Trần Nhiên Nhiên. Bọn họ càng ngày càng giỏi chứng tỏ hắn thực sự là một kẻ ngốc. Lúc cho Trần Quý Tài ăn cơm, hắn cũng không yên lòng. Trần Quý Tài không ăn được cơm nên bất mãn kêu to, để gây chú ý với Trần Thiên Lộc, ông nhổ nước bọt về phi hắn. Trần Thiên Lộc vội vàng đốt cơm vào miệng ông, bởi vì quá bỏng nên Trần Quý Tài vung lên, cái bát rơi thẳng xuống đất. Chăm sóc Trần Quý Tài lâu như vậy, cảm giác áy náy trong lòng Trần Thiên Lộc cũng dần chuyển sang mất kiên nhẫn Bây giờ Trần Quý Tài còn hành hạ người khác như thế Trần Thiên Lộc ném tiền nói, không ăn thì thôi, ông nhìn ông bây giờ đi, là một người liệt còn oai te gì nữa ỉ vào việc Trần Quý Tài không nói được Trần Thiên Lộc tiếp tục công kích ông Lúc trước mẹ tôi ở nhà cuộc sống thoải mái bao nhiêu, nhưng ông nhất định phải đánh bà rồi đuổi bà ra ngoài Ông nhìn cuộc sống bây giờ của họ như thế nào đi Còn tôi đi theo ông thì phải sống thế này Biết thế lúc trước tôi đã đi theo mẹ rồi Chưa cần nói giàu sang phú quý Nhưng ít nhất không phải lo cuộc sống sinh hoạt hàng ngày Trần Thiên Lộc càng nghĩ càng tức giận Tại sao hắn lại ngu ngốc đến mức châm ngòi Để tôn tuệ phương và Trần Quý Tài ly hôn chứ Bây giờ hắn không có cái gì thì thôi đi Hắn còn bị Trần Quý Tài làm liên lụy theo Vừa nhìn thấy Trần Quý Tài Trần Thiên Lộc lại tức giận Hắn đứng bật dậy chửi bới rồi bỏ đi. Trần Quý Tài rất đói nhưng ông không làm gì được. Ông chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Thiên Lộc rời khỏi nhà. Nghĩ đến cuộc sống 2 năm trở lại đây, nước mắt của Trần Quý Tài không tự chủ rơi xuống. Giờ phút này ông thực sự hối hận. Báo ứng tất cả đều là báo ứng. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 4 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh cô Úc Đọc truyện Hiện Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé.